Hắn một tay kéo kéo vu tứ lâm cùng tiểu phúc bảo, này hai cái rất biết điều, theo sát nói, ta xem cũng đúng. Vu nhị lâm không sợ chết lôi kéo hắn lão nương tay cao cao dơ lên, tiêm nương cũng nói hành. Hoàng giật mới bị vu nhị lâm đậu cười, nếu đều nói hành, lần đó vu ra thôn trang dọn dẹp một chút hành lý, ta liền đi thôi. Khổ hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vu nhị lâm, tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng gắn lớn. Thật là quá con hắn. Vu nhị lâm cười đến đặc biệt gở, lão nương không cần quá cảm tạ hắn. Đây đều là hắn đương nhi tử nên làm. Nếu đã đáp ứng xuống dưới, khổ hạ cũng không hảo lại đổi ý, nàng trong lòng là rất tưởng đi theo hoàng giật mới. Liên cứ như vậy, khổ hạ đoàn người đi theo hoàng giật mới bước lên đi hướng Phượng tê quận Ngô Đồng trấn đường xá. Hoàng giật mới phía trước nói một đi một về muốn bảy ngày, đó là ở ngày đêm không nghỉ dưới tình huống, chân chính phải đi lên, chỉ là từ vu gia thôn trang đến Ngô Đồng trấn liền phải bảy ngày thời gian, càng miễn bản trung gian trên đường còn hạ vũ lại ở khách điếm dừng lại, chậm chế một ngày thời gian. Chờ bọn họ đến ngô đồng chấn thời điểm, hoàng giật mới đã có thể cùng Vu nhị lâm cùng Vu tứ lâm xương huynh gọi đệ, chính là cùng khổ hạ chi gian quan hệ vẫn là hơi có chút xấu hổ, cùng tiểu phúc bảo càng là thân mật. Tiểu phúc bảo như vậy một cái đáng yêu kiều kiều khẳng định không ai không thích, càng miễn bà này tiểu hoa nhi còn đặc biệt có thể nói, nói ngọn cùng lao mật dường như, luôn là lơ đãng nói chút lời nói vì hoàng giật mới cùng mãi mãi chi gian quan hệ thần trợ công. Tới ngô đồng, hoàng giật mới giúp khổ hạ bọn họ an bài chỗ ở. Ở trên đường hắn liền cho cha mẹ đi tin, không biết bọn họ có hay không thu được, hắn không thể tùy tiện liền đem khổ hạ bọn họ đưa tới trong nhà. Hoàng giật mới hai cái gã sai vật mấy ngày nay làm người đứng xem, thật sự cảm thấy nhà bọn họ tiểu chủ nhân rất lớn khả năng chính là khổ hạ mất đi nhi tử, bởi vì bọn họ ở bên nhau ở trung bầu không khí, người rất khó cảm thấy bọn họ không phải thân sinh mẫu tử. Hai cái gã sai vật đứng ở hoàng phủ trước cửa hai mặt nhìn nhau, không biết trở về nên như thế nào cùng lao chủ nhân cùng lao phu nhân công đạo. Bọn họ chỉ là đi theo tiểu chủ nhân đi ra ngoài một chuyến, liền cấp tiểu chủ nhân nháo hồi cái nương còn có mấy cái huynh đệ trở về. Hoàng giật mới nhưng thật ra thản nhiên, chỉ là trong lòng vẫn là tránh không được khẩn trương, ở cái này ra sinh hoạt gần 40 năm, hắn đều không có đối chính mình thân thế từng có hoài nghi, hiện tại bỗng nhiên biết được chính mình khả năng không phải cha mẹ thân sinh tử, hắn khẩn trương là tất nhiên. Hoàng giật vừa mới một rào bước tiến lên ra cổng lớn, liền thấy mẫu thân bên người nhà Hoàng Ngọc Nhi tại đầy thủ. Ngọc Nhi hơi hơi túi người hướng về phía hoàng giật mới hành lễ, đại thiếu gia, ngài đã trở lại, ông ngoại cùng phu nhân đều đang chờ ngài, mời theo nô tỳ tới. Hoàng giật mới đi theo ở ngọc nhi phía sau đi hướng phụ thân thư phòng, trong nhà nói cái gì đại sự tình thời điểm đều sẽ tuyển ở chỗ này, hoàng giật mới trong lòng liền có phổ. Người cùng người chi gian duyên phận thật đúng là khó mà nói, ai có thể nghĩ đến hắn chính là bỗng nhiên muốn đi xem hoa sen, phải biết chính mình thân thế. Khổ hạ ở hoàng Dật mới an bài tốt chỗ ở nôn nóng chờ đợi. Nàng chưa từng có như vậy cấp quá, ở trong phòng không được mà qua lại đi lại, lấy giảm bất loại này nôn nóng cảm. Vũ Nhị Lâm khuyên nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nương, ngài cũng đừng nóng nảy, ta xem hắn bảo đảm là nhà ta nhị ca. Vạn nhất đâu, vạn nhất không phải sao chỉnh. Vũ Nhị Lâm nói chắc chắn, không có vạn nhất, khẳng định là. Ngài lần này liền nghe ta một hồi. Ngươi bằng gì như vậy xác định. Chỉ bằng mấy ngày nay cùng hắn ở chung, hắn nhất định chính là yêm huynh đệ. Trước 171 hoàng người nhà tới chơi, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Đây là Vu nhị lâm trực giác, Vu tứ lâm đồng dạng như vậy cảm thấy, nhưng là hắn không có an an tĩnh tĩnh ở trong phòng chờ, mà là chạy ra đi hỏi thăm hoàng gia làm người, xem bọn họ ở ngô đồng Trấn thanh danh như thế nào. Sinh ý làm được đại không nhất định người liền hảo, xem hoàng giật tài tử phẩm đảo cũng không tệ lắm, cũng không biết hắn gia đình như thế nào. Tương đương Tứ Lâm ở bên ngoài hỏi thăm một vòng trở về, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Dù sao ở chỗ này đợi cũng không chuyện gì, làm chờ khổ hạ còn sốt ruột, liền nghe một chút vu Tứ Lâm đều hỏi thăm tới gì. Về hoàng giật mới hết thể khổ hạ đều muốn hiểu biết, đứa nhỏ này có thể là nàng ném gần 40 năm hài tử, ai có thể nghĩ đến còn có thể gặp lại. Vắng họp lâu như vậy thời gian, nàng nên như thế nào đền ngủ Này hoàng gia ở ngô đồng chấn trên chính là khó lường nhắc tới nhà bọn họ đó là mỗi người đều dựng ngón tay cái khen ngợi đại thiện nhân mấy năm trước gặp tai họa thời điểm tê phượng còn gặp tai họa tình huống không thể so nơi khác nghiêm trọng hoàng gia tự động tự phát đem chính mình ra kho hàng tồn lương lấy ra tới đại bộ phận đưa hướng các nơi gặp tai họa nghiêm trọng thai khu nô đồng chấn trên ăn không đủ no người cũng đều đã chịu quá bọn họ ân huệ mỗi lần gặp được đại thai tiểu khó hoàng gia luôn là cái thứ nhất ra tay buôn tàu ở đằng trước vũ nhị lâm vẫn là rất cẩn thận Như vậy xem ra nhà bọn họ ở bên ngoài thanh danh khá tốt, nhưng này không đại biểu bọn họ người liền thật sự hảo, làm buồn bán người luôn là phải chú ý ngoại tại thanh danh, quán sẽ làm mặt mũi vẫn là muốn đích thân tiếp xúc một chút mới biết được. Vu tứ lâm không như vậy cho rằng, nếu Tuấn Tài thật là nhà ta hải tử, hoàng gia lại coi hắn như con ruột, còn đem gió thu lâu giao cho hắn trưởng quản, xem Tuấn Tài giáo dưỡng liền biết nhà hắn người tất nhiên cũng là cực hảo, nhị ca ngươi cũng không cần quá mức đăng nghi, đến lúc đó làm Tuấn Tài thương tâm. Tôn Tài là hoàng giật mới tự. Cũng là, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng. Mấy năm nay cùng bên ngoài người tiếp xúc nhiều, vũ nhị lâm cái này khờ sọ não tử cuối cùng không hề khờ như vậy hoàn toàn. Bên ngoài người xấu quá nhiều, hắn nếu là lại không khôn khéo một chút phải bị người lừa tới đấy cũng không còn. Hắn gặp lừa không quan trọng, chính là không thể liên lụy trong nhà. Chỉ cần hắn qua đến hảo liên hảo. Khổ hạ trong lòng thực cái nấy, không chỉ là bởi vì nguyên chủ đã từng đánh mất hắn ấy nấy, Vẫn là bởi vì nàng cảm thấy chính mình quấy rầy hoàng giật mới sinh hoạt, rõ ràng bọn họ người một nhà quá rất khá, nàng cái này không biết nơi nào tới mẹ ruột đông nhiên toát ra tới, mang nhập một chút hoàng giật mới cha mẹ tâm lý, khổ hạ đều cảm thấy chính mình cái này mẹ ruột xuất hiện cách thứng. Nhưng là ngộ đều gặp, lại nói này đó liền làm tiêu, còn không bằng liền chờ cái kết quả, nếu thật sự xác nhận hoàng giật mới là con trai của nàng, hoàng người nhà không đồng ý bọn họ tương nhận, như vậy khổ hạ liền từ đâu ra hồi nào đi. Khổ hạ liên tiếp hướng cửa nhìn lại, thường thường liền phải đến ngoài cửa nhìn xung quanh một phen, không cần hỏi, cũng biết hắn đang tìm kiếm ai thân ảnh. Vũ nhị lâm bọn họ khuyên không được nàng, chỉ có thể bồi nàng cùng nhau. Hiểu chuyện tiểu phúc bảo cũng không náo loạn, bồi mãi mãi ngồi ở cửa cùng nhau chờ, từ ban ngày chờ tới rồi buổi tối. Nay chỗ tòa nhà hẳn là hoàng giật mới chính mình, hạ nhân tôi tớ đầy đủ mọi thứ, đồ ăn cấp khổ hạ bọn họ chuẩn bị thực phong phú, nhưng khổ hạ thật sự là ăn không đi vào. Hạ nhân liền cho bọn hắn bị một ít phương tiện dùng ngăn điểm tâm đặt ở trong phòng trên bàn, Vũ Nhị Lâm khuyên khổ hạ an thượng một chút, khổ hạ liền uống lên hai khẩu nước trà rốt của ăn không vô đi nửa điểm. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hạ nhân thông truyền, có khách quý đi vào. Khổ hạ theo bản năng đứng dậy, ghế đều bị nàng mang ngã xuống đất, nàng kích động bước nhanh đi ra ngoài, Vũ Nhị Lâm, Vũ Tứ lâm liếc nhau cũng theo sát khổ hạ phía sau đuổi theo ra đi. Tiểu Phúc bảo tại hạ nhân chiếu cố hạ ăn uống no đủ. Liên ở trong sân đại thụ hạ chính mình cùng chính mình chơi Đang tự mình đem chính mình hống đến cao hứng tiểu phúc bảo liền nghe thấy phía sau chuyển đến một trận hốn độn tiếng bước chân Nàng quay người quay đầu lại nhìn lại trừ bỏ nhận thức hoàng giật mới bên ngoài Chính là lớn tuổi một nam một nữ Còn có mặt khác mấy cái cùng hoàng giật mới không sai biệt lắm Tuổi người cùng với mấy cái thiếu niên cùng thiếu nữ Những người này tiểu phúc bảo toàn bộ đều không quen biết Nàng đứng dậy có lễ phép quá khứ vân an Cấp hoàng bá bá vân an Cấp gia gia nãi nãi vân an các vị thúc thúc, thầm thầm, nương nương, các ca ca tỷ tỷ hảo. Tiểu Phúc Bảo ngoan ngoan ngoan ngoan một cái, có nề nếp cấp vài vị trưởng bối cùng ca ca tỷ tỷ hành lễ, mỗi cái động tác đều làm được đặc biệt đúng chỗ, vừa thấy liền biết trong nhà giáo dưỡng thực hảo. Khúc Viễn Nhan nhìn hiểu lễ phép Tiểu Phúc Bảo tâm sinh vui mừng, hỏi Hoàng giật mới, đứa nhỏ này là vị tiểu cô nương này kêu với hùng như là nhị lâm gia nhị nữ nhi. Tiểu cô nương từ hiểu chuyện sau, khổ hạ liền cấp hài tử lấy đại danh. Sao có thể cả ngày nhị nha nhị nha kêu a? Tên là có sẵn, trong nguyên tắc tiểu phúc bảo chính là kêu với Hồng Như. Trong nhà mặt khác mấy cái nữ hải cũng đều có đại danh, Vu đại ni kêu với Sương, Vu tiểu ni kêu với Tú, Vu đại nha kêu với Hồng Bội. Ở trong nhà vẫn là thói quen kêu các nàng đại ni, nhi tiểu ni nhi. Tiểu Phúc Bảo Thanh Thủy nói, "Ngại ngoại hảo, mãi mãi kêu ta nhị nha liền thành, người trong nhà đều là như vậy kêu. Tiểu Phúc Bảo một câu người trong nhà nói khúc biển nhan tâm loa tử ấm áp. Ý của ngươi là nói ta là nhà ngươi người. Ngươi có biết ta là ai? Tiểu Phúc bảo một đôi nho đen dường như mắt to ở nàng cùng hoàng giật mới chi gian qua lại đánh giá, khẳng định nói, đương nhiên biết ta, mãi mãi là hoàng bá bá mẫu thân. Gia Gia là hoàng bá bá phụ thân. Hoàng Tường Thăng bị Tiểu Phúc bảo cổ linh tinh quái bộ dáng làm cho tức lời. Này Tiểu Hoa Tử nhưng thật ra cơ linh, thoạt nhìn cùng ngươi nói khờ nhị ca nhưng một chút đều không giống. Mặt khác mấy cái trung niên nhân cùng người thiếu niên cũng đi theo cười dọc theo đường đi nghiêm túc bầu không khí đều bị tiểu phúc bảo thực tốt hóa giải rớt. hoàng giật mới ngồi sồn xuống thân sờ sờ tiểu phúc bảo sừng dây miệng người nại nại đâu tiểu phúc bảo xoay tay lại chỉ vào đường trong nại nại ở nơi đó hoàng giật vừa mới muốn đứng dậy hướng trong đi liền thấy ở đèn lồng lờ mờ quang có người một đường chạy chậm lại đây nay tòa tòa nhà là hoàng giật mới chính mình ngày thường không thường lại đây trụ hắn cùng thê tử còn có nhi nữ đều là cùng cha mẹ ở tại một chỗ nhưng dinh thự nên có đồ vật nơi này giống nhau không ít Bị rửa sạch sạch sẽ đường sỏi đá hai bên cách tương đồng khoảng cách treo một loạt đèn lồng, đi thông các nơi đường sỏi đá thượng đều sẽ đem lộ chiếu đến trong sáng, khổ hạ thân ảnh liền ở như vậy trên đường càng ngày càng rõ ràng. Khổ hạ tâm tình kích động, chạy như vậy vài bước lộ liền mệt đến thở hứng hộp, đi vào hoàng giật mới phụ cận, tâm tình càng là thật lâu không thể bình phục nàng cảm giác chính mình kích động sắp dầu đi qua. Nhìn cung hoàng giật mới đứng ở một chỗ những người đó, không khó đoán ra đây là hắn sở hữu trực hệ ở bên trong Hoàng tường thăng cùng khúc biển nhan đồng dạng tâm tình phức tạp, bọn họ ở đem hoàng giật mới nhặt về ra thời điểm, thật không nghĩ tới đứa nhỏ này cha mẹ còn sống. Cho rằng đây là trong chiến loạn người nhà tất cả đều tử vong đứa trẻ bị vứt bỏ, liền cũng chưa từng có đã nói với hoàng giật mới thân thế, cùng với làm hài tử nhớ mong chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ, còn không bằng khiến cho đứa nhỏ này căn bản không biết chuyện này hảo, ai có thể nghĩ đến hắn mẫu thân còn sống. chương 172 hoàng gia bọn nhỏ, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hai đám người gặp nhau, không khí phi thường chi xấu hổ, cuối cùng vẫn là tiểu phúc bảo cái này sinh động không khí đẳng đương, chủ động thỉnh hoàng tường thăng cùng khổ hạ bọn họ đến thính đường ngồi xuống. Tiểu phúc bảo ở này đó người chi gian chạy tới chạy lui, trong chốc lát cùng khổ hạ mấy cái trưởng bối cho chuyện, trong chốc lát cùng hoàng giật mới bọn họ bán khoe mẽ, trong chốc lát lại chạy đến hoàng gia mấy tiểu bối chỗ đó đi giải cái hoan nhi, toàn bộ thính đường nhất vội chính là nàng. Tiểu Phúc Bảo đã sớm biết những người này chi gian không thích hợp, nàng cũng biết Hoàng Dật mới có thể sẽ là nàng nhị bá. Này đó các đại nhân ngại với mặt mũi, không biết xấu hổ. Nàng một cái tiểu hài tử mới không cần mặt mũi như vậy vô dụng đồ vẩn, sinh động không khí như vậy quan trọng nhiệm vụ, đương nhiên liền đều giao cho nàng làm. Tiểu Phúc Bảo bái Hoàng Dật tài nữ nhi góc áo ngưỡng mặt, ngập nước đôi mắt nhìn nàng hỏi, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi có muội muội sao? Hoàng Gia nạc tú khí con môi cười, thanh âm cũng là khinh khinh nhu nhu, không có a. Ngươi có tỷ tỷ sao? Nàng là tiêu chuẩn tiểu thư khuyết cát, từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là hành chớ quay đầu, ngữ mạc xúp môi, giống cười không lộ răng này đó đều là cần thiết. Nàng lớn như vậy đều là liền lớn tiếng nói một lời đều không có quá. Tiểu Phúc bảo dùng sức gật gật đầu, hai cái bím tóc đi theo nếp lên nếp lên. Nàng nói, ta có tỷ tỷ nha, ta có hai cái tỷ tỷ đâu, nhưng là ta còn tưởng lại thêm một cái tỷ tỷ chơi với ta nhi. Ngươi nguyện ý khi ta tỷ tỷ sao? Hoàng gia nặc đáp ứng rất thông khoái, hảo a, ta đây hiện tại chính là ngươi tỷ tỷ. Tổ phụ tổ mẫu đã cùng người trong nhà nói phụ thân thân thế, cũng nói bọn họ tính toán, Hoàng gia nặc không ngại trước khai cái này đầu. Cùng Hoàng gia nặc rửa gần ngồi một cái khác cô nương hảo phóng sang sảng một ít, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng tún Tiểu Phúc bảo tay, đem nàng kéo đến chính mình trước người, một phen liền đem nàng ôm lên đến chính mình đầu gối. Ta đây đâu? Ngươi liền không nghĩ ta đương người tỷ tỷ. Tiểu Phúc bảo nghiêng đầu nhìn nhìn Hoàng gia nặc, thực nghiêm túc gật đầu. Kia thật tốt quá, ngươi như vậy xinh đẹp cũng nguyện ý khi ta tỉ tỉ sao. Hiện tại ta chẳng phải là có bốn cái tỉ tỉ chơi với ta nhi. Hoàng giật nhu mắt hạnh một loan, cười nhéo nhéo tiểu phúc bảo tiểu xảo cái mũi, nói, này sợ là không được, ta không thể đường tỉ tỉ ngươi, ngươi phải gọi ta tiểu cô. Hoàng giật nhu năm nay 14 tuổi, cùng hoàng gia nặc cái này chất nữ giống nhau đại, nàng là khúc biển nhàn láo tới nữ, người trong nhà đối nàng đều sùng ái thực, hai cái ca ca đãi nàng càng là giống như chính mình nữ nhi giống nhau yêu thương. Nàng tính tình so với hoàng gia nạc tự nhiên là muốn càng thêm rộng rãi một ít. Ở bên kia ghế giữa kia ngồi hai cái thiếu niên đều đã đi tới, cùng tiểu phúc bảo các nàng mấy cái cô nương ghé vào một chỗ. An mặc một thân trúc màu xanh lục quần áo giống như đại lục sâu giống nhau thiếu niên, lấy ra một khối so với hắn quần áo nhan sắc còn muốn thúy ngọc bội đưa tới tiểu phúc bảo trước mắt, đùa với nàng nói, ngươi nếu là kêu ta một tiếng ca ca, này khối ngọc bội chính là của ngươi một cái khác ăn mặc lục trầm sắc quần áo thiếu niên dơ tay liền không chút khách khí đem hắn khẩy đến một bên đi đã quên ai lão đại ai lão nhị có phải hay không muốn làm ca ca ngươi đến sang bên trạng chỉ thấy hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ hết sức hòa nhã chính mình banh giống cục đá giống nhau mặt nhưng hiển nhiên hiệu quả không phải đặc biệt hảo nói chuyện vẫn là ngạnh bang bang nhị nha cái này tiểu lễ vật là đại ca tặng cho ngươi lễ gặp mặt mau mở ra nhìn xem có thích hay không Phụ thân ở nhà thời điểm liền cùng bọn họ giới thiệu nhà này gia đình thành viên, bọn họ mỗi người đều chuẩn bị lễ vật. Cái hộp này vật nhỏ vẫn là phụ thân ở hắn khi còn nhỏ đưa cho hắn, hắn cảm thấy quá nước khí, không thể bày ra hắn nam tử hắn khí khái, chính là phụ thân đưa hắn lại không thể không quý trọng, liền vẫn luôn đặt ở trong ngăn tủ. Vừa lúc như vậy một cái tiểu muội muội liền đưa cho nàng hảo. Tiểu phúc bảo biết nghe lời phải sửa lời nói tạng, cảm ơn đại ca. Nãi nãi nói đến ai khác đưa lễ vật không thể làm cho người khác mặt mở ra. Nhưng là vị này đại ca ca yêu cầu tiểu phúc bảo liền đem cái hộp nhỏ một hiên, chỉ thấy bên trong là một con vòng tay, là thực hiếm thấy màu tím, tản ra ánh nhuận thần bí ánh sáng. Nhưng là vòng tay có điểm quá lớn, tiểu phúc bảo thủ đoạn tế, mang không được. Hoàng gia Huy cũng phát hiện điểm này, liền nói, này khối vòng tay là phụ thân ở ta 10 tuổi năm ấy tặng cho ta, nhị nha chờ một chút, quá 2 năm trưởng thành là có thể đeo. Hoàng giật nhu vừa thấy tiểu phúc bảo trong tay vòng tay liền khoa trương nói, đại cháu trai. Ngươi nhưng quá bất công, này vòng tay ta quả ngươi muốn lâu như vậy, ngươi cũng chưa cho ta, hôm nay ngươi liền bỏ được lấy ra tới cấp nhị nha. Hoàng gia huy một mặt nói, ta không phải luyến tiếp, chính là không nghĩ cho ngươi. Hoàng giật nhu vẫn là cái tiểu cô nương, cùng hoàng gia huy bọn họ không sai biệt lắm đại, cố tình kém bối phận, hai người nói chuyện thời điểm nghe tới liền rất kỳ quái, tiểu tử thối. Không lớn không nhỏ, như thế nào cùng ngươi tiểu cô nói chuyện đâu. Ngươi tiểu cô quả ngươi muốn đổ vật, ngươi còn luyến tiếp cấp. Chẳng lẽ ngươi sớm biết rằng có như vậy một ngày, cố ý vì ngày này chuẩn bị. Hoàng gia huy thanh âm phóng đu, có lẽ đi, ngày này là đã sớm chú định tốt. Này khối vòng tay phụ thân đưa cho hắn, hắn một ngày đều không có mang quá, liền đặt ở trong ngăn tủ lạc hôi, hắn cũng không biết vì cái gì, trước nay không khởi quá muốn cho người khác ý tưởng, hôm nay vừa nghe nói có cái đáng yêu tiểu cô nương, hắn lập tức liền nghĩ tới cái này vòng tay, muốn đem cái này vòng tay đưa cho nàng. Đại lục sâu giống nhau, hoàng gia kiệt đem hắn đại ca hướng một bên đi, cầm hắn kia khối còn không có bị tiểu phúc bảo nhận lấy ngọc thúy nói: nhị nha, ta là ngươi nhị ca, hai chúng ta là đường huynh đệ, ta phụ thân là phụ thân hắn đệ đệ. Hắn chỉ chỉ hoàng gia huy nói: nay khối ngọc bội là ta ở tạp hóa thị trường tuệ nhãn thức châu mua tới, nay khối ngọc bội lúc ấy không chút nào thu hút cùng một đống tạp vật chất đống ở bên nhau. Nhị ca đôi mắt này nhiều lợi nha, liếc mắt một cái liền phát hiện nó bất phẳng. Thừa dịp người khác không chú ý. Ta liền đem nó bắt được tay. Vừa thấy quả nhiên không phải cái đơn giản đồ vật, liền này một tiểu khối ngọc bội lấy ra đi không nói giá trị liên thành, kia ở kinh thành mua 10 cái 8 cái tòa nhà lớn cũng không nói chơi. tạp hóa thị trường cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều có, rất nhiều người có thể tại đây đào thứ tốt, cũng có người trông nhầm cái gì cũng chưa đào đến. Ngươi nhị ca ta vận khí tốt mới thấy này khối ngọc bội, cho nên ta vẫn luôn cảm thấy này khối ngọc bội chính là vận may hóa thân, hiện tại ta đem này khối ngọc bội tặng cho ngươi. Làm vận may vinh viên cùng với ngươi. Tiểu Phúc bảo thoải mái hào phóng tiếp nhận, thanh âm mềm mại nói lời cảm tạng, cảm ơn nhị ca. Nhị ca thật tốt. Mềm mụt một tiếng nhị ca kêu hoàng gia kiệt đều mau bay lên, đường ca ca cảm giác nhưng thật tốt quá. Xem đem tiểu tử ngươi Mỹ, rốt cuộc trở thành ca ca. Hoàng gia nạc so hoàng gia kiệt đại, hoàng gia kiệt là trong nhà mặt nhỏ nhất, phía dưới không có so với hắn càng tiểu nhân đệ đệ muội muội, có con vợ lẽ hắn không hiếm lạ, lúc này có một cái đường muội kêu hắn ca ca Đem hắn mị không ra gì nhi. Hoàng gia kiệt vui sướng hài lòng nói, đó là đương nhiên, nguyên lai đương ca ca cảm giác tốt như vậy. Trách không được đại ca như vậy thích cường điệu chính mình là đại ca. chương 173 Hoàng giật mới thân thế. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Bên này năm cái hài tử ở bên nhau ở chung không tồi, bọn họ hòa thuận vui vẻ không khí thực tốt cảm nhiễm đến phòng trong những người khác, mấy cái đại nhân chi gian duy trì xấu hổ không khí thoáng có hỏa tan dấu hiệu. Hoàng giật mới chủ động cho bọn hắn giới thiệu, này đó là nuôi nấng Tuấn Tài lớn lên gia phụ gia mẫu, vị này là sinh dục Tuấn Tài mẹ đẻ. Nghe được Hoàng nghĩa mới giới thiệu, khổ hạ trong lòng chấn động, hốc mắt nhiệt lệ lập tức bừng lên. Có Hoàng giật mới mở đầu, Hoàng tường thăng kế tiếp nói liền hào thuyết, kẻ hèn Hoàng tường thăng, vị này chính là tiện nội, khuê danh khúc quển nhan. Kẻ hèn năm nay năm mươi có nhị, ngài xem lên lớn tuổi một ít, lấy tỏ vẻ thân cận, kẻ hèn cả gan tôn sưng một tiếng lao tỉ tỉ. Khổ Hạ cảm xúc kích động không kể, trong cổ họng giống bị thứ gì cấp nghẹn trụ. Sau một lúc lâu nói không ra lời, nàng chỉ có thể tận lực làm chính mình mặt mang mỉm cười, thật vất vả mới thốt ra một câu, rất tốt rất tốt. Nhìn Khổ Hạ kích động nói không nên lời, lời nói bộ dáng, ở đây phần lớn đều là làm cha mẹ người, đều có thể lý giải tâm tình của nàng. Khúc Uyển Nhan đứng dậy đi đến Khổ Hạ bên người, Vu Tứ Lâm có ánh mắt cầm một phen ghế dựa đặt ở Khổ Hạ bên người, làm Khúc Uyển Nhan ngồi xuống. Khúc Uyển Nhan lôi kéo Khổ Hạ tay. Ôn Hòa nói: "Lão tỷ tỷ, ngươi chớ có kích động, tuổi lớn kiêng kỵ nhất cái này, hài tử liền tại đây, nào cũng chạy không được, ngươi không cần lại nhớ. Ta cũng là làm mẫu thân, phi thường có thể lý giải lão tỷ tỷ tâm tình, chính mình một miếng thì ném, sao có thể không lo lắng à, nhà ta tiểu tử đi ra ngoài chơi cả buổi không trở về, trong lòng ta đều gấp đến độ cùng cái gì dường như chờ hắn trở về đem hắn ôm ở ta trong lòng ngực, ta này một lòng mới trở xuống chỗ cũ, càng miễn bàn lão tỷ tỷ hài tử." vừa đi thất chính là vài thập niên. Khổ hạ nghe xong khúc quyển nhan đảo tâm hoa tử nói, nắm lấy tay nàng, khóc càng là nói không ra lời. Nàng hiện tại đã hoàn toàn bị đại nhập nguyên chủ cảm xúc, hai tử ném bất lực cùng nôn nóng, tìm không thấy hải tử tuyệt vọng cùng hóng mất, nhiều năm như vậy chờ đợi cùng chờ đợi các loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau, đem khổ hạ hoàn toàn cấp bao phủ, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể từ loại này cảm xúc trung thoát ly ra tới, chỉ có thể dùng khóc thút thít tới phong thích. Hoàng tướng thăng cũng hướng khổ hạ phụ cận ngồi ngồi. Hắn đem chính mình như thế nào nhặt được hoàng giật mới trải qua chậm dãi nói tới. Khi đó nhà ta còn không phải mở tự lầu, gió thu lâu càng là liền cái bóng dáng đều không có, ta chính là đi theo tiêu cục các tiêu. Chiến loạn thời điểm làm cái này nghề kiếm tiền nhiều, ta chỉ nghĩ thừa dịp tuổi trẻ nhiều tích có hạ điểm gia nghiệp, khi đó ta cùng tiện nội thành thân hai năm, nhưng là còn không có một đứa con. Đại phu nói chúng ta hai cái thân thể thực hảo, không có bất luận cái gì tật xấu, chỉ nói là duyên phận chưa tới. Trong nhà song thân đối việc này rất có câu oán hận, nhưng loại chuyện này cấp không được, chúng ta cũng không có cách nào. Liên ở một lần chạy thương đội thời điểm, ta tới rồi Bình An huyện phụ cận, chiến hỏa vừa lúc lan đến gần nơi này, ta cùng thương đội bị tách ra, cùng cùng nhau bị tách ra đồng bạn nơi nơi tị nạn, chúng ta tới rồi một gian phàm yếu, bên trong còn có một khác đám người, vốn dĩ chúng ta cũng không có để ý, chính là chúng ta phát hiện kia đám người trong xe ngựa có thanh âm. Ta kia đồng bạn Lỗ Thái Linh, hắn nghe thấy bên trong là hài tử thanh âm chờ đến buổi tối những người đó lơi lỏng chúng ta liền sờ vào kia chiếc xe ngựa quả nhiên thấy bên trong hai đứa nhỏ này hai đứa nhỏ một cái là cái ở trong tá lót trẻ con một cái hẳn là cũng liền mới vừa xe đi nhưng nhìn ốm đau bệnh tật ta cùng ta đồng bạn liền đem này hai đứa nhỏ cấp trộm ôm đi một đường đào vong tranh né luật binh cái kia ốm yếu hải tử thực mau liền qua đời chỉ để lại cái này ở trong tá lót thoát nhìn càng nhược một ít trẻ con chúng ta hai cái đại nam nhân làm sao chiếu cố cái hải tử a Cũng là đứa nhỏ này mệnh không nên tuyệt, dựa vào chúng ta hai cái một đường rót nước cơm, ngạnh sinh sinh chống được chúng ta tìm được thương đội. Lại sau lại đứa nhỏ này đã bị ta cùng phu nhân cấp nhận nuôi, ta cảm thấy đứa nhỏ này cùng ta có duyên, dọc theo đường đi đều là ta ôm hắn, ta đồng bạn ôm hắn liền hoa hoa khóc cái không ngừng, chỉ có ở ta trong lòng ngực, hắn mới có thể an tĩnh lại. Nhận nuôi đứa nhỏ này không lâu, ta phu nhân liền có thai. Chúng ta đều cảm thấy nhất định là đứa nhỏ này mang đến phúc vận mới làm phu nhân có không khí vui mừng. Chúng ta người một nhà đều cảm kích đứa nhỏ này. Hoàng tường thăng thanh âm chậm rãi nói xong hoàng giật mới thân thế, toàn bộ trong phòng một mảnh lặng im, chỉ có khổ hạ tiếng khóc thường thường vang lên. Cùng với tiếng khóc khổ hạ đức quang nói, hài tử, là ta thực xin lỗi ngươi. Là ta không có xem trọng ngươi mới đem ngươi cấp đánh mất, ta xin lỗi ngươi a Ta không nghĩ tới sẽ làm ngươi nhận ta, ta tự giác không xứng làm ngươi nhận Ta chỉ cần biết rằng ngươi sống được hảo hảo liên hảo. Lao tỷ tỷ, không phải chúng ta không cho hài tử tìm người nhà của hắn, không phải chúng ta ích kỷ không cho hài tử biết hắn thân thế, thật sự là ngay lúc đó mùa mảng chúng ta là cảm thấy, đã biết còn không bằng không biết. Ta ở trong xe ngựa nhặt được đứa nhỏ này, nhưng là vị trí thực xa xôi, ta không có người nhà của hắn bất luận cái gì manh mối, hơn nữa lúc ấy nơi nơi đều ở đánh giặc, ta đánh giá người nhà của hắn khẳng định đã bị khó, lúc này mới đem hắn ôm về nhà. Cùng với làm hắn sau khi lớn lên biết chính mình còn có một đôi chưa từng gặp mặt thân cha mẹ ruột, còn không bằng khiến cho hắn cho rằng chính là chúng ta thân sinh, tỉnh hài tử có tâm bệnh. Khúc huyền nhan này này nói, lao tỷ tỷ, chuyện này chúng ta cũng có sai, nếu là chúng ta có thể thử tìm xem đứa nhỏ này thân sinh cha mẹ, có lẽ, các ngươi cũng sẽ không cách lâu như vậy mới đoàn viên. Khúc huyền nhan là cái tâm điệu thiện lương nữ nhân, ở biết được hoàng giật mới mẹ để còn sống thời điểm, nàng trong lòng dẫn đầu nảy lên tới cảm giác chính là ấy nấy. Tổng cảm giác là chính mình trộn con nhà người ta, làm hài tử thân sinh mẫu thân suy nghĩ mong nhiều năm như vậy. kia không phải một ngày hai ngày, là 36 năm A, suốt 36 năm. Thật không dám tưởng tượng khổ hạ là thế nào tại đây 36 năm chung vượt qua. Chỉ là suy nghĩ một chút, khúc huyền nhan liền cảm thấy chính mình không mặt mũi đối khổ hạ. Lúc ấy hoàng tưởng thăng nhặt được hài tử cách đó không xa chính là vu gia thôn trang. Nếu là bọn họ tìm một chút đứa nhỏ này người nhà, bọn họ mẫu tử hai người có lẽ không cần chia liệ. Khổ hạ chạy nhanh nói, không không không đừng nói lời này. Là ta nên cảm kích các ngươi, nếu không có các ngươi, đứa nhỏ này sao có thể có hiện tại à? Là các ngươi đem đứa nhỏ này hảo hảo nuôi nấng, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Các ngươi làm hắn hiểu chuyện hiểu lý lẽ, dưỡng dục hắn bình an khỏe mạnh lớn lên, làm hắn cưới vợ sinh con, làm hắn sự nghiệp thành công, đây đều là các ngươi này đối cha mẹ công lao. Là ta không có xem trọng chính mình hài tử, mới đưa đến chúng ta mẫu tử chia lìa Mới làm đứa nhỏ này ở trong tã lót liền bị như vậy nhiều khổ, các ngươi không cần ấy nấy, nên ấy nấy chính là ta." Hoàng giật mới thê tử Bạch Dục Hàm mang theo cười đánh cái giảng hòa, "Hai vị bà mẫu liền không cần ấy nấy, tôi ấy nấy đi, này hết thảy đều là duyên phận gây ra, là duyên phận làm phu quân cùng bà mẫu công công trở thành người một nhà, cũng là duyên phận làm phu quân cùng bà bà tương nhận, quan trọng nhất chính là chúng ta tất cả mọi người hảo hảo, còn có cái gì so này càng tốt sao?" Chương 174 Mẫu tử tương nhận Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ lúc này tâm tình bình phục xuống dưới không ít, ít nhất nói chuyện trôi chảy, nàng đem thần sắc nghi hoặc đầu hướng Bạch Dục Hàm, hỏi: "Ngươi chính là tuấn tài phu nhân?" Hoàng giật mới chạy nhanh nói tiếp, còn không có cùng ngài giới thiệu, vị này chính là tuấn tài phu nhân, thành thân 16 tái có thừa, tên là Bạch Dục Hàm. Bạch Dục Hàm thân hình chậm rãi đi lên trước tới, đối với Khổ hạ doanh doanh nhất bái, cung kính nói: "Con dâu bái kiến bà mẫu." ở nhà khi bà mẫu cũng đã cùng nàng giảng hảo, làm nàng chủ động một ít, phu quân một chốc khẳng định mà không đi cái này mặt mũi, tổng không thể làm phu quân mẹ để rét lạnh tâm, yêu cầu cho thấy nhà bọn họ thái độ, chấn an lão nhân ra. khổ hạ thân thủ nâng dậy bạch dục hàm tới, thì thẳng rất nước mắt, hảo hảo hảo, mau đứng lên. khổ hạ sờ biến chính mình toàn thân, quân bách phát hiện nàng chỉ lo lo lắng hoàng giật mới thân thế, không bị lễ gặp mặt, vu tứ lâm đúng lúc đệ thượng hai tấm ngân phiếu, khổ hạ tiếp nhận nhìn lướt qua. Là hai chương mặt chán vì một vạn lượng ngân phiếu, chắp vá dùng đi. Khổ hạ đem một chương ngân phiếu nhét vào bạch dục hàm trong tay, hảo hai tử, mau cầm, đừng chê ý ta. Bạch dục hàm làm tiểu thư khuế cắt, biểu tình quản lý là có, bởi vậy nhìn đến này chương mặt chán vì một vạn ngân phiếu chỉ là đôi mắt thoáng phóng đại một vòng, lại chạy nhanh khôi phục như thường, nàng đôi tay tiếp nhận cảm tạ nói, đa tạ bà mẫu. Vị này bà mẫu trong nhà là thực sự có tiền, tùy tay là có thể móc ra một chương vạn lượng ngân phiếu. Tuy rằng hiện tại trong nhà nội trạch sự vật đều về nàng quảng, nhưng ngày thường rất ít xủy vạn lượng ngân phiếu ở trên người. Hoàng giật mới đối bạch dục hàm tự xưng không có gì nghị, tiếp tục giới thiệu, chúng ta phu thê hai người sinh được một trai một gái, A tỷ tên là Hoàng Gia Nặc, em trai tên là Hoàng Gia Huy. Hoàng Gia Nặc cùng Hoàng Gia Huy đi tới cấp khổ hạ hành lễ, tới thời điểm ra Gia Nãi Nãi đều đã dạy bọn họ nên gọi cái gì, hai đứa nhỏ trực tiếp quỳ xuống hành một cái đại lễ, Gia Nặc, Gia Huy cấp mãi mãi Vân an. Khổ hạ mới vừa khống chế được nước mắt lại rất xuống dưới. Nàng Vội vàng đứng dậy nâng dậy hai đứa nhỏ, nói thẳng, thật là bé ngoan. Mau đứng lên. Hoàng gia nặc cùng Hoàng gia huy, một tả một hưu đứng ở khổ hạ bên người, đỡ nàng cánh tay một lần nữa ngồi xuống. Vu Tứ Lâm Vội vàng lại lấy ra hai trương vạn lượng ngân phiếu đưa cho khổ hạ. Khổ hạ đem này hai tấm ngân phiếu nhét vào hai đứa nhỏ trong lòng ngực, xin lỗi nói, mãi mãi thật là xin lỗi các người. Ra tới Vội vàng, trên người trừ bỏ chút ngân phiếu, gì cũng không suy. Không có giống nhau nhi có thể lấy đến ra tay lễ gặp mặt, các ngươi đừng ghét bỏ, đem này đó ngân phiếu trước cầm, quay đầu lại mãi mãi lại đem lễ gặp mặt cho các ngươi bổ thượng. Đại phần. Gia nặc đa tạ mãi mãi. Gia huy đa tạ mãi mãi. Hai đứa nhỏ rất có lễ phép nói lời cảm tạ, không làm ra vẻ đem ngân phiếu nhận lấy. Này ba vị là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên em trai một nhà. Hoàng giật mới bên người một vị cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác trung niên nam tử đi lên trước tới, đối khổ hạ hành lễ nói. Đại nương hảo, Vạn bối là huynh trưởng em trai Hoàng giật thần. Vạn bối muốn cảm tạ đại nương làm Vạn bối có tốt như vậy một vị huynh trưởng. Huynh trưởng mang theo Vạn bối lớn lên, yêu ta hộ ta. Nếu không phải hôm nay cha mẹ đem việc này thuyết minh, Vạn bối căn bản sẽ không nghĩ đến huynh trưởng cùng Vạn bối thế, nhưng không có huyết thống quan hệ. Huynh trưởng thật là một vị cực hảo huynh trưởng. Hoàng giật thần thê tử cố huyện mang theo chính mình ra tiểu tử thúi hoàng gia kiệt đi lên trước tới hành lễ nói, cấp đại nương vân an, huyện quân là huynh trưởng em dâu. Đây là nhà ta kia không nên thân tiểu tử Hoàng Gia Kiệt, trong nhà hắn nhỏ nhất. Hoàng Gia Kiệt dứt khoát lưu loát quỳ xuống, cấp khổ hạ khái cái đầu, miệng lưỡi sắc bén nói, ngài là đại bá mẹ đẻ, đại bá là nhà ta phụ thân huynh trưởng, kia ngài chính là Gia Kiệt ngái mãi, mãi, Gia Kiệt cấp mãi mãi thỉnh an. Lao tứ, lại lấy mấy trương ngân phiếu tới. Khổ hạ cao hứng nói, con hảo, lần này bọn họ ra xa nhà trên người xùy ngân phiếu nhiều, bằng không thật đúng là không đủ phát. Vũ tứ lâm tử chính mình trong lòng ngực lại cầm mấy trương ngân phiếu ra tới, khổ hạ cầm tam trương nhét vào hoàng giật thần bọn họ tam khẩu người trong tay, ta trên người tạm thời không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật, cũng liền mang theo mấy trương ngân phiếu, các ngươi đừng ngại tục khí, ngày khác ta nhất định chọn tốt hơn đưa lên. Hoàng giật thần khách khí có lê nói, đại nương nói sao lại nói như vậy, đại nương danh tác không phải người bình thường có thể có, văn bối đa tạ đại nương. Nhìn kỹ hoàng gia mấy khẩu người lớn lên đều không lớn tương tự. Hoàng giật mới sen lẫn trong bên trong xem không lớn ra tới, khả năng đây cũng là bọn nhỏ không có hoài nghi Hoàng giật mới thân thế nguyên nhân. Dư lại trong nhà cuối cùng một cái thiên tiểu bách sủng tiểu cô nương chính mình liền đi lên trước tới, nói chuyện hoạt bát vui sướng như là thanh thủy huyển chuyển chim hoàng oanh. Cấp đại nương vân an. Đại nương hảo. Hoàng gia nhu nhìn ra khổ hạ nghe được nàng xưng hâu nghi hoặc, không chờ nàng hỏi chủ động giải thích. Mẫu thân sinh ta thời điểm chậm chút, cho nên cùng hai vị huynh trưởng trong nhà chất nhì không sai biệt lắm đại. Khổ hạ minh bạch, này khuê nữ nhìn cùng nhà nàng đại nha không sai biệt lắm, nàng còn tưởng rằng là hoàng giật thần gia hải tử. Khổ hạ đồng dạng cho nàng một trương vạn lượng ngân phiếu, hoàng gia nhu vui mừng tiếp nhận, ngọt ngào cùng khổ hạ nói lời cảm tạ. Toàn gia chủ yếu thành viên đều nhận xong rồi, hoàng giật mới đối với khổ hạ quỳ xuống, khổ hạ chạy nhanh đứng dậy muốn dịu hắn, hải tử. Ngươi đây là muốn làm gì? Hoàng giật mới một trốn cự tuyệt, xin cho Tuấn Tài đem nói cho hết lời. Xem hắn kiên trì Khổ hạ ở hoàng gia nặc cùng hoàng gia huy nương hạ chậm rãi ngồi lại chỗ cũ. Tuấn Tài cảm tạ ngài sinh yên, mẫu thân sinh muội muội năm ấy cửu tử nhất sinh. Tuấn Tài biết sinh hài tử có bao nhiêu không dễ, ngài 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ tới hài tử bị mất, ngài khẳng định không dễ chịu, nhiều năm như vậy không biết là như thế nào nhịn qua tới. Tuấn Tài thông cảm ngài khổ, đau lòng ngài khó. Hoàng Giật mới xin lỗi nói, nhưng là thỉnh ngài tha thứ. Tuấn Tài một chốc một lát không thể nhận ngài. Tiêu Không ra kêu một tiếng xưng hô. Tuấn Tài làm hoàng gia nhi tử làm hơn 30 năm, hiện tại bỗng nhiên cùng Tuấn Tài nói, Tuấn Tài còn có một cái khác lương Tuấn Tài trong lòng còn không có hồi quá cái này tính nhi tới. Thì ngài cấp Tuấn Tài một ít thời gian, làm Tuấn Tài hảo hảo thích hứng thích hứng, cảm tình đều là ở chung ra tới, lại nhiều cấp Tuấn Tài một ít thời gian, Tuấn Tài nhất định có thể đột phá tâm lý kia nói chứng ngại, không hề gánh nặng kêu ngài một tiếng lương Khổ hạ nước mắt liền không đoạn quá, nàng thực vui mừng hoàng giật mới có thể nghĩ như vậy. Này thuyết minh hắn là muốn nhận nàng cái này không xứng trước đương. Hai tử, ngươi không cần dối dám, ngươi tưởng khi nào gọi là gì thời điểm tê ngươi liền tính đời này không gọi ta cũng sẽ không trách ngươi, ta chỉ biết ngươi hiện tại sinh hoạt thực hảo, có cha mẹ yêu thương, có đệ đệ muội muội bạn ngươi trưởng thành, có chính mình tiểu ra, này liền tốt không thể lại hảo, ta không xa cầu khác, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Nàng vốn dĩ liền không tưởng nhận hoàng giật mới, chỉ nghĩ chính mình trộm kiểm tra thực hư hoàng giật mới đến đế có phải hay không nàng mất đi hài tử. Đại khái là thiên chú định làm hoàng giật mới đến đến vu gia thôn trang thưởng hoa sen, còn vừa vặn gặp phải nàng ở chỗ gia trang tử thời điểm, làm các nàng lấy như vậy phương thức gặp mặt. Hiện tại có thể có như vậy kết quả, khổ hạ cảm thấy mỹ mãn. Gặp được như vậy thông minh đại nghĩa, thông tình đạt lý người một nhà, thật là hoàng giật mới phúc khí, cũng là nàng phúc khí. chương 175 phải về với Lão thái thái quê quán, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn Lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ vẫy tay, làm Hoàng Giật Mới rửa gần một ít, ngươi lại đây, làm ta hảo hảo xem xem ngươi. Hoàng Giật Mới nghe lời đứng dậy đến gần, ở khổ hạ trước mặt ngồi xổm xuống thân tới, thuận theo tùy ý nàng thô giáp đôi tay nhẹ nhàng vốt ve quá chính mình gương mặt. Khổ hạ nhìn Hoàng Giật Mới trong ánh mắt chứa đầy nàng làm một cái mẫu thân nùng liệt tình cảm, trong đó nhiều nhất chính là đối đứa nhỏ này ấy nấy. Ở một cái binh hoang mã loạn nhân đại, đem một cái chỉ biết kêu khóc không ngừng trẻ con đánh mất, đủ để cho một cái mẫu thân ấy, này nấy đau lòng đến chết. Nếu không phải lúc ấy còn có Vu đại lâm chống nguyên chủ, còn có nàng tuổi già cha mẹ yêu cầu nàng chiếu cố, nàng đại khái suất là chịu không nổi tới. Khổ hạ ánh mắt không tha từ hoàng giật mới trên mặt dịch hai, đối hoàng tường thăng cùng khúc huyển nhan hai vợ chồng nói, Hoàng lao gia, hoàng phu nhân, ta có một cái thỉnh cầu. Lao tỉ tỉ mời nói, khổ hạ chờ mong nói, có thể hay không làm tuấn tài đi tế bái một chút hắn ông ngoại cùng bà ngoại. Cha mẹ ta nhắm mắt lại kia một ngày đều nghĩ đến hắn, sau lại cha ta bệnh nặng nếu không phải vẫn luôn ôm muốn tìm được đứa nhỏ này ý niệm, hắn cũng căng không được lâu như vậy. Tế bài ông ngoại bà ngoại kia đều là hẳn là, lão tỷ tỷ ngài xem an bài chính là hoàng tường thăng khúc biển nhan không có gì hảo không đáp ứng, bọn họ có thể làm hoàng giật mới lại đây, liền cho thấy bọn họ muốn cho hoàng giật mới nhận tổ quy tông, không ngại hắn cùng chính mình thân sinh gia đình lui tới. Bọn họ hiểu biết chính mình một tay mang đại hải tử, cũng hiểu biết làm cha mẹ khổ sở, kỳ thật chỉ cần bọn họ tưởng, hoàn toàn có thể phủ nhận rất chuyện này. Rốt cuộc sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, chân thật tình huống là như thế nào, căn bản vô pháp khảo chứng. Nhưng bọn hắn không nghĩ nhìn khổ hạ tiếp tục gặp mẫu tử chia lìa thống khổ, không nghĩ rõ ràng hoàng giật mới thân sinh mẫu thân đã tới rồi trước mắt, lại còn làm bộ không quen biết. Ở như vậy một cái niên đại, hắn mẫu thân còn có thể tồn tại, bọn họ mẫu tử qua gần 40 năm sau còn có thể có duyên tái ngộ thấy, đây là trời cao an bài duyên phận, bọn họ mẫu tử thân duyên không nên đoạn. Hơn nữa bọn họ đối chính mình một tay mang ra tới hải tử có tin tưởng, nhận thân sinh cha mẹ cũng sẽ không bỏ xuống bọn họ này đối dưỡng phụ dưỡng mẫu, đến lúc đó chỉ là sẽ nhiều ra người một nhà tới yêu hắn, đối hắn hảo, bọn họ có cái gì không vui. Vậy mau chóng đi, tuân tài gì thời điểm có thời gian. Cùng ta trở về nhìn xem hai vị lão nhân, ta cũng khá giải thời gian không đi trở về, cho bọn hắn tiêu điểm giấy, cùng bọn họ báo cái bình an, liền nói bọn họ vẫn luôn niệm cháu ngoại tìm được rồi nhị vị lao nhân dưới suối vàng có biết, khẳng định cao hứng không khép miệng được. Thông qua khổ hạ nói, hai vị chưa từng gặp mặt lão nhân làm hoàng giật mới có một loại thực cấm áp cảm giác, hắn trong đầu phát họa ra một bức hình ảnh, hai vị bước đi tập tiếng lao nhân cho nhau ngưng ở đám người hỗn độn trên đường phố, vô vọng tìm kiếm một cái ở trong tã lót trẻ con, lúc ấy hai vị lao nhân nên là như thế nào tuyệt vọng. Hoàng giật mới nắm lấy khổ hạ một đôi thô giáp giàn mua tay, ôn hòa nói, ngài định cái thời gian, ta bồi ngài đi Khổ hạ trong lòng hoàn toàn bị nguyên chủ một khang tình thương của mẹ cấp ba phủ, thấy nhiều năm không thấy nhi tử, trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại nhải sự tình gì đều muốn hỏi một chút, hoàng giật mới kiên nhẫn lắng nghe, không chê phiền lụy trả lời nàng hoa hòe lẹ loẹt vấn đề. Hoàng tương thăng cùng khúc huyển nhan lướt nhau, mang theo bọn nhỏ đều đi ra ngoài, cấp khổ hạ cùng hoàng giật mới lưu lại đơn độc không gian ở chung. Vũ nhị lâm cùng vũ tứ lâm bồi bọn họ, cùng bọn họ cùng nhau tới rồi thiên thính đi ngốc. Hạ nhân cấp các chủ tử bưng lên nước trà điểm tâm, liền đến một bên ngốc đi. Hoàng gia gia giáo thực nghiêm, chưa kinh cho phép, bọn hạ nhân tuyệt đối không dám lung tung quấy rầy chủ nhân. Khúc Huyền Nhan nhìn ra tới Vu Nhị Lâm bọn họ đều là ngay thẳng hàm hậu người, liền có chuyện nói thẳng. Nàng nói chuyện thời điểm có đại gia chủ mẫu đoan trang, lại có tiểu thư khuê các dịu dàng. Nhị Lâm, tứ Lâm, chúng ta tầng này quan hệ, ta liền không cùng các ngươi quanh co lòng vòng. Có chuyện nhi ta vẫn luôn muốn hỏi. Vu Nhị Lâm ý bảo, ngài mời nói vẫn luôn nghe các ngươi nói trong nhà có huynh đệ tìm muội như thế nào trước nay không nghe nói các ngươi phụ thân hắn có phải hay không chuyện này nhìn rất kỳ quái từ các nàng lời nói bên trong là có thể nghe ra tới phụ thân nhân vật này ở nhà bọn họ tựa hồ là thiếu hụt hoàn toàn bắt giữ không đến phụ thân tồn tại cho nên khúc quyển nhan mới có này vừa hỏi cái này không có gì khó mà nói vu gia thôn trang người đều biết cũng không phải gì mất mặt chuyện này vu nhị lâm nói khi còn nhỏ chúng ta có cha Ở nhà ta tiểu đệ cùng hai cái muội muội sinh ra năm ấy chúng ta liền không có cha, hắn nói muốn đi khoa khảo, vừa đi liền âm tín toàn vô, mẹ ta nói nếu hắn đã chết liền đã chết, nếu hắn tồn tại, chúng ta đây coi như hắn đã chết. Hắn cha mới vừa đi thời điểm, vu ra thôn trang còn có người đưa ba đã bốn, nói hắn nương lời nói việc làm thô lỗ, hắn cha cái này tú tải mới trướng mắt nàng, lại nói hắn nương là con cóc muốn ăn hắn cha này khối thịt thiên nga, lại nói hắn nương một cái giết heo thợ nữ nhi. Làm sao dám vọng tưởng leo lên tú tài này căn cao chi, đủ loại khó nghe nói thường xuyên từ những người đó trong miệng nói ra. Hắn khi đó cũng mới 13-14 tuổi, nghe thấy có người nói như vậy liền cùng bọn họ đánh nhau. Sau lại nương sẽ giáo dục hắn, không cần phải cùng những cái đó nói nhảm người đánh nhau, bọn họ ai nói như thế nào liền nói như thế nào đi, mặc kệ bọn họ nói như thế nào đều thay đổi không được nhà bọn họ nhật tử, bọn họ nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Hắn cha đi rồi không trách bất luận kẻ nào. Hắn nương cùng hắn huynh đệ tỷ mọi đều không có sai, muốn trách thì trách cha hắn, vậy vây tay liền đem trong nhà sở hữu tích tụ tất cả đều lấy đi, trong nhà thê tử nữ nhi không quan tâm, như vậy một cái không cần cha không cần nương không cần thê nhi nam nhân không cần cũng thế, sớm đi sớm hảo. Vũ nhị lâm đem hắn cha cùng con mẹ nói chuyện này đơn giản nói nói, chủ yếu cường điệu miêu tả một chút hắn nương mang theo bọn họ mấy cái hài tử lớn lên có bao nhiêu không dễ dàng, hắn không nghĩ làm hoàng tưởng thăng bọn họ cảm thấy hắn nương đối với hoàng giật mới lạc đường thờ ơ. Hắn muốn cho bọn họ biết bởi vì hắn nương khi đó còn có phụ mẫu của chính mình cùng với đại ca tồn tại, cho nên mới bức bách chính mình căng xuống dưới. Ta nương cả đời này không ăn qua hảo trụ quá hảo, từ kẽ răng ăn mặc cần kiệm, đem chúng ta mấy cái hài tử lôi kéo đại, có đôi khi ta liền tưởng, nếu là cha ta ở, ta nương có thể hay không sống không như vậy gian nan. Chính là mẹ ta nói, nếu là cha ta ở, chúng ta nhật tử quá bất quá hảo không biết, nhưng quá hư là khẳng định một cái bỏ vợ bỏ con nam nhân có thể hảo đến nào đi hoàng tường thăng bọn họ nghe minh bạch đơn giản chính là tú tài nghèo đọc không dậy nội thư lúc này mới coi trọng không có gì văn hóa nhưng là có tiền giết heo thợ nữ nhi thông đồng nhân gia lừa nhân gia cung hắn đọc sách chờ đến đem nhân gia huyết hút không sai biệt lắm liền đem nhân gia một chân đạp tìm khác hảo nơi đi như vậy vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang chuyện xưa bọn họ nghe qua rất nhiều cũng gặp qua không ít nhưng như vậy rõ ràng phát sinh ở bọn họ bên người vẫn là lần đầu chúng chi bọn họ hai nhà người còn có như vậy quan hệ. Hoàng Tương Thăng nói, Nhị Lâm, ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, không lớn không nhỏ tích lũy một ít nhân mạch, ở kinh thành bên trong nhận thức một ít người, muốn hay không ta giúp ngươi hỏi tham hỏi tham phụ thân ngươi rơi xuống. chương 176 về quê tế bái song thân. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Nhị Lâm lời nói dịu dàng cự tuyệt, đa tạ hoàng lao ra hảo ý, nhưng không cần phải. Hắn nếu là ra ngoài ý muốn, chúng ta lại như thế nào tìm hắn cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nếu là sống được hảo hảo, chúng ta cần gì phải đi tìm hắn. Mẹ ta nói coi như không có người này tồn tại, không muốn biết hắn tin tức tới cấp chúng ta ngột ngạt. Hoàng lao ra, chúng ta người một nhà hiện tại quá đến độ khá tốt, lại tìm được rồi nhị ca. Về sau nhật tử chỉ biết quá đến càng ngày càng tốt, đừng nói này đó không vui. Nếu vui nhị lâm không nghĩ bàn lại cái này, Hoàng tường thăng thuận thế rời đi đề tài bắt đầu nhàn thoại Vu Nhị Lâm gia đình tình huống Vu Nhị Lâm lại phát huy chính mình bản năng bắt đầu khoe ra khởi hắn hai cái nữa nhi Vu đại nha hiện giờ là khách vân tới thần bí đâu biết bao nhiêu người tranh nhau cấp liền vì ăn thượng nàng làm một đạo đồ ăn Tiểu phúc bảo thông minh lanh lợi còn tuổi nhỏ cũng đã trí nhớ kinh người vẫn là cái có phúc vận tiểu gia hỏa nhi Vu Nhị Lâm cảm thấy này hai cái nữa nhi là hắn cả đời tài phú là hắn cùng chính mình ra tức phụ nhi của quý nói đến hai cái nữa nhi hắn liền dừng không được tới Lời trong lời ngoài đều là tự hào. Hoàng tương thăng cùng vui nhị lâm bọn họ tán gẫu cũng là vì hiểu biết rõ ràng nhà bọn họ nhân phẩm. Tuy rằng gia nhân này cùng hắn nhận nuôi nhi tử có nồng hậu huyết thống quan hệ, tất cả đều là hắn chân chính trực hệ, chính là này cũng không thể đại biểu bọn họ người liền nhất định là tốt. Hắn phải biết gia nhân này đến tuột cùng là cái dạng gì, có đáng giá hay không làm hắn làm ra làm chính mình nhi tử nhận tổ quy tông lựa chọn. Hàn huyên một vòng xuống dưới. Hoàng tường thăng tử Vu Nhị Lâm cùng Vu Tứ Lâm lời nói chung vẫn là tương đối vừa lòng, trọng nam khinh nữ là phổ biến hiện tượng, nông hộ nhân ra càng chú trọng này đó, không nghĩ tới ở chỗ ra thế nhưng chút nào không thấy loại tình huống này xuất hiện, Vu Nhị Lâm đối chính mình hai cái nữ nhi càng là tán thưởng có thêm. Lại biết được bọn họ hiện tại có ăn không hết lương thực, đều là bởi vì khổ hạ cái này lao thái thái, càng thêm tâm sinh bội phục, lớn như vậy tuổi tắc còn có thể lăn lộn ra một cái khách vân tới như vậy đại quy mô tiểu lầu, thật đúng là lợi hại. Hoàng tường thăng chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn đương nhiên biết mở tiểu lầu lúc đầu có bao nhiêu gian khổ, khi đó hắn còn trẻ, có đua kính nhi có mạnh mẽ, thân thể cường trắng, đầu linh hoạt, Ngươi muốn cho hắn hiện tại lại cùng hắn ban đầu giống nhau bắt đầu từ con số 0, hắn một chút tin tưởng đều không có. Khổ hạ tổ chức tiểu lầu thời điểm đều 50 tuổi, đã là cái nửa thanh thân mình xuống một người, còn có thể như vậy có quyết đoán, như vậy vừa thấy nhà hắn tuấn tài kinh thương thiên phú thật đúng là tùy can nhi. Vũ nhị lâm đặc biệt kêu ngạo nói, ta đại ca gia tiểu nhi tử Vu tài lợi hại hơn, hiện giờ mới 15 tuổi cũng đã là vị cử nhân. Nga. Cử nhân. Hoàng tương thăng tới hứng thú, do hỏi, 15 tuổi cũng đã trúng cử nhân thỉnh phương nào danh sư dạy dỗ, Không biết có thuận tiện hay không dẫn tiến một chút gia huy cùng gia kiệt. Không sợ ngươi chê cười, gia huy gia kiệt vừa mới quá đồng sinh. Ở cái này triều đại, thương nhân thuộc về tầng chốc nhất, hắn chính là thương nhân, hắn hai cái nhi tử cũng là thương nhân. Tới rồi chính mình ra tôn bối, Hoàng Tường Thăng liền muốn cho bọn họ thực hiện một cái giai cấp ngảy lên, đừng tổng ở trên người dính hơi tiền mùi vị. Con hảo cái này triều đại không có thương nhân không thể khoa khảo quy định. Hai đứa nhỏ đã khảo qua đồng sinh, Hoàng Tường Thăng còn vì thế tự hào, hiện tại cùng vu tài một so thật là không tính cái gì. Hoàng giật thần bấm tay dùng sức gõ chính mình ra nhi tử cái chán một chút, nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại nhà người khác. Nhân ra 14 tuổi cũng đã là cử nhân. Hoàng gia kiệt cái miệng nhỏ một chương phản bác nói, phụ thân, lời nói không thể nói như vậy, người cùng người đều là không giống nhau. Người như thế nào không nhìn xem nhà người khác phụ thân? Nhà người khác phụ thân ở ngài cái này tuổi đều đã là nhà giàu số một. Hoàng giật thân chứng mắt, bị Hoàng gia kiệt nhanh mồm dẻo miệng đổ nói không ra lời, sớm biết rằng liền không cho hắn giảng những cái đó thành công thương nhân chuyện xưa, bổn ý là muốn cho Hoàng gia kiệt tự hạn chế tiến tới, hiện tại đảo thành Hoàng gia kiệt đốc xúc hắn nói đầu. Hoàng Gia Kiệt lịch ngậm hướng hắn cha làm một cái mặt quỷ, lại về tới bọn họ tiểu hài tử kia một bàn đi. Thật là không yêu cùng bọn họ này đó đại nhân cùng nhau chơi, vẫn là sẽ kêu hắn ca ca mềm mềm mại mại nhị nha tương đối đáng yêu. Vừa rồi ở chỗ Nhị Lâm kia nghe nói nhà hắn đại nữ nhi là thần bếp, Hoàng Gia Kiệt tới hứng thú, hắn cùng Tiểu Phúc bảo hỏi thăm, "Nhị nha, tỷ tỷ ngươi thật là cái thần bếp?" Nhắc tới chính mình tỷ tỷ, Tiểu Phúc bảo đặc biệt kiêu ngạo một ngẩng đầu, "Đó là tự nhiên. Tỷ tỷ làm cơm tốt nhất ăn." Phàm là ăn qua người liền không có không dựng ngón tay cái. Tỷ tỷ cơm ở gió thu lâu có thể nói là thiên kim có cầu, tới gió thu lâu người đều tưởng có thể nếm thử tỷ tỷ tay nghề. Hoàng gia Kiệt cảm thấy Tiểu Phúc Bảo nói khoa trương, chính mình tỷ tỷ khẳng định cảm thấy nàng là khắp thiên hạ tốt nhất, Hoàng gia Kiệt liền nói, ta không tin, tỷ tỷ ngươi cũng liền cùng ta không sai biệt lắm đại đi, nhân gia lợi hại đầu bếp đều đến là từng có vài thập niên kinh nghiệm lao đầu bếp. Người tin hay không tùy thích, dù sao tỷ tỷ nấu cơm thiên hạ đệ nhất ăn ngon. Hoàng gia kiệt không nghĩ tới tiểu phúc bảo không thượng hắn đương, hắn buồn ý là tưởng kích một chút tiểu phúc bảo, làm tiểu phúc bảo nói đến thời điểm làm nàng tỉ tỉ làm cho hắn ăn. Tiểu phúc bảo nhiều thông minh a, nàng đã sớm nhìn ra tới hoàng gia kiệt đánh chính là cái quỷ di chủ ý, nàng mới sẽ không thế tỉ tỉ tùy tiện ứng thừa xuống dưới, tỉ tỉ làm cơm bao nhiêu người cướp ăn đều ăn không đến, như thế nào có thể tùy tiện liền đáp ứng đi ra ngoài, này muốn hỏi qua tỉ tỉ ý kiến. Hai đại gia đình người ở bên nhau sướng cho tới đã khuya mới tan đi. Ngày hôm sau sớm liền dậy, khổ hạ một khắc đều chờ không kịp, muốn mang theo hoàng giật mới trở về tế bái nguyên chủ cha mẹ. Hoàng tương thăng bọn họ liền không đi theo đi trở về, hoàng gia kiệt đứa nhỏ này vừa nghe nói khổ hạ bọn họ phải đi, chết sống liền một hai phải đi theo, nói không nghĩ rời đi hắn mới vừa nhận muội muội Ở trên xe ngựa chờ tiểu phúc bảo hừ hừ hai tiếng, nàng còn có thể không biết hoàng gia kiệt là có ý tứ gì. Căn bản là không phải vì nàng, chính là muốn nếm thử tỉ tỉ tay nghề. Cùng liền đi theo đi. Lớn như vậy hài tử, còn có một đám đại nhân bồi cũng đi không ném, hoàng giật thần phu thê hai người đồng ý, hoàng tường thăng bọn họ cũng không ngăn đón. Bạch dục hàm cùng hoàng gia nạc hoàng gia huy lín nên đi theo cùng nhau, cả gia đình người hợp với không ít đồ vật, trang tràn đầy hai đại xe ngựa. Hoàng tường thăng cùng khúc huyển nhan cấp khổ hạ nhà bọn họ người mang theo rất nhiều đồ vật, nếu không phải khổ hạ nói bọn họ muốn vội vàng lên đường, trang quá nhiều đồ vật không có phương tiện, khúc huyển nhan còn tính toán trang điểm bọn họ ngô đồng trấn đặc sản trang hào xe khổ hạ bọn họ chính thức khởi hành. Nhìn theo xe ngửa càng ngày càng xa, Hoàng Gia Kiệt mẫu thân cố huyển lo lắng nói, Gia Kiệt đứa nhỏ này tính tình khiêu thoát, có thể hay không cho bọn hắn chọc cái gì phiền thoái. Hoàng giật thần nhẹ nhàng cầm tay nàng, an ủi nói, phu nhân không cần quá mức lo lắng, Gia Kiệt đã là cái đại hài tử, hẳn là đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, lại nói bên người còn có người trong nhà đi theo, có thể ra cái gì phiền thoái. Làm cho bà mẫu cùng công công mặt cùng trượng phu thân mật Cố huyển xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, dùng sức đem chính mình tay rút ra, lấy cớ nói buổi sáng quá lạnh thân thể không thoải mái, liền cùng cha mẹ chồng cáo lui rời đi. Nhìn nhà mình phu nhân xấu hổ con thỏ dường như chạy đi, hoàng giật thần nhạc lộ ra hai cái răng nanh. Hắn so với hoàng giật mới nhìn còn muốn như là thương nhân, lớn lên liền mang theo một cổ khôn khéo kính nhi, hoàng giật mới bởi vì khi còn nhỏ thân thể rơi xuống bệnh căn, trên người vẫn luôn mang theo một cổ văn nhược dáng vẻ thư sinh, nhìn đảo như là vị người đọc sách. Nhưng là hoàng giật thần biết, luận khởi kinh thương thiên phú, huynh trưởng xa cao hơn hắn, huynh trưởng chính là cái mặt ngoài nhìn tiểu bạch thỏ, kỳ thật nội bộ một bụng hát thủy hồ ly. Có rất nhiều người bởi vì hắn bề ngoài mà coi khinh với hắn, ở hoàng giật mới trên tay ăn không nhỏ mệt. Huynh trưởng không ở, sinh ý thượng sự đại bộ phận liền phải hoàng giật thần xử lý, bởi vậy hắn cũng cùng cha mẹ cáo từ rời đi. Liên dư lại khúc huyển nhan cùng hoàng tường thăng lưu tại tại chỗ. Lao ra, ngài làm sao vậy? Khúc huyển nhan xem Hoàng Tường Thăng đứng ở tại chỗ còn đang nhìn Hoàng giật mới bọn họ rời đi phương hướng bất động, liền nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay háo hỏi. Khúc huyển nhan cho rằng Hoàng Tường Thăng là luyến tiếp nhi tử, Trấn An nói, lao ra, Tuấn Tài vẫn là chúng ta nhi tử, ngươi không cần nghĩ nhiều, nhà chúng ta Tuấn Tài là cái dạng gì người, ngươi còn có thể không biết sao. Hoàng Tường Thăng phục hồi tinh thần lại, nói, ta không phải suy nghĩ cái này. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Hoàng Tường Thăng gom lại cổ tay háo, rũ mi trầm tư. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn khúc biển nhan nói, ta còn là không yên tâm, ta phải nhờ người hỏi một chút, có hay không nhận thức người đọc sách họ với. Vũ ra có hải tử đọc sách, nếu là người này thật đúng là tồn tại, sớm muộn gì có đụng phải kia một ngày, khác ta không sợ, sợ là sợ người này làm ra cái gì dèm pha không dám lộ diện, đến lúc đó lại liên lụy nhà chúng ta tồn tại. Khúc biển nhan nghĩ nghĩ, tán đồng hắn nói, lao ra nói chính là, bất quá ta cảm thấy chuyện này hy vọng không lớn, lúc ấy nhiều loạn à. Không chuẩn người này không biết chết ở nào. Vẫn là cha một cha ta mới yên tâm. Hai vợ chồng một bên nhàn thoại một bên hướng trong phủ đi. Đi đến nửa thanh khúc biển nhàn quay đầu lại kêu lên. Giật nu, mau cùng thượng, muốn ăn cơm sáng. Giật nu đâu? chương 177 tất ra trang tử. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lúc này chúng ta hoàng giật nu đại tiểu thư chính ghé vào khổ hạ bọn họ trên xe ngựa. Sau đó bị Vu Tứ Lâm cái này thân thủ tốt phát hiện vừa vặn. Hắn chạy đã nhiều năm thương đội, tính cảnh giác đã sớm luyện ra, bọn họ đều đi ra hoàng phủ một khoảng cách, Vu Tứ Lâm liền cảm giác trên xe ngựa mặt trầm xuống, sợ tới mức hắn cho rằng có địch tập. Cảnh giác hướng lên trên biên vừa thấy vừa lúc đối thượng hoàng giật nhu cười hỉ hỉ dung nhan. "Hoàng đại tiểu thư, ngươi như thế nào lại đây?" "Cha mẹ ngươi biết không? Tới cũng tới rồi." Vu Nhị Lâm chỉ có thể trước đem nàng mời vào trong xe ngựa. Hoàng giật nhu động tác linh hoạt chui vào xe ngựa, nàng ở trong nhà được sủng ái, không giống nhà người khác cô nương đã chịu rất nhiều trói buộc, muốn làm cái gì liền làm cái đó, nàng muốn tập võ, trộm đi theo nhị ca luyện, cha mẹ biết cũng không có nói nàng, chỉ cần nàng không thương đến chính mình thế nào đều thành. Ta cấp cha mẹ đều để lại tin, ta muốn cùng các ngươi đi. Hoàng giật mới bọn họ ở một khác chiếc trên xe ngựa cùng khổ hạ nói chuyện, Vu tứ lâm cùng Vu nhị lâm, còn có hoàng giật mới mang theo hai cái gã sai vặt ngồi một chiếc xe ngựa. Hiện tại Hoàng Dật Du tới, tiểu tứ cũng không dám cùng bọn họ ra đại tiểu thư tễ một cái xe ngựa, vội vàng ngồi ở ngoài xe, đem xe ngựa toàn bộ đều nhường cho Hoàng Dật Du. Vũ Nhị Lâm nhìn cùng hắn ngang hàng, nhưng là cùng nhà hắn đại nha một cái tuổi tiểu cô nương sắc mặt tối sầm, ngươi sao trộm chạy ra. Cha mẹ ngươi đến nhiều lo lắng. Không có việc gì, Nhị Lâm ca, ta đều cùng cha mẹ nói, ở trong nhà đãi lâu như vậy thời gian, thật vất vả có cơ hội rời đi ra nơi nơi đi một chút, ta đương nhiên muốn đi ta còn muốn gặp ngươi cái kia thần bếp nữ nhi đâu? nàng lần đầu nghe thấy con nữ tử đương đầu bếp, các ngành các nghề nổi danh đầu đại đa số đều là nam tử, hiện giờ nghe được một cái cùng nàng đồng dạng tuổi nữ tử, có thể đương một người người xua như xua vị đầu bếp, hoàng giật nhu tự nhiên có rất lớn lòng hiếu kỳ. Vu tứ lâm kêu dừng ngựa xe đi theo hoàng giật mới nói một tiếng, hoàng giật mới vừa nghe chính mình tiểu muội thế nhưng trông tới, sắc mặt không được tốt, xem lại đây liền đem hoàng giật nhu một hồi răn dạy, nhưng tới cũng tới rồi tổng không thể lại đem nàng đưa qua đi. hắn muội muội hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, đương nhiên biết là cái gì tính cách. chỉ cần nàng muốn làm sự tình ngươi không cho nàng làm, nàng nhất định sẽ chính mình nghĩ cách đi làm được. bọn họ hiện tại không mang theo nàng, hoàng giật nhu phi đuổi theo bọn họ không thể. cùng với đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm, còn không bằng cùng bọn họ cùng nhau đi. ngươi cần phải ngoan một chút, không được nơi nơi chạy loạn, không chuẩn rời đi ta tầm mắt, không chuẩn. hoàng giật nhu đánh gãy đại ca lại nhải, hảo hảo, đại ca ta đã biết. Ta tuyệt đối không chạy loạn được rồi đi, ngươi như thế nào so nương còn rong dài nha, nương cũng chưa giống ngươi như vậy có thể rong dài. Còn không phải ngươi không cho người bất lo. Hoàng giật mới bấm tay nhẹ nhàng bắn cái chán của nàng một chút, ngự khí sủng nịch trách cứ. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, hai xe người lắc lư gần nửa tháng mới đến với Lao Thái Thái quê quán. Vũ nhị lâm bọn họ quê quán là Bình An huyện Vu Gia Thôn Trang, với Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ liền ở ly Vu Gia Thôn Trang mấy dặm mà xa tất ra trang tử Thuộc về định an quận Phạm Vi, các nàng như vậy vừa đi mới biết được, hoàng giật mới nơi tê phượng quận ngô đồng chấn khoảng cách tất ra trang tử đại khái có một ngàn hơn dặm mà, này vẫn là ở bọn họ lộ không thân, dọc theo đường đi một bên chơi một bên lên đường dưới tình huống, nếu là nghiêm túc đi lên, phòng trừng cũng liền vài trăm dặm mà. Nghĩ vậy nhi khổ hạ lại bắt đầu hối hận, nếu là lúc trước có thể lại tìm một chút, không chuẩn bọn họ mẫu tử liền không cần chia lịa nhiều năm như vậy, chính là lại tưởng tượng, nếu là sớm một chút tìm được hoàng giật mới. Hắn không có nhiều năm như vậy ngày lành quá, hắn cũng sẽ không trở thành hiện giờ kim phượng lâu tiểu chủ nhân, chỉ có thể trên mặt đất bảo thực. Ở huyện thành quan tải cửa hàng mua hóa vàng mã, khổ hạ mang theo bọn nhỏ đi nguyên chủ cha mẹ mộ phần. Nguyên chủ trong nhà liền nàng một cái hài tử, cha mẹ đi thời điểm là nguyên chủ cấp gửi đi, chôn ở tất gia trang tử phần mộ tổ tiên. Đừng nhìn tất gia trang tử kêu tất gia trang tử, kỳ thật trong thôn mặt họ tất không có mấy cái, đại đa số là họ khổ cùng hứa. Bởi vậy tất ra trang tử mộ đều là phân chia mở ra, một cái họ phân chia một cái khu vực, bọn họ mỗi lần có người chết đều sẽ bởi vì chôn ở nào khối địa điểm mà tranh đấu không thôi, rất nhiều lần đều bởi vì mộ phân chia không đều đánh lên tới. Nguyên chủ cha mẹ đi thời điểm, nguyên chủ còn cùng trong thôn người đánh một trận, liền bởi vì nguyên chủ muốn cho nàng cha tiến khổ thị phần mộ tổ tiên, muốn cho nương tiến hứa thị phần mộ tổ tiên, đem nàng nương cùng nàng ông ngoại bà ngoại chôn ở cùng nhau. Đây là nguyên chủ mẫu thân di nguyện. Nói tồn tại thời điểm không như thế nào làm bạn hai vị lao nhân, đã chết nên đến lao nhân bên người nhiều tấn tấn hiếu tâm. Trong thôn người phi nói nàng nương nếu đã gả chồng, vậy hẳn là theo trợ phu, đã sớm đã không còn là hứa người nhà. Nguyên chủ một người rốt cuộc khiêu chiến không được trong thôn quyền uy, trong thôn lớn nhất quyền uy, thôn trưởng cũng không duy trì nàng, nàng chuyện này liền không có thành công. Còn có chính là bởi vì lúc ấy nguyên chủ cái kia chết không biết xấu hổ trợ phu còn ở trong nhà, vâng chịu đại nghĩa ra tới khuyên bảo nguyên chủ. Là nguyên chủ không cần hồ nháo, cũng là vì chuyện này nguyên chủ dần dần nhận rõ nàng cái này trượng phu đáng giận sắp mặt, chờ đến với bác Hiên trộm rời đi kia một ngày, nàng liền đối cái này trượng phu hoàn toàn thất vọng rồi. Khổ hạ mang theo bọn nhỏ đi khổ thị mô, căn cứ nguyên chủ ký ức tìm được nàng phụ thân mộ phần. Mộ phần đã sớm đã nhận không ra là ai, nếu không phải mộ bên cạnh đảo một cái đã bị thổ vùi lấp lên một địa, khổ hạ đều phải hoài nghi cái này mọc đầy cỏ dại, mau bị nước trôi bình tiểu thổ trong bao rốt cuộc mai một chôn người. Bọn nhỏ ở khổ hạ phía sau rửa theo bối phận quỷ thành hai bài, khổ hạ quỳ dạp xuống nguyên chủ cha mẹ mộ trước, nhiều ít có điểm cho dạng, nàng hiện tại xem như chiếm nhân gia nữ nhi thân xác, sau đó lại nhận nhân gia nữ nhi hải tử cùng tôn tử. Lại đi tới lao nhân trước mộ dập đầu, tuy nói chuyện này chỉ có nàng chính mình một người biết, nhưng nghĩ như thế nào như thế nào quỷ dị. Khổ hạ cùng bọn nhỏ thân thủ đem mộ phần thượng thảo tất cả đều nhổ sạch, sau đó lại buổi thổ, đem mộ bia một lần nữa đứng ở trước mộ, đem mộ phần thu thập sạch sẽ. Khổ hạ nhẹ nhàng đuốt ve mục trên bia hai vị lão nhân tên, nàng nói, ta muốn làm một sự kiện nhi. Vũ Nhị Lâm nói tiếp, gì sự a, Nương, ngài cứ việc nói, chúng ta giúp ngài làm. Ta tưởng đem các ngươi bà ngoại mồ dịch đến hứa ra phần mộ tổ tiên đi, đây là ngươi bà ngoại di nguyện, ta lại không có hoàn thành. Chuyện này nguyên chủ vẫn luôn nhớ ở trong lòng, nhưng là không có người giúp nàng, nàng một người bất lực. Hiện tại không giống nhau, hiện tại khổ hạ phía sau chính là có người. Lại nói nàng trước mặt còn có nhiều như vậy hài tử giúp nàng, chính là đánh cũng muốn đem hứa mụ mụ mổ dịch đến hứa ra đi. Vốt ve mục trên bia hứa mụ mụ tên, khổ hạ yên lặng ở trong lòng nói, hứa mụ mụ, thực xin lỗi chiếm dụng ngài nữ nhi thân thể, này vốn không phải ta mong muốn, nhưng hiện tại ta đã thành ngài nữ nhi, như vậy ta liền sẽ thực hiện nàng chức trách, trong nhà mặt hết thể ta đều sẽ chiếu cố hảo, ngài di nguyện ta cũng sẽ thay thế ngài nữ nhi hoàn thành, thỉnh ngài phù hộ ta. Hoàng giật mới không hiểu biết trong đó phát sinh sự tình, nhưng là khổ hạ muốn làm sự tình, hắn sẽ vô điều kiện duy trì, ngài muốn như thế nào làm. Chúng ta giúp ngài. chương 178 dịch Mô nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hoàng giật mới thê tử bạch dục hám hỏi, dịch Mô có phải hay không còn phải trải qua thôn trưởng hoặc là tộc trưởng đồng ý. Ta nhớ rõ trong nhà biên có trưởng bối dịch Mô thời điểm, trong nhà tất cả mọi người tới, trường hợp làm đến thực long trọng. Khổ hạ thở dài nói, ngươi không biết, nhà của chúng ta cùng người trong thôn quan hệ cũng không có như vậy hảo. Các ngươi bà ngoại mới vừa đi thời điểm, ta liền tưởng đem nàng chôn đến hứa ra phần mộ tổ tiên, trong thôn người tam cản bốn chán, liền không có dịch đi vào. Lần này dịch mộ chính chúng ta tới, ai cũng không thỉnh, ai cản trở cũng mặc kệ, ta lần này nhất định phải đem ta nương mộ dịch tiến hứa ra phần mộ tổ tiên, chôn đến ta ông ngoại bà ngoại mộ bên cạnh. Bằng không ta sợ ta bộ xương già này đã chết cũng chưa hoàn thành ta nương di nguyện. Chờ ta chết ngày đó ta nhưng không mặt mũi đi gặp ta nương. Khổ hạ năm nay mau 60, nàng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu thời gian, muốn làm sự tình nhất định phải nắm chặt làm, bằng không chờ đến muốn nhắm mắt lại kia một ngày, hối hận cũng không kịp. Vũ tứ lâm đáp ứng, chúng ta nghe ngài, ngài nói làm sao liền làm sao. Loại sự tình này như thế nào nghe như thế nào kích thích, Hoàng gia kiệt cùng Hoàng giật nhu này hai đứa nhỏ nhất có thể làm ở mỹ bọn họ tuổi tương đương, tính cách tương tự. Cô chất hai cái thực có thể chơi đến cùng đi. Hoàng gia huy cái này đại ca liền càng ổn trọng một ít. Hoàng gia nặc cũng là cái ôn nhu điểm tinh hài tử, chưa bao giờ giống Hoàng giật nhu giống nhau làm ở mỹ. Hoàng gia Kiệt Hưng phần nói nếu muốn chồng làm kia chúng ta liền buổi tối đi. Buổi tối nhìn người trong thôn đều ngủ rồi, chúng ta liền tới đây đem bà ngoại mổ dịch đến Thái Công kia đi. Hoàng giật nhu đồng dạng đầy mặt hưng phấn, chọn ngày chi bằng nhường ngày, liền hôm nay buổi tối hành động. Miễn cho đêm dài lắm ngẫu, bà ngoại ngài cảm thấy đâu có một cái thôn người trộm dịch mồ, nay vừa nghe liền biết là cái đại công trình, nàng nhưng có chơi, khổ hạ trong lòng cũng là như vậy tính toán, nàng không muốn cùng người trong thôn sinh ra không cần thiết xung đột. Buổi tối thời điểm lén lút đem mồ dịch qua đi liền thành, bọn họ người nhiều như vậy dịch cái mồ hoàn toàn không là vấn đề. Vậy cứ như vậy, chúng ta về trước trong huyện một chuyến mang theo phải dùng công cụ trở về. Buổi tối chúng ta liền động thủ. Khổ hạ nói chính mình này một đám người hình như là bọn bắt cóc, chơi buổi tối đêm khuya tĩnh lặng. Từ khổ hạ đi đầu, hoàng giật mới, vui nhị lâm, vu tứ lâm còn có hoàng gia huy hoàng gia kiệt hoàng giật nhu mấy cái hải tử đều tới, bạch dục hàm cùng hoàng gia nặc lưu tại khách điếm, chuyện như vậy các nàng hai cái cùng lại đây đó chính là kéo chân sau, vẫn là an an tĩnh tĩnh ở khách điếm chờ cho thỏa đáng. Vốn dĩ hoàng giật mới bọn họ không nghĩ là mấy cái hải tử cũng đi theo lại đây, mấy cái hải tử không vui một hai phải cùng nhau, này mấy cái hải tử tính cách hoàng giật mới quá hiểu biết, càng không cho bọn họ làm sự tình càng phải đi làm còn không bằng đem bọn họ đặt ở trước mắt an tâm. Hôm nay thời tiết khá tốt, không cần cây đuốc chiếu sáng, nương ánh trăng cũng có thể xem đến thực rõ ràng. Mùa thưa thất loại mấy cây, đều lớn lên rất cao. Ánh trăng ngẫu nhiên xuyên thấu qua chạc cây phóng ra đến trên mặt đất, gió nhẹ một thổi bóng cây lung lay, giống như quỷ ảnh giống nhau, vẫn là ở mồ cảnh tượng như vậy hạ. Hoàng giật nhu hòa hoàng gia kiệt này hai đứa nhỏ có điểm sợ hãi. Hoàng gia huy là gân đại, đi ở bọn họ hai cái đằng trước, hoàng gia kiệt cùng hoàng giật nhu một bên một cái lôi kéo hắn tay háo. Cẩn thận hướng bốn phía quan sát, tổng cảm giác sẽ có cái gì đột nhiên từ chỗ tối nhảy ra tập kích bọn họ. Các ngươi, Hoàng gia Huy vừa muốn nói chuyện, Hoàng gia Kiệt cùng Hoàng giật Nhu đã bị hắn đột nhiên nói chuyện thanh sợ tới mức một tiếng thét trói thai, tại chỗ đột nhiên dầm chân, hận không thể đem mà bảo ra một cái hô tới chui vào đi. Một bên một cái cao âm, đem Hoàng gia Huy chấn lỗ thai đều phải thất thông. Hoàng giật mới quay đầu lại nhẹ giọng quát lớn, đây là địa phương nào? Các ngươi hai cái xảo cái gì? nói nhỏ chút Hoàng gia kiệt cùng Hoàng giật Nhu lập tức im tiếng, Hoàng giật mới ở bọn họ trong lòng uy nghiêm vẫn là thực trọng, bọn họ so sợ chính mình phụ thân còn muốn sợ Hoàng giật mới, Hoàng giật mới luôn là có rất nhiều khó lòng phòng bị biện pháp tới đối phó bọn họ, mặc kệ là chính mình muội muội vẫn là cháu trai, hắn đều thực nghiêm khắc, nếu là phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Hoàng gia huy mặt vô biểu tình xoa xoa chính mình lỗ thai, tiếp theo nói xong chính mình chưa nói xong nói, các ngươi nếu là như vậy sợ hãi liền trở về đi. Hoàng gia kiệt một đĩnh ngực, trên mặt còn tàn lưu vừa mới kinh sợ, hán cường chống nói, ai, ai sợ hãi, ta một chút đều không sợ hãi, ai sợ hãi ai là tiểu cầu. Đỉnh hoàng gia kiệt ý có điều chỉ ánh mắt, hoàng giật nhu cũng thẳng khởi chính mình co đầu rụt cổ thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta cũng không sợ, ai sợ. Liền chưa thấy qua có ta sợ đồ vật, nhưng đừng xem thường người tiểu cô. Nếu xem nhẹ hắn thành thật tránh ở hoàng gia huy phía sau thân thể nói, những lời này nghe vẫn là rất có khí thế. Hoàng Gia Huy đều không đành lòng chọc phá bọn họ hai cái kiên cường biểu hiện giả dối, chỉ có thể dặn dò, các người hai cái theo sát ta không cần chạy loạn, cũng không cần nơi nơi loạn xem, càng không cần ấm ý, ngại ngại nói chúng ta lần này trộm lại đây không nghĩ để cho người khác biết, chúng ta chủ yếu mục đích chính là cấp bà cấu ngoại dịch mồ. Tốt. Hoàng Gia Kiệt cùng Hoàng Giật Nhu trong miệng một lời đáp ứng, sau đó động tác đều nhịp dối tay dắt lấy Hoàng Gia Huy góc áo, đôi mắt mắt nhìn phía trước, không hề khắp nơi loạn xem. Hoàng gia huy quả thực muốn mất đi biểu tình quản lý, muốn phiên thượng một cái xem thường, nhưng không có biện pháp, một cái là chính mình đệ đệ, một cái là chính mình cô cô, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn chỉ có thể sủng chứ. Tay trái tay phải xách theo chờ lát nữa dịch mồ sở cần công cụ, phía sau nắm hai cái nhát gan ấu tể đi phía trước đi tới. Đi tới đi tới, hoàng gia kiệt lại là một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này hoàng giật mới thật sự sinh khí, đi tới giận mắng hoàng gia kiệt, liền mau đến bà cấu ngoại trước mộ. Ngươi xảo cái gì? Không cần quá yếu nhếu tổ tiên. Hoàng gia kiệt dơ tay chỉ vào phía trước run run rẩy rẩy nói, đại bá. Ta vừa mới nhìn đến nơi đó có cái gì đi qua. Hoàng giật mới quay đầu lại hướng hoàng gia kiệt chỉ phương hướng xem qua đi, đen thủi lùi một mảnh, cái gì cũng không thấy được, nơi đó cái gì cũng không có, ngươi chỉ là quá sợ hãi hoa mắt, gia kiệt, vẫn là trở về đi. Hoàng gia kiệt dám thể, hắn vừa mới thật sự nhìn đến nơi đó có cái gì qua đi, hiện tại hắn càng không dám đi trở về. Trong tay nắm chặt Hoàng gia Huy quần áo, sắp đem hắn quần áo xé rách, đại bá ngươi tin tưởng ta, ta thật sự nhìn đến nơi đó có cái gì? Hoàng giật mới hỏi Hoàng gia Huy cùng Hoàng giật Nhu, các ngươi nhưng có thấy cái gì? Hai người đều lắc đầu, bọn họ hiện tại thật sự cái gì cũng không có thấy, Hoàng giật Nhu đều hoài nghi Hoàng gia Kiệt, ngươi là xem hoa mắt đi. Nay nào có cái gì đồ vật, như vậy nhát gan còn tới chỗ này, nếu không ngươi đi về trước? Đều nói không có thấy, Hoàng gia Kiệt cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ hắn vừa rồi nhìn đến thoảng qua thân ảnh thật sự chỉ là hắn hoa mắt. Hoàng gia kiệt ánh mắt về phía trước mặt hắc ám ngắm đi, đột nhiên lại là một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn chỉ vào kia thét trói thai, ta không có nhìn lầm, nơi đó thật sự có người. Đi tuốt đàng trước mặt khổ hạ như mày nhìn bọn họ phía trước có một khoảng cách địa phương, nghiêm túc nói, gia kiệt không có nói bậy, ta cũng thấy. Nãi nãi đều nói thấy, hoàng gia kiệt lưng đều thẳng thắn nãi nãi cũng thấy, các ngươi tổng không thể còn cảm thấy ta là đang nói dối đi. Trước 179 có người bà mổ, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Nhị Lâm cùng Vu Tứ Lâm nghĩ đến lần đó Vu Tứ Lâm bị bắt cóc, những cái đó bọn bắt cóc chính là tuyển ở như vậy một chỗ, bọn họ sợ là lại gặp người xấu, chạy nhanh đi đến đằng trước đem khổ hạ bọn họ mấy cái không có một chút vũ lực giá trị người hộ ở sau người, trong tay cầm sẻn hướng khổ hạ nói địa phương đi đến, khổ hạ ánh mắt không được tốt. Nhưng nàng thật sự nhìn đến liền ở bọn họ phía trước có bóng người hiện lên, hơn nữa cái kia phương hướng. Đó là ta cha mẹ bọn họ mổ. Lúc này khổ hạ nhưng bất chấp cẩn thận không cẩn thận, chạy nhanh liền hướng bên kia chạy chậm qua đi, vũ nhị lâm bọn họ theo sát sau đó. Nương! Ngài cẩn thận! Chờ bọn họ chạy đến hai vị lão nhân trước mộ vừa thấy, kinh hãi phát hiện mổ không biết khi nào thế nhưng bị người cấp bảo. Bọn họ chiều nay mới thu thập sạch xe mổ, hiện tại chỉ còn lại có một cái thật sâu hô to. Bên trong đã sớm hư thối quan tài, chỉ còn lại có một ít toái cha tử ở hồ to. Ở bên kia nhi, vũ tứ lâm thuận tay một lóng tay bọn họ hưu phía trước, nơi đó vừa mới có cái gì từ bụi cỏ chung xuyên qua đi, phát ra sàn sạt xa thanh âm. mau đổi theo, vũ nhị lâm cùng hoàng gia huy đầu tàu gương mẫu. Rời cung mũi tên giống nhau bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Bọn họ hai cái đi ra ngoài truy, khổ hạ mấy cái lưu lại tại chỗ quan sát đến có hay không lưu lại cái gì manh mối trừ bỏ một ít hỗn độn dấu chân bên ngoài, không có phát hiện bất cứ thứ gì, bọn họ ban ngày tới thu thập tốt mộ bị người bảo cái nát nhử, mộ bia đã sớm té ngã ở một bên. Hoàng gia kiệt nhảy vào hố kiểm tra một lần, phát hiện hai cái quan tài toàn bộ đều bị phá hủy, chỉ còn lại có mấy khối không biết là cái nào bộ vị xương cốt. Đừng nói khổ hạ, ngay cả không có gặp qua chính mình ông cấu ngoại bà cấu ngoại hai đứa nhỏ đều bị khí tay chân phát run. Hoàng gia kiệt lúc này nhưng không rảnh lo sợ hãi. Hắn cẩn thận nâng dậy ông cố ngoại bà cố ngoại một địa, trên tay méo tay háo trả lau mặt trên lây dính thổ. Hắn hung tợn nói: Thật không biết là nhà ai vương bất đẳng, làm ra này thiếu đạo đức chuyện này. Quật hai cái lao nhân mộ, bọn họ cũng quá tang lương tâm, sẽ không sợ gặp trả thù đoạn tử tuyệt tôn sao? Khổ hạ hít sâu mấy khẩu ngăn chặn chính mình lồng ngực trung quay cuồng lửa giận. Lúc này sinh khi đã không làm nên chuyện gì, mộ đã đều bị trộn còn có thể thế nào? Chỉ có thể mau chóng tìm ra rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức quỷ. Nàng phân phó Vu Tứ Lâm, "Lão tứ, ngươi đi xem mặt khác mộ có hay không bị người bảo quá, vẫn là chỉ có chúng ta một nhà." Nếu là chỉ có chúng ta một nhà, vậy thuyết minh tới trộm ngầu người là buôn nhà ta tới, nếu là nhà người khác mộ đều bị bảo, vậy nhất định có khác sự. "Nương, ta đây liền đi." Vu Tứ Lâm lấy ra bọn họ mang đến cây đuốc, điểm liền từng cái mộ phần đi xem xét. Hoàng Dật mới cũng đi theo cùng nhau. Ba ngày thời điểm bọn họ vội vàng tế điện chính mình ra hai vị lão nhân, Không có nhiều chú ý mặt khác mồ, lúc này vừa thấy liền phát hiện bất đồng. Có người tế bái mồ đều bị thu thập thực sạch sẽ, không có người tế bái mặt trên mọc đầy cỏ dại, hàng năm nước mưa cỏ rửa nấm mồ đã bình không sai biệt lắm. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ phát hiện có mồ thế nhưng có một ít tân thổ ở mặt trên, này đối với một cái mồ tới giảng, đó là trăm triệu không có khả năng. Mồ chỉ có nào đó ngày hội yêu cầu tế bái thời điểm, mới có người lại đây bồi tân thổ nếu không tuyệt đối mộ phần thượng không có khả năng có tân thổ loại đồ vật này tồn tại chỉ có thể thuyết minh gần nhất cái này mộ bị người khác động Vu Tứ Lâm không hướng xa chàng nhi đi liền ở bọn họ phụ cận xoay vài vòng Đại Khái có mười mấy tòa mộ trong đó liền có tám mộ đều phát hiện thổ bị động quá dấu hiệu nghe xong Vu Tứ Lâm bọn họ nói khổ hạ híp mắt nói xem ra những người này trộm mộ là chuyện thường nhi cũng không biết bọn họ trộm mộ muốn làm gì lần này vừa vặn bị chúng ta cấp gặp được bọn họ chưa kịp đem mộ điền trở về Những cái đó các ngươi cảm thấy bị động quá mồ đào khai lại xem bên trong khẳng định không. Vũ Nhị Lâm cùng Hoàng Gia Huy chạy trở về, Vũ Nhị Lâm nói, Nương, những người đó chạy quá nhanh, chúng ta không đuổi theo. Không đuổi theo liền không đuổi theo đi, những người này làm như vậy sự không phải một lần hai lần, bọn họ trốn chạy lộ tuyến đã sớm chín. Khổ hã hỏi, nhưng có thấy là ai? Vũ Nhị Lâm hồi ức một chút lắc đầu, này sao có thể thấy do à, đen rầm, ta liền thấy hẳn là có ba người. Hoàng gia điểm nóng đầu khẳng định nói, là ba người, xem thân hình đều là nam, bọn họ còn kéo hai cái túi đi. Khổ hạ nhìn thấy vu nhị lâm liếc nàng liếc mắt một cái, nàng hiểu ý, thu xếp mấy cái hài tử, trước đêm mấy cái hài tử đưa trở về, sắc trời quá muộn nên ngủ. Hoàng gia kiệt sốt rồi nói, mãi mãi, chúng ta hẳn là rèn sắt khi còn nóng, chạy nhanh từ bọn họ chạy trốn lộ tuyến đuổi theo bọn họ, chờ ta ngày mai lại tìm những người đó, không chừng đã chạy đi đâu. Hoàng gia huy nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ một chút đầu của hắn. Tiểu hai tử đừng động nhiều như vậy nhàn sự, chạy nhanh mang theo ngươi tiểu cô trở về ngủ. Hoàng dịch nhu gào to, ta không nghĩ ngủ, ta hiện tại liền muốn biết là ai đào nhà ta mổ, xem cô mãi mãi không đem bọn họ lột ra rút gân. Hoàng Dật mới khuyên đủ, nghe lời, chạy nhanh trở về, kế tiếp chuyện này các ngươi đừng chốn lẫn, quá nguy hiểm, ta đem các ngươi hai cái mang ra tới, nếu là các ngươi hai cái thực sự có cái tốt xấu nhi, các ngươi cha mẹ phi lột ra ta. Hoàng Dật mới nói bọn họ vẫn là nghe, cho dù lại không muốn. Hoàng gia kiệt cùng Hoàng giật nhu vẫn là ủy ủy khuất khuất ngồi xe ngựa hồi khách điếm. Vũ tứ lâm đem bọn họ đưa trở về, khổ hạ bọn họ lưu lại tiếp tục điều tra có người đảo mổ chuyện này. Khổ hạ nghiêm túc hỏi, Lão nhị nói đi, các người đuổi theo thời điểm rốt cuộc thấy gì? Vũ nhị lâm cùng Hoàng gia huy liếc nhau, Hoàng gia huy nói, mãi mãi, nhị thúc không nhìn thấy, là ta thấy, chúng ta đuổi theo mấy người kia tới rồi bên kia trong bụi cỏ, vốn dĩ chúng ta đều mau đuổi theo thượng, những người đó đông nhiên liền biến mất không thấy. Khổ hạ hướng bụi cỏ chỗ đó nhìn thoáng qua nói, bên kia bùi cỏ có nửa người cao, có thể hay không bọn họ ẩn nấp rồi. Đối với nguyên chủ từ nhỏ lớn lên địa phương, nàng tự nhiên thuộc hệ, một phía đông có một tảng lớn mặt cỏ, những cái đó thân thảo tới còn chỉ là có thể đạp lên dưới chân tiểu thảo manh mối, sau lại chậm rãi lớn lên là có thể đem một cái trai trai hải tử cấp dấu ở bên trong. Vũ nhị lâm lắc lắc đầu, nói tiếp nói, tuyệt đối không phải, chúng ta sờ qua đi nhìn, những người đó thật là hư không tiêu thất không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chúng ta còn tưởng rằng có thể hay không là hầm ngầm gì giấu ở bên trong, kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được, chúng ta vừa mới cũng là sợ kia hai đứa nhỏ sợ hãi mới không dám nói. Khổ hạ cũng sẽ không cảm thấy là hơn phân nửa đêm thật sự mồ nháo quỷ, là một cái xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên, từ nhỏ tiếp thu chính là thuyết vô thần giáo dục, nàng cũng không tin trên thế giới này có quỷ, hơn phân nửa là người đang làm cho quỷ. Nếu các ngươi rõ ràng thấy là ba người, Kia này ba người liền không khả năng vô duyên vô cớ hư không tiêu thất, nhất định ở kia phiến trong bụi có có các ngươi không tìm được cơ quan, hiện tại buổi tối xem không rõ, ngày mai ban ngày chúng ta lại xem. Hoàng giật mới tán đồng khổ hạ nói, đào mầu người là nơi này khách quen, bọn họ hôm nay buổi tối tới, ngày mai buổi tối nhất định còn sẽ đến, chúng ta ngày mai trước tiên ở chỗ này chờ. chương 180 biểu huynh khổ bảo nhân, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ Hạ đi theo Vũ Nhị Lâm cùng Hoàng Gia Huy lại qua bên kia bùi cỏ tự mình xem xét một lần, xác định chung quanh thật sự giống bọn họ nói như vậy, không có bất luận cái gì có thể cho ba người kia hư không tiêu thất đồ vật tồn tại, lúc này mới hồi khách điếm. Ngày hôm sau buổi tối, Vũ Nhị Lâm, Vũ Tứ Lâm còn có Hoàng Gia Huy, sớm liền tới mùa nằm vùng nhi. Mặt khác mấy người kia hoặc là lao hoặc là nhược hoặc là bệnh, liền lưu tại khách điếm đốc, Khổ Hạ nhưng thật ra tưởng đi theo lại đây, bị Vũ Nhị Lâm lấy nàng tuổi quá lớn vì tử, cấp lưu tại khách điếm. Khổ hạ cũng biết, chính mình tuy rằng trong lòng vẫn là cái không tới 30 tuổi trẻ cô nương, nhưng thân thể đã là tuổi xế chiều chi năm, liền bất quá đi cấp bọn nhỏ thêm phiền. Hoàng gia huy từ nhỏ tập võ, tính tình chẳng ổn, không giống hoàng gia kiệt làm việc khiêu thoát lúc kinh lúc giống, hoàng giật mới khiến cho hắn cùng nhau lại đây phụ một chút. Vũ nhị lâm cùng vũ tứ lâm không gì ý kiến, thêm một cái người giúp đỡ cũng khá tốt. Ở cái này niên đại, hoàng gia huy 15 tuổi tuổi tác đã có thể bị coi như một cái thành niên sức lao động tới nhìn. Bọn họ không hề có lấy hắn đương tiểu hài tử ý tứ. Ba người nghe xong khổ hạ ý kiến, thay đổi một thân hắc ý đi mai phục tại trong bụi cỏ, trên đầu các biên một cái thảo hoàn, an an tính tinh chờ đợi trộm mồ người xuất hiện. Bọn họ lại đây thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn, vẫn luôn chờ đến vào đêm giờ tuất, cũng không thấy được trộm mồ người xuất hiện. vu tứ lâm sắp bị trong bụi cỏ sâu cấp cắn chết, nhưng sợ rút dây động rừng, chỉ có thể nhẫn mại. Hoàng gia Huy càng là có thể trầm ổn, hô hấp đều sắp không thấy cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, vũ Nhị Lâm xem bọn họ hai cái đều nhịn được, chính mình cũng ngượng ngùng nói hắn sắp chịu đựng không nổi, ba người an an tính tính ghé vào trong bụi cỏ, vẫn luôn chờ đến đêm khuya giờ tí. Vũ Nhị Lâm nhịn không được nhỏ giọng oán giận một câu, những người này không phải là ngày hôm qua đã chịu kinh hách, hôm nay không tới đi, ta này còn có ngâm nước tiểu nghẹn. Vu Tứ Lâm một phen che lại hắn miệng, hư, ngươi cái khở láo nhị, làm ngươi tới thời điểm ăn ít cơm uống ít thủy ngươi không nghe, hiện tại suy nghĩ thượng chậm. Ngẹn đến chết ngươi cũng đến cho ta nghẹn Vẫn luôn vẫn duy trì cực cao cảnh giác, tâm hoàng gia huy bỗng nhiên quát tay, đều đừng xạo. Các ngươi nghe. Có thanh âm. Vu nhị lâm vũ tứ lâm nháy mắt an tĩnh lại, Chi lăng khởi cái lô thai ngay bốn phía động tĩnh, đôi mắt ở phía trước mổ giải vớt. Bọn họ đôi mắt đã sớm đã thích đứng hắc ám, rõ ràng thấy phía trước mổ chậm rãi xuất hiện ba bóng người. Vu nhị lâm trong lòng thầm mắng không thôi, này mấy cái cổ nương dưỡng thật đúng là dám lại đây. Xem trong chốc lát hắn không cho bọn họ bắt được hung hăng một đôn đấm. Ba người kia đi vào mồ nửa điểm dư thừa động tác không có, thẳng đến bọn họ mục đích địa. Một cái phía trước không có bị bọn họ tham quá một phần. Bọn họ từng người cầm công cụ nhanh chóng đem mồ cấp đào khai. Sau đó có hai người nhảy vào hố, một người khác đứng bên ngoài biên trong chừng. Từ bọn họ thuần thục động tác có thể thấy được những người này tuyệt đối là kẻ tái phạm. Vũ Tứ Lâm thấy những người đó đều không có phát hiện hắn. Làm Vũ Nhị Lâm cùng Hoàng gia Huy đi theo hắn ở trong bụi cỏ mặt chậm rãi dịch đến khoảng cách những người đó gần nhất vị trí, đánh giá không sai biệt lắm khoảng cách, Vũ Tứ Lâm tay về phía trước vung lên, thượng. Sau đó cả người dẫn đầu từ bọn họ ẩn thân địa phương chạy như bay đi ra ngoài. Bọn họ ẩn thân vị trí khoảng cách 3 người kia đào mồ địa phương cũng liền 10 mét tả hữu xa, Vũ Tứ Lâm một cái chạy lấy đả, sau đó một cái hổ phát liền đem đứng ở bên ngoài trông chừng người cùng nhau đá vào chính bọn họ đào ra hố. Người nọ bị đa tiến hố quăng ngã không nhẹ, nằm ở hố hùng hùng hổ hổ. Thảo, cái nào tôn tử dám đánh lén ngươi ra ra? Phía dưới hai cái ở đào mồ cũng bị đột nhiên rơi xuống người tạm cái chết khiếp, ba người tiếng mắng hôn tạm ở bên nhau, có tiếng phổ thông có thổ ngữ, hoàng gia huy nghe không lớn minh bạch. Vũ Nhị Lâm bọn họ ba cái trên mặt che bố, đem chính mình che cái kín mít, Vũ Nhị Lâm liền quang minh chính đại điểm một cây cây đuốc, tiến đến đáy hô ba cái cút đi trước mặt, tính toán chiếu chiếu này mấy cái hỗn đản là nhà ai người? có phải hay không bọn họ một cái trong thôn. Đừng nói, hố bên trong có người thật là có điểm quen thuộc. Vũ nhị lâm đi phía trước một tấu thấy rõ cái kia quen mắt người là ai, liền mắng khai, ngươi hắn đại gia. Khổ bảo nhân. Đã sớm xem tiểu tử ngươi không phải gì thứ tốt, không nghĩ tới trưởng thành bắt đầu làm đào người phần mộ tổ tiên nghề nghiệp. Phi. Thật cấp khổ họ người mất mặt. Khổ ra sao có người như vậy một cái xúc sinh ngoạn ý nhi. Khổ bảo nhân là hắn đường cứu ra hài tử, cũng chính là hắn biểu hình. Hai người bọn họ người nhà không đối phó, khổ bảo nhân hắn ra ra cùng hắn ông ngoại quan hệ không tốt, phía dưới tiểu bối nhi quan hệ giống nhau không tốt. Hắn ông ngoại bà ngoại còn ở thời điểm, bọn họ thường xuyên hồi tất ra trang tử, từ nhỏ bọn họ liền không đối phó, mỗi lần đụng tới mặt không phải véo chính là làm. Vũ ra mấy cái hải tử trên cơ bản đều cùng hắn đường cứu ra hải tử từng đánh nhau. Chạy nạn năm ấy không thấy nhà bọn họ người mặt, Vũ nhị lâm còn tưởng rằng gia nhân này không chuẩn đều đã chết, không nghĩ tới sống còn rất rắn chắc. Xem khổ bảo nhân sống được khá tốt ta, lớn lên còn rất cao thẳng trắng, chính là không làm nhân sự. Tới đảo nhà người khác mổ còn đem chính mình thúc tổ phụ mổ cấp đảo. Khổ bảo nhân vừa nghe Vu Nhị Lâm cư nhiên có thể chuẩn xác kêu ra tên của hắn, nhìn chăm chăm hắn nhìn nửa ngày, nghề hà Vu Nhị Lâm trên mặt che bố, không có lộ ra khuôn mặt tới, hắn không thấy ra là ai. Hảo hắn, chúng ta nhận thức. Vu Nhị Lâm không trả lời hắn nói, hung tận hỏi, ngày hôm qua có phải hay không cũng là các ngươi ba cái? Hố bên trong ba người còn ở giảng ngu, không nghĩ thừa nhận, vũ nhị lâm sách lên bọn họ đặt ở bên ngoài đảo thổ sẻng liền sạn một chút thổ ném tới bọn họ trên người, các ngươi nếu là không nói lời nói thật, hôm nay ca nhi mấy cái liền đem các ngươi trôn sống ở chỗ này. Dù sao giết người cũng không phải một cái hai cái, không kém các ngươi ba cái. Giết các ngươi ba cái bại hoại, coi như thay trời hành đạo. Vừa nói lời nói, vũ nhị lâm liền hướng bên trong xôn sao điền thổ, vũ tứ lâm cũng nhặt cái sẻng hướng bên trong ném thổ. Hoàng gia Huy Càng không cần phải nói, tay chân cùng sử dụng mà đem thổ hướng hố bên trong đầy. Hố bên trong ba người vừa thấy Vu nhị lâm bọn họ là độc thật, nửa điểm không lấy bọn họ mệnh đương mệnh, sợ tới mức đem lời nói toàn khoan khoái, vài vị hảo hán tha mạng. Chúng ta toàn nói, toàn nói còn không thành. Lại trôn chúng ta liền thật sự đã chết. Vu nhị lâm nói chuyện rất có vài phần bỏ mạng đồ đệ khí thế, trong ánh mắt bắn ra tới hung quang thực hù người, thiếu con mẹ nó vô nghĩa. Chạy nhanh nói. Ba người nằm ở đáy hô không dám lộn sột, khổ bảo nhân trước nói, vài vị hảo hán, các gia có các gia khó xử. Chúng ta cũng là không có biện pháp, nếu không ai có thể làm này tổn hại âm đức chuyện này. Con thỉnh vài vị hảo hán thông cảm thông cảm. Nói lời này hắn còn đem bị thổ đẹ ở phía dưới tay cầm ra tới, trên tay nâng một cái dính thổ tối tiền, muốn đưa cho vui nhị lâm, vị này hảo hán, đây là tiểu nhân hiếu kính cấp vài vị nước trà tiền, không nhiều lắm, cầm đi đổ cái cái vui. Vũ Nhị Lâm xem người này còn ở kia giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo không lược lời nói thật, lại sạn vài cái thổ ném vào đi, đổ hập xuống ném bọn họ ba cái trên người, không nói lời nói thật người lưu chữ cũng không gì dùng, trôn đi. Đừng đừng đừng. Đại ca đại ca. Chúng ta nói chúng ta nói. Khổ bảo nhân một trận xin tha, đại ca thủ hạ lưu tình, chúng ta thật sự không phải gì người xấu. Hoàng gia huy ngồi sổm xuống thân tới, lạnh giọng nói, xem các ngươi nói chuyện như vậy phiền thoái, ta hỏi các người đáp, nếu là đáp không tốt. Các người mấy cái liền ở chỗ này bồi này khối mộ phần chủ nhân. Khổ bảo nhân còn tưởng nói nữa, bị hắn đệ nặng cái kia nam một phen bưng kín hắn miệng, cùng vui nhị lâm bọn họ chịu thua. Hảo hán, ngài cứ việc nói, chúng ta khẳng định không nói một câu lời nói dối. chương 181 đảo mộ, làm gì dưỡng điện. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hoàng gia huy hỏi, các người mấy cái tới đảo mộ làm cái gì? Bên trong thi cốt đều đi đâu? Xem các ngươi ăn mặc cũng không giống nghèo không cơm ăn, không đến mức tới đảo một chén người chết cơm. Mất mùa kia hai năm, hắn nhưng thật ra nghe phụ thân nói qua, có người ra nghèo ăn không nổi cơm liền chạy tới người chết trên người đảo bọn họ di vật, sau đó đổi cơm ăn, cái kia mùa mẳng người có thể sống sót liền không tồi, ai còn quản tiền cơm là như thế nào tới, ở gặp phải sinh tử khảo nghiệm khi đạo đức gì đó đều phải dựa sau chạm. Chúng ta, chúng ta là dùng nó tới. Nam nhân ớt úng. Có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Hoàng Gia Huy đứng dậy vô vô trên tay thổ, lấy quá mức nhị lâm trong tay xẻng, ca ca liền sạn hai cái sền thổ, che đến kia nam nhân trên mặt, tứ thúc, vẫn là đem bọn họ chôn đi, dù sao cũng không gì dùng. Nam nhân sặc một miệng thổ, không rảnh lo đem thổ rửa sạch ra tới, chạy nhanh lớn tiếng ồn nào, sợ Hoàng Gia Huy thật sự đem bọn họ chôn ở chỗ này biên, ta toàn nói, chúng ta là đem những cái đó thi cốt đào ra đi ném tới trong đất. Hoàng Gia Huy ngừng tay, Một lần nữa ngồi sổm xuống thân nhìn hố bên trong đã bị thổ cái thấy không rõ bộ dáng ba nam nhân, ném tới trong đất. Đồng ruộng. Nam nhân khẳng định nói, đúng vậy, ném tới đồng ruộng, như vậy hoa màu lớn lên càng mau. Vũ nhị lâm ngồi sổm mồ hố biên, tay áo một loát, khủiểu tay chống đầu gối buồn bực nói, ta này suy nghĩ nhà các ngươi là không ị phân sao. Nhân ra đều dùng phân người, ngươi dùng ngươi tổ tiên xương cốt. Ngươi thật đúng là hiếu đến ta nha. Tờ mờ giờ lớn như vậy Vu Nhị Lâm cũng là đầu một hồi nghe nói như vậy hoang đường thái quá sự tình, thế nhưng có người dùng người xương cốt tẩm bổ cây nông nghiệp sinh trưởng. Còn trộm chính mình ra tổ tiên xương cốt. Sao? Chính mình ra tổ tiên xương cốt sử dụng tới phá lệ có lực nhi. Vũ Tứ Lâm chửi âm lên, liền dư thừa đem các ngươi này mấy cái tạp trùng sinh hạ tới. Đây là cá nhân có thể làm ra tới sự. Các ngươi ăn dùng các ngươi tổ tiên xương cốt trồng ra lương thực. Sẽ không sợ các ngươi tổ tiên nửa đêm bỏ nhà các ngươi đầu dương đất. kia từng ngụm lương thực các ngươi sao nuốt đến đi xuống. Hoàng gia huy nghe xong cũng sinh khí, cầm lấy sẻng lại hướng trong sạn hai hạ thổ ném vào đi, cái này chủ ý là ai ngờ. Hố hai cái nam nhân toàn bộ nhìn về phía khổ bảo nhân, thống nhất đường tính nói, là... là hắn tưởng. Vu tứ lâm âm dương quái khí cười, à, là ngươi cái này thiếu đạo đức mang bốc khói ra hỏa, ta liền nói sao, này vừa nghe liền không phải người có thể nghĩ ra được chủ ý Thật đúng là liền không phải người nghĩ ra được, là cá nhân liền không nghĩ ra được như vậy siêu chủ ý. Khổ bảo nhân. Yên Nguyên Lai cảm thấy ngươi người này nhiều lắm cũng chính là không biết xấu hổ chút, hiện tại như vậy vừa thấy ngươi này không phải không biết xấu hổ, ngươi đây là không lo người, liền cơ bản nhất đạo nghĩa ngươi đều không nói, đem ngươi tổ tiên xương cốt giải tiến trong đất dưỡng hoa màu, ngươi là sợ ngươi tổ tiên dưới mặt đất quá đến hảo là không. Vũ tứ lâm ngữ khí không kiên nhẫn hỏi bọn hắn, trừ bỏ các ngươi bên ngoài. Còn có ai ở làm loại này thiếu đạo đức chuyện này? Lúc này ba người hự bẹp bụng, nửa ngày không nhảy ra một câu thi tới. vu nhị lâm cười lạnh một tiếng, hung ác nói, không nói. Thành, vậy đều trôn. Khổ bảo nhân vội vàng hô to, cha ta. Còn có cha ta cũng đi theo làm. vu tứ lâm lần này nhịn không được, một chút liền nhảy vào hố, phất tay liền cho khổ bảo nhân một quyền, thảo. Một đám hỏng rồi căn tử hóa. Vũ nhị lâm dặn dò, lao tứ, ngươi cẩn thận một chút nhi. Vũ Nhị Lâm cũng rất khiếp sợ, sớm biết rằng hắn cái này đường cứu cùng nhà hắn không đối phó, không thành tưởng không đối phó thành như vậy. Thế nhưng đi đảo hắn ông ngoại mồ, quả thực táng tận thiên lương. Vũ Tứ Lâm một bên đánh hắn một bên mắng, ngươi tổ tiên mồ ngươi cũng đảo, ngươi sẽ không sợ tuyệt hậu. Cha ngươi cũng không phải người, bằng không không thể sinh ra ngươi như vậy cái không phải người đồ vật. Bên cạnh kia hai cái nam đã bị Vũ Tứ Lâm phát ngoan đấu pháp cấp dọa choán váng, Vũ Tứ Lâm một quyền tiếp theo một quyền, hoàn toàn không lưu thủ đem khổ bảo nhân đánh khóc cha gọi mẹ tha mạng tha mạng Vu Tứ Lâm mới mặc kệ những cái đó chỉ cần đánh không chết liền hướng trong đánh Vu Tứ Lâm ở bên trong đánh Vu Nhị Lâm cùng Hoàng Gia Huy cũng không ngăn cản Hoàng Gia Huy dò hỏi Vu Nhị Lâm ý tứ nhị thúc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Vu Nhị Lâm suy tư trong chốc lát trả lời nói chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính những người này đào ngươi ông cố ngoại cùng bà cố ngoại mồ cần thiết đến nhường cho bọn họ cấp cái công đạo nhưng là chúng ta ít người, bọn họ thôn người nhiều, một khi đánh nhau lên, chúng ta khẳng định có hại. như vậy, gia huy, ngươi đi về trước đem việc này cùng ngươi nãi nãi nói, sau đó làm nãi nãi cấp vu gia thôn trang truyền tin, thỉnh vu gia thôn trưởng dẫn người lại đây cấp chúng ta căng chống lưng, trắng trắng bãi. bà con xa không bằng láng giềng gần, thật gặp được sự thời điểm, vẫn là bọn họ sinh sống mười mấy năm vu gia thôn trang đáng tin cậy, càng đừng nói hắn lão nương còn giúp vu gia thôn trang phát tài làm giàu. Vu ra thôn trang người đều cảm tạ Lao Nương, hiện tại biết Lao Nương gặp nạn, nhất định sẽ đến hỗ trợ, có thể so này đó tất ra trang tử một ít cái gọi là thân thích dùng được nhiều. Hoàng gia Huy đáp ứng một tiếng, thành, ta đây hiện tại trở về, nhị thúc cùng tứ thúc phải cẩn thận. Bọn họ tới thời điểm cưới ngựa tới, mã bị buộc ở nơi xa, hoàng gia Huy tìm được chính mình lưu tại chỗ đó mã, ra roi thúc ngựa chạy về khách điếm, đem chuyện này cùng khổ hạ vừa nói, khổ hạ cũng cảm thấy vui nhị lâm nói có lý lập tức làm cho bọn họ bên trong thuật cưới ngựa tốt nhất hoàng gia huy cấp Vu Gia thôn trang đưa tin. Đừng nhìn hoàng gia huy mới 15, nhưng hắn thuật cưới ngựa nhất đẳng nhất hảo, chỉ cần có thất hảo mã, hắn ngày đêm kiêm trình là có thể hoàn toàn không hưởng lực chạy thượng 800 dặm. Vu Gia thôn trang cùng Tất Gia trang tử ly không xa, hắn hiện tại khoái mã tham hắc qua đi, đuổi nửa đêm là có thể đến Vu Gia thôn trang, ngày hôm sau buổi sáng chuẩn có thể lãnh người trở về. Hoàng gia kiệt hoàng giật nu này hai thích xem náo nhiệt ở khách điểm chờ không ngủ vừa nghe nói hoàng gia huy bị mãi mãi cắt cử như vậy quan trọng một cái nhiệm vụ đều mắt thèm nhìn hắn nhưng bọn hắn hai cái không phải kia tùy hứng không hiểu chuyện hài tử biết khi nào nên nháo khi nào không nên áo này rõ ràng là quan trọng chuyện này thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ nhìn hoàng gia huy xoay người lên ngựa biến mất ở trong bóng đêm hoàng gia kiệt hâm mộ nhìn đại ca bóng dáng nói nếu là ta thuật cưới ngựa cũng có thể giống đại ca giống nhau lợi hại thì tốt rồi hoàng giật nhu chừng hắn một cái gã kích nói ngươi được không đi Ta xem ngươi này tiểu thân thể vẫn là hảo hảo đọc sách, so cái gì đều cường. Hoàng gia kiệt ngạnh cổ nói, ta đọc sách cùng ta tưởng cưới ngựa không sinh ra sung đồ ta, ta liền không thể văn võ song toàn. Hoàng giật nhu dung đùi đắc ý nói, đại ca có một câu nói rất đúng, người à, không cần quá lòng tham, vẫn là dốc lòng hạng nhất tương đối hảo, bằng không hai đầu đều học nát nhừ. Tiểu cô, ta chính là ngươi cháu trai, có thể hay không nhiều cho ta điểm tin tưởng. Hoàng giật nhu buông tay, vô tội nói, ta là tưởng cho ngươi. Nề hà ngươi không có thực lực này. Hoàng gia kiệt đống nhiên không nói. Hán nuốt cầm suy nghĩ đại ca trở về nói chuyện này. Tiểu cô, ngươi nói những người đó trong đất loại chính là cái gì lương thực. Có thể làm cho bọn họ không màng luân lý nhân tình đi đào nhà người khác thi cốt dưỡng điện. chương 182 đi tất già trang tử tính sổ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hoàng giật nhu sớm đã thành thói quen Hoàng gia kiệt tư duy khiêu thoát. Chính mình cũng đi theo suy nghĩ khai. Này dọc theo đường đi ta nghe dư nãi nãi nói, nàng nói nhà bọn họ loại vài trăm mẫu đất, dùng phân bón là phân nhà nông, đều là ra cầm ra xúc phân cùng người phân, trước nay không nghe nói dùng thi cốt làm phân bón như vậy nghe giận cả người sự tình. Hoàng gia kiệt nghĩ nghĩ không cấm đánh cái dùng mình, hắn sợ hay nói, tiểu cô, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất những người này loại lương thực đã bị bán được các nơi, kia chúng ta ăn lương thực có thể hay không chính là thi cốt trồng ra. Hoàng giật nhu nghe không cấm run là cập, Trên người một trận ác hàn, gì? Ngươi đừng nói nữa, tưởng hù chết ai a. Nhưng cẩn thận tưởng tượng còn thật có khả năng. Không biết bọn họ dùng thi cốt làm phân bón dùng bao lâu thời gian, lại loại nhiều ít mà, vạn nhất bọn họ thật sự ăn đến quá. Tới dọc theo đường đi, bọn họ không phải không dừng lại ở khách điếm cùng tiệm cơm dùng cơm. Hoàng giật nhu chỉ cảm thấy dạ dày một trận kích động, đình chỉ, không thể lại thâm tưởng đi xuống, ta muốn phương ra. Hoàng gia kiệt cũng không chịu nổi, sắc mặt đều trắng. Không có việc gì không có việc gì, tất ra trang tử ly ta ngô đồng chấn xa đâu, khẳng định không thể đến ngô đồng chấn đi, ta hai ngày này cũng không thể vận khí liền như vậy kém, ăn đến thi cốt loại hoa màu. Cô chất hai cái cho nhau ăn ủi trở lại khổ hạ phòng tìm kiếm cảm giác an toàn, hiện tại cũng chỉ có cùng mãi mãi đai ở bên nhau, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy an tâm. Khổ hạ vừa thấy hai đứa nhỏ run run rẩy rẩy trở về, còn tưởng rằng bọn họ thế nào, vừa hỏi dở khóc dở cười nói, các ngươi không cần quá mức sợ hãi đầu tiên nhà các ngươi lương thực khẳng định không phải tất ra trang tử, từ nhà các ngươi ăn qua chúng ta khách vân tới đồ ăn sau, liền từ khách vân tới đặt hàng nguyên liệu nấu ăn, ta nghe ngươi phụ thân nói trong nhà vừa ăn đều là khách vân tới đồ ăn. hơn nữa tất ra trang tử ly Ngô đồng chấn xa thực, bên này loại lương thực dễ dàng đến không được bên kia nhi đi. trên đường ăn đại bộ phận đều là từ Ngô đồng chấn mang lại đây, ta cũng liền ở chỗ này ăn hai đốn, nào như vậy xảo liền ăn tất ra trang tử loại lương thực, tất ra trang tử mà mới bao lớn điểm nhi một khối. Chính bọn họ người trong thôn đều không đủ ăn. Khổ Hạ cũng không phải bất đãi, tất ra trang tử chuyện này nàng đều hỏi thăm, từ lần đó nạn đói sau, tất ra trang tử dân cư không giống nguyên lai như vậy nhiều, vốn dĩ tất ra trang tử vị trí liền không tốt, trước mặt không có nhiều ít mà, hiện tại dân cư một thiếu càng không có bao nhiêu người loại. Có Khổ Hạ trấn an hai đứa nhỏ trong lòng kiên định không ít. Mộ kia đầu Vu Nhị Lâm cùng Vu Tứ Lâm đem đảo mổ ba người đều khống chế lên, chờ Hoàng gia huy dẫn người lại đây một loại địa phương này trừ bỏ này bà có bệnh người buổi tối nhưng không ai lại đây Vu nhị lâm Vu tứ lâm giấu ở nơi này thực an toàn vẫn luôn chờ đến buổi sáng Vu nhị lâm nghe thấy được từ xa tới gần tiếng võ ngựa hắn từ ẩn thân địa phương đi ra nhìn ra xa cưỡi cao đầu đại mã thiếu niên đúng là Hoàng Gia Huy Hoàng Gia Huy trường hu một tiếng kêu ngừng tuấn mã Lưu loát xoay người xuống dưới trải qua một đêm la lụt trên người quần áo đã rối loạn nhưng hắn không rảnh lo này đó biểu tình nghiêm túc cùng Vu nhị lâm bẩm báo nhị thúc Người đã tới rồi, ở bên kia chờ. Mãi mãi cũng tới, mãi mãi nói làm ngại cùng tứ thúc mang theo mấy người này tiến tất ra trang tử tìm thôn trường, xem bọn họ nói như thế nào, miễn cho những người đó thấy người nhiều có chuẩn bị, không dám nói lời nói thật. Vũ Nhị Lâm vừa nghe chính mình ra lão nương cũng ở bên ngoài, trong lòng liền như ăn một viên thuốc can thần, càng thêm ăn ổn. Hắn kêu Vũ Tứ Lâm đem kêu ba cái đảo mổ quật mộ ra hỏa bó ở bên nhau, kéo túm ở sau người liền hướng tất ra trang tử đi đến. Mồ ly tất ra trang tử còn có một khoảng cách, ba người kia bị Vu Nhị Lâm cùng Vu Tứ Lâm còn có hoàng gia huy giống kéo chết cầu giống nhau kéo ở sau người, chịu đựng thân thể cùng mặt đất cọ sát kịch liệt thống khổ, lại không dám ra tiếng xin khoan dung nửa câu, chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Bị Vu Nhị Lâm dùng thổ chôn ở mồ hố cả đêm cùng không biết nhà ai lão nhân làm bạn, ở trong đất biên lại ướt lại chiều, còn đói bụng cả đêm, ba người đã sớm đã gân mệt kết lực, không có nhiều ít sức lực lan lộn, lúc này buổi sáng lượng thiên thái dương vừa lên tới, Thôi bọn họ ba người liền cùng bên bờ sắp khát chết cá giống nhau, đã muốn viên cái bụng. Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tứ Lâm nhưng không có tiếp thu quá ưu đại tù binh chính, sách hôn đúc, chỉ cần này ba người bất tử là được, kỳ thật nếu là đã chết, bọn họ cũng không phải đặc biệt để ý. Năm đó người một nhà hướng phương bắt chạy nạn thời điểm, tàn nhẫn chuyện này không phải không trải qua. Ba người liền như vậy kéo trên mặt đất ba điều chết cẩu đỉnh đạc vào tất gia trang tử. Vũ Tứ Lâm không biết từ nào lộng một bộ chiêng trông tới, len ken quang quang gõ. Thôn đầu gõ đến thôn đôi, gọi đến trong thôn người tất cả đều ra tới xem. Thấy một thân hắc Vu tứ lâm giống cái con khỉ dường như ở trong thôn nhảy nhót lung tung, tất cả đều mờ mịn không biết đã xảy ra cái gì. Vu tứ lâm làm cho bọn họ đến cửa thôn tập hợp, có mấy cái người trong thôn đến cửa thôn vừa thấy bọn họ ba cái mê đầu nông mặt còn kéo ba cái chết sống không biết người, lập tức liền dọa choáng váng, tưởng nào lộ tới cường đạo tiến bọn họ thôn. Cảnh giác cảnh giác, lấy ra hỏa gọi người gọi người. Có hai cái thanh niên cắt sách theo một phen lưới hái, nhìn dáng vẻ là muốn chuẩn bị xuống đất, lúc này hai cái lưới hái bị bọn họ múa may lên rồi hướng vui nhị lâm bọn họ ba cái, các ngươi mấy cái muốn làm gì? Chúng ta không nghĩ làm gì, liền muốn hỏi một chút này ba người các ngươi có nhận thức hay không? Vu tứ lâm vẫn là thực khách khí, ít nhất không vừa thấy mặt liền cùng bọn họ đánh lên tới, chỉ là trên tay thủ pháp thật sự không tính là ôn nhu, túng phía sau hắn kéo người, liền ném tới hai cái lấy lưới hái người trước mặt, Còn kém điểm nhi đem chết cầu cấp tạp đến lươi hái thượng, hoàn toàn biến thành chết cầu. Kia hai người theo bản năng sau này một trốn, túi đầu vừa thấy, trên mặt hồ đầy thổ bột phấn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ gương mặt thật chết cẩu kinh ngạc nói, này không phải hứa tam sao. Các người đem hắn sao? vu tứ lâm ôm cánh tay đứng ở chỗ đó một bộ xem kịch vui tư thái nói, chúng ta có thể đem hắn sao? Các ngươi muốn hỏi liền hỏi hắn làm gì thiếu đạo đức chuyện này, cũng không đúng. Hẳn là ta hỏi các ngươi có hay không đi theo bọn họ làm một trận thiếu đạo đức chuyện này. Vũ Nhị Lâm đem chính mình trong tay sách theo khổ bảo nhân cũng kéo lại đây, người này các ngươi cũng nhận thức đi. Ai, này không phải khổ bảo nhân sao? Chúng ta muốn kêu ngươi cùng nhau thượng trong đất làm việc, cha ngươi còn nói ngươi sáng sớm liền đi, nguyên lai like ngươi là bị bọn họ bắt lại. Khổ bảo nhân mở to mở to mắt, muốn cho bọn họ cho hắn cha truyền cái lời nói, nề hà trong miệng bị Vũ Nhị Lâm tắt tất cả đều là thổ. A ba A ba nửa ngày chưa nói ra một cái trình câu. Xem này ba người bị Vu Nhị Lâm bọn họ tra tấn thảm như vậy, hai cái lấy lười hái thanh niên có điểm sợ hãi về phía sau lui hai bước, đánh một nói, tiêm cảnh cáo các ngươi a. Bọn yêm người trong thôn nhiều thực, các ngươi ba cái hoàn toàn không phải đối thủ. Thời gian này điểm người trong thôn đại bộ phận đều xuống đất, chỉ có linh tinh mấy cái còn ở nhà, bị Vu Tứ Lâm chiêng chống một gõ, tất cả đều tụ tập đến cửa thôn tới, mỗi người cảnh giác nhìn bọn họ có cái lao hàn cao rộng kêu là hứa trụ tử nói rất đúng các ngươi đều cẩn thận một chút bọn im người trong thôn có rất nhiều này không phải các ngươi sàng bậy địa phương vũ nhị lâm không muốn cùng bọn họ vô nghĩa nói thẳng các ngươi thôn trưởng ở đâu đem các ngươi thôn trưởng đều ra tới hai cái thanh niên xem vu nhị lâm bọn họ như là muốn phân rõ phải trái dạng liền nói các ngươi tại đây từ từ trong chốc lát thôn trưởng liền tới rồi thức mau thôn đông đầu tất ra trang tử thôn trưởng liền lánh một đại bang người phần phật chạy tới Tất ra trang tử thôn trưởng nhìn rất chất định, tuổi phỏng trừng cũng không lớn, trên mặt trường dâu quay nón hiện lao, nhưng là nếp nhăn không có mấy cái. Hắn cao mày đánh giá vui nhị lâm bọn họ ba cái vài lần, chính là các ngươi mấy cái tới tất gia trang tử nháo sự nhi. chương 183 đảo người phân mộ tổ tiên, đoạn tử tuyệt tôn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu tứ lâm hừ lạnh, nháo sự nhi. Các người hỏi trước rõ ràng bọn họ làm cái gì. Lại nói chúng ta nháo sự nhi không nháo sự nhi vấn đề. Nói vậy các ngươi có đã lâu không có đi gặp quá chính mình ra quá cố tổ tiên, bằng không cũng sẽ không không có phát hiện, hoặc là chính là các ngươi cùng nhau cùng bọn họ làm tổn hại âm đến hoạt động. Tất ra thôn trưởng như mày, không rõ Vu tứ lâm đang nói cái gì, xem bọn họ mấy cái mông kín mít cũng nhìn không ra là ai, nhưng là bọn họ trong thôn cũng không phải gì có nước lộ thôn, tổng không thể cố ý tới đánh cướp bọn họ. Tất ra thôn trưởng liền hỏi, các ngươi muốn tiền. Vũ Nhị Lâm tức giận nói, các ngươi có thể có mấy cái tiền. Chúng ta muốn chính là cái cách nói. Này ba cái không phải người đồ vật các ngươi tưởng xử lý như thế nào. Xem bọn họ ba cái có thể hảo hảo nói chuyện, tất ra thôn trưởng cùng bọn họ đánh thương lượng, vài vị huynh đệ. Xem các ngươi cũng không giống như là không nói lý người, có thể hay không trước cùng lao Hán ta nói nói này ba cái ngại danh như thế nào chọc các ngươi. Các ngươi nói ra ta nhất định giúp các ngươi ra cái này khí. Vũ Nhị Lâm cẩn thận quan sát hạ phát hiện thôn trưởng đối chuyện này khả năng thật sự không biết tình, nhấc chân liền đạp khổ bảo nhân một chút, chính ngươi cùng bọn họ nói các ngươi làm gì chuyện tốt. Khổ bảo nhân há mồm chính là xin tha, lăn lộn cả đêm, đầu góc đã mơ mơ màng màng, nói này đó chỉ là bản năng, hảo hán bỏ qua cho ta. Ta thật sự biết sai rồi. Lần sau cũng không dám nữa. Ngài liên phóng ta một con đường sống đi. Cha ta tuổi lớn, nếu là biết ta bị người bắt lại sợ là thân thể chịu không nổi a. Ngài là được giúp đỡ tha ta Vũ Nhị Lâm xem khổ bảo nhân đôi mắt đều mau không mở ra được, tiến lên liền dùng lực khắp trên người hắn huyệt vị vài cái, này vẫn là hắn ở giáo đại ni nhi y thuật lao ngự y y ở chỗ đó học được, nói đúng đãi không thanh tỉnh người có kỳ hiệu. Đừng nói, thật là có dùng, Vũ Nhị Lâm chỉ là nhẹ nhàng khắp một chút, khổ bảo nhân ngao một tiếng liền từ tại chỗ nhảy lên. Có thể thấy được cả người đều tinh thần lại đây, che lại Vũ Nhị Lâm véo quá địa phương liên tiếp dầm gì. Thanh tỉnh liền chạy nhanh nói miễn cho các ngươi trong thôn người cảm thấy chúng ta là người xấu, oan uổng các ngươi. trước có vu nhị lâm bọn họ ba cái ác nhân nhìn chằm chằm, sau có các hương thân ở bên giám sát, khổ bảo nhân nói sẽ bị xem mắt nhóm đánh chết, không nói sẽ bị vu nhị lâm bọn họ đánh chết, hai đầu nói đều bị ngăn chặn. đang lúc khổ bảo nhân không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nhìn bên cạnh móc ra một cây đao vận sức chờ phát động vu tứ lâm, khổ bảo nhân vẫn là lựa chọn thành thật công đạo, hắn một ngông ngồi dưới đất, không dám nhìn các hương thân liếc mắt một cái. Thanh nếu rồi mua nói, ta cho ta ra mà lộng điểm phân bón, nghe người ta nói mộ địa thổ đặc biệt có thể tẩm bổ hoa màu, ta liền mang theo này hai huynh đệ đi lộng điểm trở về, không làm khác. Vũ Tứ Lâm châm chọc nói tiếp, đúng vậy, không làm khác, chẳng qua là đem nhân ra phần mộ tổ tiên đào mà thôi, trộm nhân ra tổ tiên thi cốt cùng quan tài, cuối cùng lưu lại một trống chân mộ, lại dùng thổ đem hố cấp trôn thượng, trừ bỏ này đó ngươi gì cũng không làm, cũng thật lợi hại. Quá tuyệt vời. Trước nay chưa thấy qua ngươi lợi hại như vậy người. Tất ra thôn trưởng hiển nhiên không nghĩ tới khổ bảo nhân bọn họ ba cái có thể hỗn trướng đến trình độ này. Vừa kinh vừa giận nhìn khổ bảo nhân, ngón tay run rẩy hắn, tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hển Sau một lúc lâu hắn mới nghẹn ra một câu, ngại danh. Hắn nói chính là thật sự. Ngươi thật sự đi đảo ta tất ra trang tử phần mộ tổ tiên. Khổ bảo nhân phi thường không tình nguyện đáp ứng, là Lúc này không cần vui nhị lâm bọn họ động thủ, tất ra thôn trưởng một cái phi chân Đem khổ bảo nhân đá ra đi vài mễ. Còn lại ở đây các hương thân cùng thôn trưởng cảm thụ không sai biệt lắm, đều hận không thể đem khổ bảo nhân này và cái bột phân cấp bầm thầy vạn đoạn. Ai chính mình ra mổ bị bảo có thể không nóng này a? Càng đừng nói bọn họ nhất chú trọng tổ tông quý củ. Chính mình ra tổ tông mổ thế nhưng làm người cấp bảo, dương đến trong đất đương phân bón, này ai có thể chịu đựng? Các ngươi mấy cái ăn tất ra trang tử cơm lớn lên, các ngươi tổ tiên cũng ăn tất ra trang tử cơm lớn lên. Kết quả các ngươi liền như vậy đối đãi bọn họ. kia mổ bên trong nhưng đều là các ngươi thân nhân. Tất ra thôn trưởng nói như vậy là có nguyên nhân, toàn bộ trong thôn hoặc nhiều hoặc ít đều quan hệ họ hàng, vòng thượng mấy cái vòng nhi tổng có thể luận thượng thân thích, nói này một cái thôn người đều có huyết thống quan hệ cũng không chút nào khoa trương. Vũ Tứ Lâm ở bên cạnh bổ sung nói, thôn trưởng lời này nói không sai, khổ bảo nhân chính là mang theo hắn này hai cái huynh đệ đào hắn thúc tổ phụ bà thím mổ, ta thật là đầu một hồi thấy như vậy đại hiếu tử mang theo huynh đệ đem chính mình trưởng bối mộ cấp bảo, sau đó dương đến trong đất làm phân bón, các ngươi tất gia trang tử người cũng thật có ý tứ. lời nói gian đã là hoàn toàn không đem chính mình trong máu cũng có tất gia trang tử kia một phần đương hồi sự nhi, tất gia trang tử người bắt được khổ bảo nhân bọn họ ba cái, ấn ở trên mặt đất chính là một đọa đấu, mỗi người đều đánh không chút nào lưu thủ. ba cái trộm mồ tặc vốn dĩ đã bị vu nhị lâm bọn họ tra tấn cả đêm, lúc này đã sớm không có sức lực, bị đánh ban đầu còn gọi vài tiếng sau lại liền không động tĩnh, chỉ là bản năng bảo vệ chính mình đầu, miễn cho bị người một chút liền cấp đánh chết. Tất ra thôn trưởng đi lên đạp hai chân hết giận, lại quay lại thân tới đối với nhị lâm bọn họ ba cái chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ ba vị hảo hán tương trợ, giúp chúng ta bắt lấy này ba cái heo cho không bằng đồ vợ, các người muốn chút gì làm đáp tạ, chỉ cần trong thôn có tất cả đều cho các ngươi Vũ tứ lâm vây vây tay, cùng tất ra thôn trưởng nói, trước đừng nói cái này, thôn trưởng, còn có một việc yêu cầu chỉnh minh bạch, Bọn họ mấy cái còn có hay không mặt khác đồng lõa. Nhà bọn họ người lại có biết hay không chuyện này nhi? Nếu biết thôn trưởng muốn xử lý như thế nào? Những người này chính là trong thôn đại ưu ác tính, nếu không chạy nhanh xử lý rớt, còn không biết phải cho thôn trọc phải bao lớn phiền toái Hiện tại bọn họ là có thể đào phân mộ tổ tiên, di táng tận thiên lương chuyện này bọn họ làm không được. Tất ra thôn trưởng vừa nghe cũng là, vội vàng thét to người đi kêu này ba người thân nhân. kia hai cái nam người nhà thực mau liền tới đây. Bọn họ gần nhất liền đi theo các hương thân cùng nhau chú ý kia hai cái heo chó không bằng, bại hoại ra phong đổ vật. Chỉ là cùng mặt khác các thôn dân bất đồng chính là, bọn họ một bên đấm một bên khóc, rốt cuộc là chính mình nuôi lớn hài tử, vẫn là đau lòng. Nhưng bởi vì bọn họ làm sự đã xúc phạm nhiều người tức giận, bọn họ tưởng bao che cũng bao che không được, ai làm cho bọn họ chính mình trong lòng cũng cảm thấy mất mặt hòa khí phẫn. Đợi nửa ngày liền khổ bảo nhân trong nhà không ai tới. Tất ra thôn trưởng đợi nửa ngày cũng chưa thấy khổ bảo nhân phụ thân khổ đại cương. Hắn nghĩ nghĩ lúc này mới nhớ lại tới, bọn họ ngay từ đầu nghe được các thôn dân báo tin nhi nói cửa thôn có người tìm tra, thôn trưởng liền mang theo các thôn dân tất cả đều hướng nơi này chạy, hắn còn nhớ rõ nhân tiện kêu lên khổ đại mới vừa, như thế nào lúc này không thấy bóng người. Vũ Tứ Lâm nói, thôn trưởng này có cái gì không rõ, khẳng định là khổ đại mới vừa trộn dạ, liền chính hắn nhi tử cũng không cần, bằng không hắn vì cái gì bất quá tới. Khổ đại mới vừa người này yêu nhất xem náo nhiệt, đặc biệt thích xem nhà người khác xui xẻo. Như vậy trường hợp tuyệt đối không thể thiếu hắn. Nghe hắn lời trong lời ngoài đối khổ ra rất quen thuộc, tất ra thôn trưởng liền hỏi, vị này hảo hán, mạng muội hỏi thăm một chút, sao cùng khổ ra như vậy quen thuộc. Các ngươi nhận thức, vẫn là cái khổ ra có thủ riêng. Bằng không khổ bảo nhân bọn họ ba cái đào mộ phần như thế nào như vậy xảo khiến cho này ba người cấp bắt được. chương 184 gieo trồng nhà phiến nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Vu Tứ Lâm bọn họ ba cái đem ngông mặt bố một trích lộ ra bọn họ chân thật gương mặt Tất gia thôn trưởng lập tức liền nhận ra bọn họ tới tuy rằng mười mấy năm không thấy nhưng cũng không có xuất hiện quá nhiều biến hóa Tất gia thôn trưởng kinh ngạc nói các ngươi sao đã trở lại Hoàng gia huy nhạy bén nhận thấy được Tất gia thôn trưởng những lời này không thích hợp nhì giống nhau nhìn đến một cái kiểu biệt gặp lại cố nhân khả năng sẽ nói như thế nào là các ngươi Quan hệ hảo điểm sẽ tham hỏi một chút bọn họ quá đến thế nào, chính là không có khả năng sẽ nói các ngươi như thế nào đã trở lại. Này tất ra chàng tử là nhị thúc tứ thúc ông ngoại bà ngoại gia, bọn họ trở về không phải thực bình thường. Vũ tứ lâm cũng đã nhận ra, hắn nhướng mày hỏi thôn trưởng thực không chào đón chúng ta. Tất ra thôn trưởng vội vàng phủ nhận, sao có thể à? Các ngươi có thể trở về ta cao hứng còn không kịp. này không phải cho rằng tiền thai năm ấy các ngươi những người này đi ra ngoài liền không đã trở lại còn tưởng rằng các ngươi không cố nhịn qua, không nghĩ tới có thể lại lần nữa gặp mặt, quá kinh ngạc. Vu tứ lâm có khác ý vị mà a một tiếng nói, tốt nhất là như vậy. Vu nhị lâm có chút không kiên nhẫn lên, khổ đại mới vừa người đâu, hay là đã chạy, vẫn là nói thôn trưởng ngươi cũng cùng bọn họ làm táng tận thiên lương chuyện này, thế khổ đại mới vừa đánh hiểm trợ. tại đây chính là vì kéo dài thời gian, làm cho khổ đại mới vừa có trốn chạy cơ hội. như thế Vu nhị lâm hiểu lầm. Thật ra thôn trưởng ở bọn họ tới phía trước thật đúng là không biết khổ bảo nhân bọn họ thế nhưng làm như vậy thiếu đạo đức hoạt động. Hắn kêu hai người trẻ tuổi làm vui nhị Lâm đi theo bọn họ cùng đi tìm xem khổ đại mới vừa. Ta tới thời điểm còn thấy khổ đại mới vừa ở trong đất làm việc, không biết hắn vì sao không lại đây. Bọn em này liền đi tìm xem hắn. Vu tứ lâm thắc bọn họ kéo đã bị các thôn dân đánh cái chết khiếp khổ bảo nhân ba cái cầu đồ vật cùng đi đến nhà bọn họ trong đất. Vừa lúc xem bọn hắn tổ tiên cho cốt bị bọn họ giày xéo thành gì dạng. Mới vừa đến khổ bảo nhân ra hai đầu bờ ruộng, các thôn dân tất cả đều kêu trời khóc đất nào tới, quỳ trên mặt đất liền quang quang quang dập đầu, một bên khóc một bên gạo, vẫn luôn ồn ào thực xin lỗi tổ tiên, thực xin lỗi chết đi cha mẹ gì gì đều có. Bọn họ cũng không biết chính mình ra người đều bị khổ bảo nhân nào ai, nhưng căn cứ khổ bảo nhân nói, trên cơ bản trong đất những cái đó mổ đều bị hắn thăm qua. Các thôn dân hướng trong đất một toảng, không nhìn thấy khổ đại mới vừa bóng người, đầy mình lửa giận không địa phương pháp chỉ có thể lại đem khổ bảo nhân tấu một lần, khổ bảo nhân nói qua này đào mổ quật mộ chuyện này, cũng có hắn cha bút tích. Vu Tứ Lâm trên mặt đất đi dạo một vòng, lại phát hiện không thích hợp địa phương, hắn hỏi tất gia thôn trưởng, khổ đại mới vừa nhà bọn họ tổng cộng có bao nhiêu mẫu đất. Tất gia thôn trưởng cân nhắc một chút, nói, tổng cộng có 30 tới mẫu. Vu Tứ Lâm hướng trong đất một nhìn, này cũng không đủ 30 tới mẫu a, nhiều lắm liền 20 mẫu, mặt khác mà ở đâu. Chúng ta đi chỗ đó nhìn xem. Thôn trưởng mang theo một đợt người thượng khổ đại mới vừa ra một khắc phiến trong đất đi, lưu lại một bộ phận thôn dân bắt đầu thu liễm bọn họ tổ tiên thi cốt, hướng trong đất biên một tìm, thật đúng là tìm được rồi một ít còn cứng rắn sướng cốt, chẳng qua bị chôn ở trong đất bọn họ ngày thường mới không có phát giác. Có cái nào đầu góc bình thường có thể nghĩ đến ruộng có thể có người chết xương cốt. Không ai chú ý tới khổ bảo nhân vừa nghe thấy Vu Tứ Lâm nói muốn đi một khắc phiến trong đất nhìn xem lập tức liền luôn cuống, dãy rủa suy nghĩ muốn ngăn trở Vu Tứ Lâm Nhưng nghề hà bị các thôn dân đánh đến không nhẹ hắn đã không có bất luận cái gì sức lực, mặt cũng xưng đến giống đầu heo giống nhau, tự bẹp bụng nói không nên lời một câu tới. Hắn chính là có thể phản bác cũng không có người sẽ nghe hắn, ở đây người đều hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, ai có tâm tư nghe hắn nói cái gì. Tất ra thôn trưởng ở phía trước dẫn đường, lành với lớn hơn nhị lâm bọn họ đi khổ đại mới vừa còn thừa mười mấy mẫu đất. nay mười mấy mẫu đất nơi vị trí thực hẻo lánh, ở nhất không tốt vị trí, nơi này là một cái đất trũng. Hạ điểm vũ liền sẽ tôn thủy, liền không có người nào loại. Gần nhất bị khổ đại mới vừa cấp muốn đi, dù sao cũng không phải gì hảo đệ, tất ra thôn trưởng liền cho, ai làm khổ đại mới vừa còn cho hắn cầm điểm thì đâu? Kết quả mọi người bao gồm Vu Nhị Lâm bọn họ ở bên trong thấy kia vài mẫu đất loại đồ vật thời điểm, tất cả đều sợ ngây người, thế nhưng là một tảng lớn đã thịnh phong đóa hoa, càng làm cho Vu Nhị Lâm cùng Vu Tứ Lâm bọn họ kinh ngạc chính là những cái đó hoa thình lính chính là đang bị doãn hồng hiên bọn họ nghiêm khắc đả kích nha phiến cũng chính là có thể làm người nghiện vân thượng tiên chế tắc nguyên vật liệu tất ra trang tử tin tức cũng không phải nhiều bế tắc người trong thôn cũng thường xuyên đi trong huyện nha phiến bố cáo đã sớm đã rán đầy phố lớn ngõ nhỏ bao gồm bình an huyện ở bên trong người trong thôn biết khẩu khẩu tương truyền nha phiến là cỡ nào làm người đáng sợ tồn tại hiện tại thế nhưng ở bọn họ trong thôn nhìn đến như vậy một tầng lớn này nếu như bị quan phủ đã biết bọn họ thôn còn không được gặp liên lụy Vì không cho ba cái gieo trồng nha phiến, Doãn Hồng Hiên đối nha phiến có quan hệ hết thảy quy định đều thực nghiêm khắc, chỉ cần gieo trồng nha phiến hoặc là chứa đựng vận chuyển từ từ hết thảy làm nha phiến ở trên thị trường lưu thông mở ra thủ đoạn, bị bắt được sau bất luận tình tiết nghiêm trọng cùng không đều sẽ đã chịu hình phạt, trong đó bao gồm ngồi xổm nhà tù, chém đầu, cả nhà tội liên đối chờ. Nếu không đem đã chịu trừng phạt định khắc nghiệt một ít, nhất định sẽ có người vì nha phiến kết sủ ích lợi mà thiệp hiểm. Đồng thời cử báo cũng sẽ có kết xù khen thưởng. Như vậy đã ngăn chặn các bá tánh không gieo trồng nha phiến, lại có thể là muôn đời nhóm tự chủ cử báo nhà ai sẽ không chế A-phu, rất lớn trình độ thượng không chế nha phiến lan tràn. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng thấy lớn như vậy một mảnh. Không nói mười mấy mẫu đất tất cả đều loại thượng, nhưng hai mẫu đất khẳng định là có, liền như vậy trắng trận táo bảo trồng trọt ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, bên ngoài còn cẩn thận loại một vòng lúa nước vây quanh. Nhưng hiển nhiên bọn họ giải xương cốt phân bón rất có hiệu. Những cái đó nha phiến đã trỗ cao lúa nước rất lớn một đoạn, lúa nước đã hoàn toàn không thể đem chúng nó ngăn trở. Hồng Diễm diễm một mảnh, nhan sắc cực kỳ nhiệt liệt, gió nhẹ một tuổi, màu đỏ ở đã biến thành màu vàng lúa nước trung gian lay động sinh tư. Này hoa đẹp thì đẹp đó, nhưng vừa nhớ tới nó tác dụng, mọi người không bao giờ có thể sử dụng thưởng thức ánh mắt đi đối đãi. Tất ra thôn trưởng lớn tiếng trách cứ khổ bảo nhân, làm cho nhiều người như vậy mặt không lưu một tia tình cảm, hiển nhiên là hận cực giận cực. Khổ bảo nhân, ngươi thật to gan! Ngươi không chỉ có khai quật tổ tiên thi cốt, ngươi thế nhưng còn như thế quang minh chính đại gieo trồng nha phiến. Khi chúng ta đôi mắt đều bị mù không thành, chẳng lẽ trong huyện bố cáo ngươi không thấy? Kia mặt trên nói nhiều ít nha phiến nghiêm trọng hậu quả ngươi như thế nào còn dám? Ngươi có biết hay không, các ngươi làm như vậy sẽ cho trong thôn mang đến bao lớn tai họa? Chúng ta toàn bộ thôn đều khả năng bởi vì ngươi gieo trồng này đó nha phiến mà từ đây biến mất. Nha phiến rốt cuộc có thể mang cho ngươi bao lớn ích lợi? Thế nhưng làm người mạo lớn như vậy nguy hiểm. Khổ bảo nhân sắc mặt sám trắng, ở bọn họ nói muốn tới này hẻo lánh trong đất thời điểm, hắn liền biết hắn thật sự xong rồi, ngày thường cái này địa phương là tuyệt đối sẽ không có người lại đây, bọn họ còn ở bên ngoài loại thượng lúa nước, tuyệt không sẽ có người phát hiện. Hiện tại vu tứ lâm chủ động đưa ra muốn tới này nhìn xem, lần này tử tất cả mọi người biết nhà bọn họ gieo trồng nha phiến. Khổ bảo nhân đương nhiên biết gieo trồng nha phiến hậu quả là cái gì, liền tính hắn không biết chữ. Nhưng là cũng từ những người khác trong miệng nghe nói qua, liền tính chỉ là gieo trồng một gốc cây nha phiến đều sẽ lanh thượng mười đại bản tử. Hiện tại hắn loại này suốt hai mẫu đất nha phiến, bị quan phủ bắt lấy, hắn mệnh, người nhà của hắn mệnh liền tất cả đều không có. chương 185 không biết hối cải khổ bảo nhân. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ bảo nhân quỳ trên mặt đất, thịch thịch thịch cấp các hương thân dập đầu cầu tình, một miệng không do nói, tin tưởng nhóm, ta sai rồi. Ta thật biết sai rồi. Xem ở chúng ta ở tại một cái thôn phân thượng, không cần báo quan, đừng làm người khác biết. Chúng ta đem nha phiến ngay tại chỗ vùi lấp, khiến cho chuyện này cùng này đó nha phiến cùng nhau lạn trên mặt đất đi, ta cầu xin các ngươi. Ta còn không muốn chết ta. Vũ nhị lâm nhấc chân liền đem khổ bảo nhân đá phiên mỗi người nhì, mắng, thiếu tại đây kêu cha gọi mẹ. Hiện tại ngươi biết không muốn chết, ngươi sớm làm gì đi. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi lòng tham. Ngươi sẽ làm toàn bộ thôn người đều đến cho ngươi chôn cùng. Còn muốn cho trong thôn người giúp ngươi vùi lấp chứng cứ? Ngươi là sao tưởng? Ngươi như vậy chính là phạm vào song trọng tội. Ngươi không chỉ có ngược gió gây án, biết rõ quan phủ cấm gieo trồng nhà phiến, ngươi còn gieo trồng lớn như vậy một mảnh. Đây là một trọng tội. Hiện tại bị phát hiện không nói chạy nhanh đi quan phủ thừa nhận sai lầm, thế nhưng còn muốn cho các thôn dân giúp ngươi che lấp. Đây là nhị trọng tội. Ngươi muốn chết chính ngươi chết đi. Đừng liên lụy những người khác. Vu Nhị Lâm nói thành công đánh mất một ít các thôn dân đã bị khổ bảo nhân nói dao động tâm tư. Nha phiến uy lực không có người không biết, bắt quái tốc độ truyền bá nhanh nhất, có như vậy một cái nghe tới vô cùng kỳ diệu thuốc bột bọn họ tự nhiên đã sớm biết. Đối với nha phiến lệnh cấm bọn họ cũng biết được, hiện tại nhìn đến lớn như vậy một mảnh nha phiến đã sớm đã hoảng không thành dạng, lại nghe khổ bảo nhân như vậy một hồi lừa dối thế, nhưng thật sự động giúp đỡ khổ bảo nhân đem nha phiến cấp vùi lấp rất tâm tư. Hiện tại kinh Vu Nhị Lâm như vậy vừa nhắc nhở bọn họ mới hồi quá vị nhi tới mấy thứ này tất cả đều là khổ bảo nhân bọn họ gieo trồng cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có thậm chí trước đó bọn họ cũng không biết tất ra trang tử phạm vi trồng ra nha phiến nếu là bọn họ giúp đỡ khổ bảo nhân chế lấp đó chính là đồng lõa đến lúc đó tám há mồn cũng nói không rõ bọn họ nếu là cử báo khổ bảo nhân còn sẽ được đến quan phủ một tuyệt bút tưởng thưởng vũ nhị lâm một vấn đề tiếp theo một vấn đề tạm cấp khổ bảo nhân ai làm ngươi loại nha phiến Cha ngươi có phải hay không cũng đi theo tham dự? Trong thôn còn có ai cùng nhau gieo trồng? Chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói ra, ta còn có thể thử xem thế ngươi tranh thủ một cái to rộng xử lý. Nếu là ngươi không chết kiên không nói, ta có thể cùng ngươi bảo đảm. Đến lúc đó ngươi nhất định chết thực không thuận lợi. Vu tứ lâm ngồi xổm xuống tới gần khổ bảo nhân, từ trên mặt đất nhặt lên một cái một nơi vô vô khổ bảo nhân mặt, dùng một loại dụ hống khẩu khi nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi hiện tại không nói không đại biểu chuyện này không có phát sinh. Chỉ cần ngươi nói, ngươi còn có thể chết thống khoái Điểm Nhi. Ngươi nếu là không nói, nhiều người như vậy đều thấy nhà ngươi gieo trồng hai mẫu đất nha phiến, đến lúc đó thượng quan phủ cho ngươi nhất cử báo, ngươi chịu tội đã có thể không phải cực nhỏ. Ngươi hiện tại thành thật công đạo, chịu thống khổ cùng hiện tại tới so tuyệt đối không giống nhau, có lẽ quan phủ xem ngươi đáng thương còn có thể thả ngươi một con ngựa, ngươi cảm thấy như thế nào? Khổ bảo nhân trong mắt lộn xộn, rõ ràng bị Vu Tứ Lâm nói động tâm, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ chảy vũng nước đục này. Nếu không có người uy hiếp, hơn nữa cấp đồ vật thật sự là nhiều, hắn mới sẽ không làm này tìm đường chết chuyện này. Khổ bảo nhân không cấm hối hận lên, hắn có tức phụ nhi có hài tử, nhật tử quá đến không tồi, hà tất muốn tham như vậy một chút tiền, hiện tại nhưng khét ngược, mệnh cũng muốn không có. Lại như thế nào kéo dài đều là cái chết, còn không bằng ăn ngay nói thật, chết cái thông khoái. Khổ bảo nhân cắn một nha tâm một hành, liền đem lời nói thật lược, ta cũng là nghe cha ta chỉ huy, là cha ta đề nghị muốn loại nha phiến. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì bởi vì nói đến nơi này khổ bảo nhân có chút khó có thể mở miệng, vừa thấy Vũ Tứ Lâm trong tay tất cả đều là gốc dạ một nơi uy hiếp khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, vẫn là đem dư lại nói ra tới. Bởi vì ta cha tuổi trẻ thời điểm giết qua người, bị người đã biết, bọn họ lấy này làm áp chế, làm cha ta gieo chồng nha phiến, lại còn có đáp ứng gieo trồng hảo lúc sau cho chúng ta ra 100 vạn lượng bạc trắng, chúng ta liền đồng ý. Vũ Nhị Lâm phẫn nộ đến cực điểm, Ngươi chuyện này làm cũng thật không ra sao? Vì một trăm vạn bạc trắng đi gieo trồng nhà phiến, vì không cho cha ngươi giết người sự tình bại lộ, ngươi khiến cho này thai hỏa người đổ vật mọc đầy nhà ngươi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Vu tứ lâm thanh âm lánh rất băng, dùng tổ tiên thi cốt làm phân bón loại này thiếu đạo đức chuyện này cũng là uy hiếp các ngươi người nói cho ngươi. Dù sao nên nói không nên nói đều nói, khổ bảo nhân có điểm bất chấp tất cả ý tứ, hắn thản nhiên gật đầu nói, không sai, bằng không chúng ta nào biết cái này. Bọn họ trả lại cho chúng ta quy định kỳ hạn, làm chúng ta ở hai tháng trong vòng cần thiết đào tạo ra một đám nha phiến, chúng ta lúc này mới bị quá hóa liều làm này tổn hại chuyện này. Chúng ta cũng biết đảo nhân ra phần mộ tổ tiên không phải người, nhưng ta cũng không có biện pháp. Sau lưng người một cái kính uy hiếp chúng ta, chúng ta có thể làm sao? Nghe khổ bảo nhân ngôn ngữ gian hàng hồ, vụ tứ lâm đoán này sau lưng người phỏng trừng cũng không lộ diện, bọn họ liền là ai uy hiếp bọn họ cũng không biết. Với hỏi giới quả nhiên như thế. Khổ Bảo Nhân cũng thực hoang mang, chúng ta không biết người này là ai, người này giấu ở chỗ tối, cùng chúng ta liên hệ đều là sử dụng thư tín, chưa từng có gặp qua chân nhân, cứ như vậy bị bọn họ thao tác ở trong tay. Thôn trưởng, Lão Nhị Lão tứ, ta thật sự đem ta biết đến toàn nói, các ngươi liền thông cảm thông cảm ta, ta thượng có lao hạ có tiểu, ta không thể xảy ra chuyện nhi a. Khổ Bảo Nhân lại đem khẩn cầu ánh mắt đầu hướng Vu Nhị Lâm cùng Vu tứ Lâm, Nhị Lâm tứ Lâm, ta chính là các ngươi biểu hình a. Chúng ta chính là đánh gãy xương cốt còn dính gần thân huynh đệ, các ngươi không thể không cứu ta, buông tha ta được không? Vũ Nhị Lâm hừ lạnh một tiếng, được chưa ngươi đi cùng quan phủ nói, đừng cùng chúng ta nói, chuyện này chúng ta quản không được, về sau ngươi cũng đừng nói là ta huynh đệ, ta nhưng không có một cái đảo người phần mộ tổ tiên huynh đệ. Khổ bảo nhân phẫn nộ nói, ngươi vừa rồi nói muốn giúp ta cầu tình. Có thể nào đổi ý? Vũ Nhị Lâm nói vô lại, cùng ngươi ta không cần giảng tín dụng. Khổ bảo nhân trong mắt quay tròn vừa chuyển. Nghĩ đến cái gì lại bám lấy Vu nhị lâm ống còn nói, nhị lâm, chuyện này ta nhiều lắm xem như cái giúp đỡ, ta chủ yếu là nghe cha ta nói, các người đến lúc đó giúp ta cùng quan phủ cầu cầu tình A. Vũ nhị lâm lão đại trưởng mắt khổ bảo nhân, vì mạng sống thế nhưng đem sở hữu tội đều hướng hắn cha trên người đẩy, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn lao nương nói rất đúng, người một chạm vào cùng chính mình thiết thân ích lợi tương quan sự tình, liền lục thân không nhận. Vũ nhị lâm cầm hướng khổ bảo nhân phía sau điểm điểm. Chuyện này chính ngươi cùng cha ngươi thương lượng đi, ta nói không tính, ngươi hỏi một chút cha ngươi, có thể hay không thế ngươi khiêng hạ sở hữu tội. Khổ bảo nhân thân mình cứng đờ, quay người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hắn cha khổ đại chính trực ở cùng vu nhị lâm bọn họ cùng nhau tới thiếu niên kia thủ hạ, bị trói giống cái lợn chết giống nhau không được dây ruột, đỏ bừng hốc mắt xem hắn trong ánh mắt toán hận, hiển nhiên đem hắn lời nói mới rồi tất cả đều nghe xong đi. Khổ bảo nhân vừa lăn vừa bò mà bổ nhào vào hắn cha bên người. Nắm ở vai của hắn biểu tình hỏng mất nói, cha, ngươi đã có thể ta như vậy một cái nhi tử. Ngươi coi như đau đau ta, ta còn có tức phụ còn có ngài tôn tử, các nàng không thể không có ta. Trong nhà không có một người nam nhân là đủ rồi, ta nếu là cũng không có, các nàng cô nhi quả phụ nhưng làm sao a? Ngài cấp trong nhà để lại cho sau đi. Cha, ta cầu xin ngài. Hoàng gia huy đối khổ bảo nhân này phó kẻ bất lực đức hạnh rất là khinh thường, rất đại cái nam nhân liền biết khóc sức mướt cầu cái này cầu cái kia không có một chút tâm huyết thành bộ dáng gì, chắc không được hôn thành hôm nay cái này cầu đức hạnh. chương 186 lại lần nữa dịch mổ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hoàng gia Huy đem khổ đại mới vừa ngoài miệng tắc bố đem ra, khổ đại mới vừa được giải phóng, đối với hắn duy nhất nhi tử chính là chửi ầm lên. Mang muốn nhiều dơ có bao nhiêu dơ. Đơn giản chính là đối với con của hắn ở nguy nan thời khắc không có bảo hắn lao tử. Mà là vứt bỏ hắn lao tử bảo toàn chính mình tính tình báo lấy khiển trách. Thật sự là quá là người thất vọng buồn lòng, hắn vì cái gì đáp ứng người kia, còn không phải bởi vì người kia nói 100 vạn lượng bạc. Đến nỗi giết người gì đó hắn đều không thèm để ý, hắn là thật để ý lúc ấy cũng sẽ không giết, hắn chính là nghĩ con này 100 vạn lượng hắn con cháu hậu đại có thể quá thượng hảo nhật tử, liền không cần lại ở trong đất biên lao lực bái kia một ngụm ăn. Kết quả hắn toàn tâm toàn ý suy nghĩ nhi tử nhưng hảo, quay đầu liền đem hắn cái này cha cấp bán hơn nữa bán không chút do dự, sở hữu chịu tội tất cả đều đẩy đến trên người hắn. Dù cho khổ đại mới vừa trong lòng vốn dĩ cũng là như thế này tưởng, nhưng là bị người khác đem tội danh đều đẩy đến trên đầu cảm giác một chút đều không giống nhau. Nay liền giống vậy ngươi vốn dĩ liền tính toán làm việc nhà, nhưng là mụ mụ ngươi bỗng nhiên xuất hiện trách cứ ngươi một đốn vì cái gì không làm việc nhà, cũng đem mỗ hạng gia vụ phái cấp đến trên người của ngươi, ngươi sẽ tự đáy lòng cảm giác được khó chịu. Nếu không phải khổ đại mới vừa hiện tại bị trói. Hắn thật muốn nhảy lên đem hắn hảo đại nhi chủ y chết. Vũ Tứ Lâm đi tới cổ Vũ Vô Vô Hoàng Gia Huy bả vai, khen nói, "Gia Huy, làm không tồi, thân thủ rất lợi hại, có ngươi tứ thúc phong phạm." Hoàng Gia Huy bị người như vậy trắng ra khen có điểm ngượng ngùng, nhị tiêm nhi đều đỏ, hắn khiêm tốn nói, "Gia Huy có thể cùng tứ thúc giống, là Gia Huy vinh hạnh, Gia Huy võ công còn còn chờ đề cao, sớm ngày đuổi theo tứ thúc." Vũ Nhị Lâm chừng hắn một cái, thói quen tính tổn hại hắn, "Ngươi nhưng thôi đi." Nhà ta huy nhiều năm nhẹ a, so ngươi lão tứ bộ xương già này nhưng linh hoạt nhiều, nhân ra một nhảy lên có hai mét cao, ngươi đâu? Nhảy lên cách mặt đất còn không có nửa thước. Vũ Nhị Lâm cũng cấp hoàng gia huy dơ ngón tay cái lên, gia huy thân thủ cũng thật không tồi. Nhanh như vậy liền đem lão già này cấp trảo ra tới. Bọn họ vừa rồi vây quanh người thảo phạt thời điểm, hoàng gia huy liền lặng lẽ chuồn ra đi tìm chạy trốn khổ đại mới vừa đi. Vũ nhị lâm bọn họ vẫn là không tin thôn này không có những người khác cùng khổ đại mới vừa bọn họ thông đồng làm bậy, vạn nhất có cái nào người lén lút hiệp trợ khổ đại mới vừa chạy trốn làm sao bây giờ. Vẫn là làm hoàng gia huy cái này người một nhà tới tự mình bắt giữ tương đối yên tâm. Trước mắt tới xem, tất ra trang tử thôn trưởng còn không có vào nhầm lạc lối, hắn mạn nhãn thất vọng nhìn khổ đại mới vừa phụ tử, thật dài thở dài một tiếng, đại mới vừa, ngươi sao như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ngươi sao có khả năng loại sự tình này a? Trong huyện biên nha phiến sự tình tất cả mọi người đã biết, yên cũng không tin ngươi không biết, ngươi này không phải biết rõ cố phạm sao. Ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần ngươi đem sở hữu tội khiêng lên tới liền thành. Ngươi cho rằng kia quan phủ là nhà ngươi khai. Ngươi nói sao liền sao. Đại mới vừa, ngươi có biết hay không nhà các ngươi liền phải xong rồi. Nếu là việc này xử lý không tốt, chúng ta tất ra trang tử đều đến đi theo ngươi tao hương. Ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Nhị lâm tứ lâm, còn có các hương thân. Chúng ta đưa bọn họ cùng đi gặp quan, đại gia cùng nhau làm chứng kiến, chuyện này cùng trong thôn những người khác một chút quan hệ đều không có, tất cả đều là hắn khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân phụ tử hai người việc làm. Không quan tâm chuyện này cùng trong thôn những người khác còn có hay không quan hệ, tất ra thôn trưởng cảm thấy chuyện này phải căn chết, đem sự tình khung định ở khổ đại mới vừa bọn họ phụ tử hai người trên người sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều, nếu là lại liên lụy thượng người khác. Vạn nhất quan phủ hoài nghi bọn họ toàn bộ thôn người đều trộn lẫn tiến chuyện này nhưng làm sao? Làm trong thôn tối cao quyền uy, thôn trưởng nói không có người dám không nghe, có một bộ phận hương thân tự chủ cùng thôn trưởng bọn họ cùng nhau áp đưa khổ bảo nhân cùng khổ đại mới vừa đi trong huyện quan phủ. Quan phủ kia đầu lập tức coi trọng lên, phái rất nhiều nha dịch lại đây xem xét nha phiến, vu nhị lâm cấp khổ hạ đệ tin nhi. Khổ hạ vừa nghe, thế nhưng còn có nha phiến chuyện này, vội vàng đem việc này cùng doãn Hồng Hiên nói. Nàng sợ vạn nhất có quan viên địa phương không làm chuyện này, lại buông tha những người này. Bình an huyện huyện lệnh còn có thể, đối tất gia trang tử chuyện này rất coi trọng, khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân tất cả đều bị giam giữ lên nghiêm túc thẩm tra. Trong thôn người cũng tất cả đều bị mang đi, từng cái thẩm vấn, không có vấn đề mới có thể bị thả lại tới. Một cha lúc sau phát hiện chỉ có khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân bọn họ phụ tử hai cái, còn có mặt khác cùng khổ bảo nhân một đám người hai cái nam trộn lẫn đến chuyện này giữa, những người khác một mực không hiểu được. Ngay cả bọn họ người nhà đối việc này cũng không rõ ràng lắm, mới không có thể làm người trong nhà cũng đi theo tao hương. Khổ bảo nhân cùng khổ đại mới vừa phụ tử hai cái, còn có khổ bảo nhân hai cái tùy tùng, bọn họ bốn cái đã xác định sẽ không trở ra quá bình thường nhặt tử, chờ chuyện này hoàn toàn phán định xuống dưới thời điểm, lại quyết định bọn họ sống hay chết. Vũ Nhị Lâm nhân cơ hội hướng tất ra thôn trưởng đưa ra phải cho bà ngoại dịch một chuyện này, Hiện tại bà ngoại thi cốt đã sớm biến thành phân bón cùng những người khác thi cốt quệ với nhau giải vào khổ bảo nhân ra trong đất, phân không ra cái nào là cái nào. Bọn họ tưởng cấp bà ngoại dịch mộ, cũng chỉ có thể là lập cái mộ chôn di vật, liền này, tất gia thôn trưởng cũng không đồng ý. Vũ Nhị Lâm lúc ấy liền nóng nảy, cùng tất gia thôn trưởng xảo lên, ngươi bằng gì không đồng ý? Đừng quên mộ bị vào chuyện này là chúng ta trước phát hiện, bằng không các ngươi những người này vẫn chưa hay biết gì. Hàng năm bái tế, liền bái tế cái vỏ rỗng. Chính mình ra tổ tiên bị người nghiền xương thành cho ném trên mặt đất còn ngây ngô không biết. Nếu không phải phát hiện sớm, chờ khổ đại mới vừa bọn họ phạm phải càng nghiêm trọng chuyện này, toàn bộ thôn đều đến tao hương. Ngươi cho rằng quan phủ liền như vậy dễ nói chuyện. Tất ra thôn trưởng nghiêm túc lại cũ kỹ, banh mặt lời lẽ chính đáng cự tuyệt, một mã sự về một mã sự, ngươi giúp chúng ta bắt được đào mổ tặc chúng ta cảm kích ngươi, nhưng là ngươi tưởng dịch mổ tuyệt đối không được. Ngươi bà ngoại đã gả cho khổ ra, đó chính là khổ ra người. Sao khả năng lại trôn đến hứa ra đi? Nàng đã không phải hứa ra nữ. Ngươi này làm chuyện này đó chính là vi phạm lao tổ tông quý củ. Vu Tứ Lâm trong giọng nói tràn đầy trâm trọng, lao tổ tông quý củ. Lao tổ tông đều là gì quý củ? Lao tổ tông quý củ chính là làm người không mảng lão nhân di nguyện. Lao tổ tông quý củ chính là làm người tại đây vui lùa thôn trưởng vì phong. Ta bà ngoại chính là muốn chết sau có thể cùng chính mình cha mẹ trôn ở cùng nhau. Nàng có gì sai? Chết đều đã chết. Ngươi còn quản những cái đó gì quy củ không quy củ, ngươi này quy củ thật sự là không có đạo lý. Ta đem lời nói cho ngươi lược nơi này, hôm nay này một là dịch cũng đến dịch, không dịch cũng đến dịch. Quản ngươi có đồng ý hay không? Tất gia thôn trưởng cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu khích, nhất chiêu hô liền đem trong thôn người tất cả đều tụ tập lại đây, ngăn ở Vu Nhị Lâm bọn họ trước mặt, trầm giọng nói: "Nếu các ngươi phi tưởng hư tổ tông quy củ, kia đã có thể đừng trách tiêm không khách khí." Bọn em tất ra trang tử nhất chú ý chính là một cái quý củ, các ngươi một hai phải đem đã gả đi ra ngoài khuê nữ lại mua về nhà mẹ đẻ mổ, đó chính là ở ném chúng ta tất ra trang tử mặt. Các ngươi nếu là thật muốn tới, hảo a. Trước từ yêm trên người bước qua đi, bằng không liền thành thành thật thật từ từ đâu ra hồi nào đi. Trước 187 rốt cuộc dịch mổ thành công, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ nhị lâm bọn họ ba cái quả thực bị chọc tức đau đầu. Cùng người như vậy nói không rõ, nếu nói không rõ vậy trực tiếp động thủ. Hoàng gia huy đánh cái tín hiệu, làm khổ hạ cùng chờ đợi đã lâu vu gia thôn trưởng lãnh người lại đây, xem bọn họ hai bắt ai nhiều, ai lợi hại hơn. Vu gia thôn trang người đừng nói nữa, đó là hoàn toàn một lòng hướng về khổ hạ, nghe nói khổ hạ gặp nạn tất cả đều tới hỗ trợ, mênh mông một tảng lớn người. Ít nói đến có trên giới một trăm tới hảo, đi theo hoàng gia huy suốt đêm liền tới rồi. So tất gia trang tử kêu tiểu miêu hai ba chỉ nhưng nhiều hơn. Vũ gia thôn trưởng rất chướng mắt tất gia thôn trưởng, hai cái thôn ly đến gần, khó khăn thời điểm tài nguyên đều thiếu, các thôn sinh tồn tài nguyên tất cả đều dựa đoạn, thời trẻ không có khổ hạ giúp vũ gia thôn trang chồng chọn thời điểm, vũ gia thôn trang cùng tất gia trang tử vì phân chia địa bàn không thiếu đánh nhau. Cái gì hôm nay ngươi nhiều đào nhà ta địa bàn một viên rau dại, ngày mai ngươi vì đuổi đi một con thỏ hoang tới rồi nhà ta địa bàn, liền này bọn họ có thể đánh tốt nhất mấy cái hiệp, lúc này căng tốt. Vu gia thôn trưởng bọn họ cố ý lại đây cấp khổ hạ chống lưng, hùng hổ đều cầm ra hỏa, xem này tư thế là tính toán cùng Vu gia thôn trang đại là một hồi. Tất gia trang tử người cũng không sợ bọn họ, tất gia thôn trưởng tập hợp trong thôn sở hữu có thể đánh người, đổ ở cửa thôn liền cùng Vu gia thôn trang người kéo ra tư thế, một bên từ một nhà thôn trưởng cầm đầu, một bên bởi vì gia thôn trưởng cùng Vu nhị lâm bọn họ cầm đầu, vừa rồi Vu gia thôn trưởng bọn họ không có tới thời điểm Vu nhị lâm nếu là đầu thủ, đó chính là cố ý náo sự nhi còn phải quán thượng kiện tụng, nhưng là vu gia thôn trang cùng tất gia trang tử đánh nhau vậy không giống nhau, pháp không trách chúng. Hơn nữa quan phủ bên kia chính vội vàng điều tra nha phiến sự tình, không có không quản này đó điêu dân nhóm nháo sự, chỉ cần không làm ra mạng người tới, bọn họ không hiếm là quản. Hai bên nhân mã toàn bộ kéo ra tư thế, trong sân không khí banh tới cực điểm, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Nếu có thể, khổ hạ vẫn là tưởng hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng xem tất gia thôn trưởng thái độ rõ ràng thị phi bạo lực không hợp tác. Vậy đừng trách nàng ỷ vào người nhiều khi dễ người. Hôm nay ta chính là muốn đem ta nương mổ dịch đến ta ông ngoại bà ngoại bên người đi, ta xem các ngươi cái nào dám cản. Vũ nhị lâm vũ tứ lâm cùng khổ hạ tất cả đều thay đổi một thân trang phục, ba người mặc áo tang chuẩn bị hướng hứa ra mổ đi. Tất ra trang tử hứa họ nhân sĩ đối chuyện này ông không tỏ ý kiến thái độ, thân thích có rất nhiều, bọn họ không kém khổ hạ bọn họ một nhà. Ở trong thôn còn muốn rửa vào thôn trưởng hơi thở xuống qua, bọn họ đến nghe thôn trưởng nói lúc này phản đối thôn trưởng rõ ràng không phải một cái sáng suốt quyết định bị thôn trưởng ghi hận vậy sẽ bị toàn thôn người bài xích bọn họ về sau còn muốn ở cái này trong thôn sinh hoạt không nghĩ vì dâu dìa người mạo cái này nguy hiểm khổ hạ lãnh Vu nhị lâm cùng Vu tứ lâm trong tay phủ nguyên chủ mẫu thân bài vị Vu nhị lâm trong tay cầm cái khay khay trung ương bày một cái nho nhỏ túi tiền cái này túi tiền là nguyên chủ mẫu thân để lại cho nguyên chủ bảo tồn đến nay duy nhất di vật vừa lúc làm mộ chôn di vật sử dụng Bọn họ đi phía trước đi một bước, tất ra trang tử người liền về phía trước tới gần một bước, vu ra thôn trưởng lãnh chính mình thôn dân, cầm sẻn hoặc là cường xoa tiến lên liền đem tất mọi nhà trang người cấp đón đỡ hai Bọn họ người so tất ra trang tử người còn muốn nhiều, một đám người vây quanh đi lên, đem tất ra trang tử người tạm thời cấp bước lui, nhường ra một cái lộ tới, làm khổ hạ bọn họ thành công thông qua. Tất ra thôn trưởng vừa thấy khổ hạ bọn họ bắt đầu hướng mồ phương hướng đi, vội vàng cao rộng hô cùng, các hương thân. Đem bọn họ đều cho ta ngăn lại, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiến hứa ra mổ. Không thể làm những người này phá hủy tổ tông quý cũ. Các thôn dân thực nghe thôn trưởng tiếp đón, thôn trưởng làm cho bọn họ làm gì bọn họ liền làm gì, quay đầu liền tưởng nhằm phía khổ hạ bọn họ. Vũ ra thôn trưởng mang đến người không phải ăn chay, xách theo nông cụ liền cùng tất gia trang tử các thôn dân răng ở cùng nhau, thế tất muốn đem bọn họ ngăn lại ngăn chờ lấp kín, không cho bọn họ đi ngại khổ hạ bọn họ chuyện này. Vũ ra thôn trưởng cao giọng hô. Các hương thân, chúng ta có thể quá thượng hôm nay ngày lành đều đến cảm tạ hắn Vu Đại Nương. Hôm nay Vu Đại Nương dùng đến chúng ta, chúng ta liền dùng hết toàn lực. Các hương thân, đều cho ta đứng vững. Các thôn dân ứng hòa, hảo, đều dùng ra ăn mãi kính nhi tới. Tuyệt đối không thể làm tất ra trang tử này đám ô hợp hỏng rồi Vu Đại Nương chuyện này. Vũ Đại Nương, ngài yên tâm làm ngài chuyện này, này nơi tử chúng ta cho ngài đỉnh, bảo đảm không cho bọn họ qua giới. Hoàng gia huy làm tiểu bối nhi trọng cháu ngoại cũng ở mặc áo tang hàng ngũ, dựa theo bối phận, hắn đi theo Vu Tứ Lâm phía sau, trong tay cầm đợi chút muốn bồi thêm đất công cụ, hắn phụ trách đem từng bà ngoại mồ vùi lấp lên. Vu Tứ Lâm trong tay cầm chính là muốn thiêu cấp ông ngoại bà ngoại giấy chất cùng tiền giấy, chính thức dịch mồ. Kỳ thật còn muốn cử hành một cái nghi thức, mời đến âm dương tiên sinh tính hảo canh giờ, lại chính thức khai mồ. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, liền phải dùng đặc thù biện pháp ứng đối, không có thời gian làm những cái đó chú ý. Chỉ có thể sự tình gì đều chính mình người nhà tới. Trong lúc nhất thời trong thôn trường hợp trở nên so chợ bán thức ăn còn làm ở mỹ bên này hai đám người cãi cỏ ở mỹ cho nhau mắng tới mắng đi ai cũng không chịu làm ai, trong tay ra hỏa ở bên nhau cho nhau và chạm thanh âm liên miên không dứt. Bên kia khổ hạ lãnh chính mình ra hải tử an tĩnh trang trọng hướng hứa ra mùa đi đến, hai bên hoàn toàn bị tua nhỏ thành hai cái thế giới. Ở hai đám người ở mỹ bối cảnh âm chung, khổ hạ bọn họ thuận lợi dịch mùa thành công. Hoàng gia huy đem thổ hảo hảo bồi ra một cái nhọn nhọn nấm mùa tới, Vu nhị lâm, Vu tứ lâm cùng khổ hạ một người dựa theo bối phận lại thêm một phen thổ, toàn bộ dịch màu nghi thức liền tính là hoàn thành. Bốn người quỷ gối trước mộ lẳng lặng chờ tiền giấy thiêu xong mới rời đi. Bọn họ từ mộ trở lại cửa thôn thời điểm, những người đó còn ở nơi đó tranh đấu không thôi. Mùa dịch xong rồi, bọn họ nếu là lại không đồng ý, đem mùa một lần nữa vạch trần đó là không có khả năng. Đến lúc đó liền tính là thôn trưởng cũng muốn bị thôn dân trọc cuộc sống. Nói vậy bọn họ cùng bị bắt lại khổ bảo nhân có gì khác nhau. Vu gia thôn trưởng vừa thấy khổ hạ bọn họ thuận lợi đã trở lại, lúc này mới tiếp đón các thôn dân lui lại. Xem bọn họ triệt, tất gia thôn trưởng cũng không có truy kích, chủ yếu là bọn họ thật sự đánh không lại Vu gia thôn trang những người đó. Cũng không biết Vu gia thôn trang mấy năm nay sao, dân cư lượng quả thực là bạo trướng. Trước 2 năm bởi vì nạn đói người trên cơ bản đi không có, mấy năm nay không ít thanh tráng năm đều đã trở lại, còn so nguyên lai nhiều không ít. Vũ gia thôn trưởng đem trong tay cầm đòn gánh hướng trên mặt đất dùng sức một trọc, chỉ vào tất gia thôn trưởng liền buông lời hung ác, tiêm nói cho ngươi. mộ đã dịch đi qua, các ngươi cái nào tiểu bà ba tôn còn dám đem mổ cấp tiêm bảo, tiêm liền mang theo người trong thôn đem các ngươi tất gia trang tử mộ tất cả đều cấp đảo dơ thẳng lên trời đi lên. Vu gia thôn trang còn lại thôn dân cũng đi theo dương nhanh múa vốt buông lời hung ác, một cái so một cái với báo. Tất gia trang tử người nghẹn khí lại lấy Vu gia thôn trang người không có cách nào ai làm cho bọn họ dân cư không có vu gia thôn chang nhiều, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá. Tất gia thôn trưởng sắc mặt khó coi cùng tím cả tím dường như, hắn cắn răng hàm sau, nhìn chằm chằm vu gia thôn trưởng, không phục nói, xem ở chúng ta dĩ vãng tình cảm thượng, lần này bọn yêm liền bất hòa ngươi so đo, nếu là còn dám có lần sau một hai phải đua cái ngươi chết ta sống không thể. Vu tứ lâm không chút khách khí sặc trở về, đường cậy mạnh, các ngươi nói thẳng đánh không lại không phải xong việc, cái gì kêu ngươi không cùng chúng ta so đo? Rõ ràng là chúng ta rộng lượng, không nghĩ nháo ra mạng người tới, ta bà ngoại mổ các ngươi cái nào nếu là dám động, liền giống như này gạch. Nói xong vu tứ lâm dơ tay liền chảo quá một khối thạch gạch, một tay nắm, một tay đột nhiên một phách. Liền thấy răng rắc một chút, một khối hai cái bàn tay hậu gạch ở chỗ tứ lâm trong tay vỡ thành hai nửa nhi. chương 188 bán phòng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thấy như vậy một màn các thôn dân tập thể run lập cập. Nhìn không ra tới, đi thời điểm Vu Tứ Lâm cùng cái khỉ ốm giống nhau, này nhiều năm về sau lại trở về thế nhưng lợi hại thành như vậy, bọn họ nhưng không cảm thấy chính mình xương cốt có thể có thạch gạch nạnh, này nếu như bị Vu Tứ Lâm tùy tiện phách thượng một trường, kia còn không được vỡ thành tra. Tức khác một ngụm đại khí cũng không dám xuyễn, lại không nói một câu muốn dịch mổ sự tình. Vu Tứ Lâm thực vừa lòng mọi người tức thời, vừa muốn tiếp đón Lao Nương chạy lấy người, Lao Nương đông nhiên gọi lại thôn trường, hỏi ông ngoại phòng ở sự tình. Ông ngoại phòng ở đó là toàn thôn duy nhất một gian nhà ngói, toàn bộ thôn đều không có tốt như vậy điều kiện, các nàng ra là giết heo, nhật tử tự nhiên càng giàu có một ít. Sau lại lão nương gả đi vu ra thôn trang, cùng nhà chồng cùng nhau trụ, ông ngoại còn ra tiền cho chính mình con rể ra may lại phòng ở, không có nhà ngói như vậy rắn chắc, đảo cũng kém không được quá nhiều, so phổ biến nông thôn phòng ở khá hơn nhiều. Ông ngoại ra phòng ở tại ngoại công bọn họ qua đời lúc sau, vốn là để lại cho hắn mẫu thân cái này nữ nhi duy nhất. Nhưng là sau lại bị ông ngoại ca ca, cũng chính là hắn ông cấu ngoại cả gia đình cấp đoạn đi, mẫu thân không có người trợ giúp, trong tay phòng ở liền không giữ được. Chỉ là hiện tại Vũ Tứ Lâm phát hiện mẫu thân hỏi phòng ở thời điểm, thôn trưởng biểu tình rõ ràng thực không thích hợp, giống như có điểm ngượng ngùng, nhưng lại rất đúng lý hợp tình. Vũ Tứ Lâm liền hỏi, tất ra thôn trưởng, ta ông ngoại phòng ở chuyện này rất khó nói. Phòng ở tuy rằng bị ta bá ông ngoại bọn họ người một nhà ba chiếm, nhưng khế nhà còn ở chúng ta trong tay. Này phòng ở xét đến cùng vẫn là nhà của chúng ta Hiện tại bá ông ngoại ra ngoài ý muốn Nhà bọn họ chính mình lại không phải không có phòng ở Cái này phòng ở chúng ta hẳn là thu hồi Tổng không thể vẫn luôn bị người khi dễ Ta ông ngoại bà ngoại nhắm mắt ngày đó điểm danh nói đem phòng ở để lại cho ta nương Bá ông ngoại không quan tâm đem phòng ở muốn đi Một bá chiếm chính là nhiều năm như vậy Chúng ta xem ở thân thích phân thượng cũng liền chưa nói gì Tổng không thể này phòng ở thật cho bọn hắn vẫn luôn ở Bọn họ nếu là thật muốn trụ kia có thể đem phòng ở mua qua đi. Khổ Bảo Nhân thê tử nhi nữ cũng tới, nghe Vu Tứ Lâm nói xong điện thoại, bọn họ há mồm liền muốn phản bác, Khổ Bảo Nhân thê tử nói, các ngươi phòng ở nhà của chúng ta nhưng không ở vài ngày. Các ngươi muốn quản thôn trưởng muốn đi, cùng nhà của chúng ta không gì quan hệ, nhưng đừng hướng trên đầu chúng ta lại a. Khổ Bảo Nhân tức phụ nhi nói chuyện bất quá đầu óc, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, gì lời nói đều hướng ra khoái khoái, tất ra thôn trưởng muốn ngăn đều ngăn không được. Này nhà ở đã làm công công cấp tất gia thôn trưởng bọn họ ở, nhà của chúng ta sớm từ nơi đó dọn ra tới, các người muốn liền quản thôn trưởng muốn đi, nhưng đừng tới chúng ta này muốn, nhà của chúng ta nhưng không cho được. Đều là người một nhà, một cái phòng ở ở vài ngày liền ở vài ngày, các ngươi nhưng khác ngược, còn tới tính sổ. Tịnh làm này thượng không được mặt bàn chuyện này, thật đúng là làm người khinh thường. Các người đem yêm nam nhân cùng yêm công công cấp đưa vào nhà tu đi. Lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ không nói hảo hảo cho chúng ta tìm một chỗ sinh hoạt, ngược lại tới khi dễ chúng ta, thật khi chúng ta cô nhi quả phụ dễ khi dễ à. Nói nói khổ hứa thị thế nhưng lấy tay háo che mặt khóc lên, nàng một nhi một nữ cũng không nhiều lắm, xem bọn họ nương khóc, chính mình cũng đi theo khóc. Trong lúc nhất thời, cửa thôn đại nhân hài tử tiếng khóc nối thành một mảnh, khổ hứa thị lớn rộng chuyển ra hai giảm mà, nhiều đến các thôn dân phiền chán. Khổ hứa thị lời nói, các thôn dân cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ việc này xác thật là thật, Vũ Nhị Lâm liền đem ánh mắt phóng tới thôn trưởng trên người, thôn trưởng ngài nếu không cho chúng ta giải thích, giải thích đây đều là sao hồi sự? Nhà của chúng ta phòng ở sao là có thể đến phiên ngươi ở? Vũ Tứ Lâm cũng nói, đúng vậy thôn trưởng, bá ông ngoại cùng nhà của chúng ta là thân thích, chủ cũng liền ở, ta cũng không thể nói gì, chính là ngươi theo chúng ta quăng tám xảo cũng không tới thân thích, bằng gì liền bạch bạch trụ nhà yêm phòng ở. Kia đi ra ngoài thuê cái sân trụ còn phải tiêu tốn bạc đâu? nghe đường tẩu y tứ, ngươi là bạch trụ, khổ hạ khấu khấu ngón tay, đem khấu ra tới bùn đoàn thành một cái nhóc con cầu, ném tới tất ra thôn trưởng trên người, động tác nhưng không thế nào tôn kính, thôn trưởng nói một chút đi, vừa lúc chúng ta người đều tại đây, chúng ta thật vất vả trở về một chuyến, đem những việc này đều giải quyết, này phòng ở nên xử lý liền xử lý, ngươi một nhà nếu là thật muốn muốn cũng cha ta cái này phòng ở, các ngươi cứ việc lấy đi ngay cả nhà ta hậu viện vòng lên hai mẫu đất trồng rau đều là của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể cho cái này số nhi. Khổ hạ vươn một ngón tay khoa tay múa chân khoa tay múa chân, ý tứ là này phòng ở bao gồm đất trồng rau trào giá 100 lượng. Ở nông thôn xây căn nhà cũng không phải đặc biệt quý, nếu ở huyện thành cái này giới đến phiên thượng vài lần, đến kinh thành phiên giới càng nhiều, 100 lượng còn mua không được một gian bê đốt cờ. Nhưng 100 lượng mua một cái đại viện tử, ở nông thôn cũng không tính đặc biệt có thị trường, bọn họ nỗ lực cả đời cũng không tránh đến quá 100 lượng. Nguyên chủ cha mẹ cái nhà ngói khăng trang, ước chừng có 6 gian, còn chỉ là chính phòng cùng nhà kề có thể ở lại người phòng, còn không tính thượng còn lại phòng bếp, tạp vật phòng, nhà kho từ từ. Nhà bọn họ còn có một cái chuyên môn dùng để giết heo phòng, kia phòng đặc biệt đại, hảo hảo dọn dẹp một chút, cũng là một cái không tồi nhà ở. Khổ hạ cảm thấy cái này trào giá là quý điểm, nhưng là tuyệt đối ngon bổ rẻ, ngói đều là dùng tốt nhất nguyên liệu, bên trong tất cả gia hỏa chuyện này đều toàn. Đi vào trụ chỉ cần mua điểm nhi gạo và mì lưng, du, mặt khác cái gì đều không cần chuẩn bị. Một trăm lượng cái này giá đối với thôn trưởng bọn họ tới nói vẫn là quý. Lúc ấy thôn trưởng mặt liền đột nhiên keo sung dưới, so lừa mặt còn muốn trưởng, hắn cảm thấy khổ hạ chính là ở cố ý cho hắn nang ham. Nhà bọn họ điều kiện gì khổ hạ còn có thể không biết? Có thể lấy ra mười lượng đều là đỉnh thiên, sao có thể có một trăm lượng? ngươi này không phải ở làm khó ta sao? 100 lượng ta đi trộm vẫn là đi đoạt lấy. Nay phong ở là ngươi thúc thúc tặng cho ta, ngươi nếu là muốn, ngươi quản hắn muốn đi. Tiên mười mấy năm ở cũng đều là ngươi thúc thúc, cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Này phong ở cũng là vừa đến ta tay, ta này còn không có nóng hồi thượng hai ngày. Ngươi nếu muốn trở về muốn, ngươi tìm người khác nhưng đừng tới tìm ta. Tất gia thôn trưởng nói lời này cùng khổ hứa thị lời nói giống nhau như lúc đều đem chuyện này ra bên ngoài đẩy, sợ cùng chính mình dính lên điểm quan hệ, đào rỗng nhà bọn họ tiền. Khổ hạ cổ quái cười một chút. Nói như vậy thôn trưởng là thừa nhận bá chiếm nhà ta phòng ở. Tất ra thôn trưởng bị khổ hạ không âm không dương ngựa khí làm cho thực không thoải mái, không lớn cao hưng nói, ngươi nói cái này kêu gì lời nói. Cái gì kêu ta bá chiếm nhà ngươi phòng ở, ta đều nói, đó là ngươi thúc thúc đem phòng ở cho ta. Cũng không phải ta đi muốn, càng không phải ta mang theo người trong nhà chiếm đoạt nhà ngươi phòng ở, ta đây thành gì người. Khổ hạ bùn bùn cùng bạo cây đậu dường như nói một đồng lớn, chính là khế nhà ở tay của ta, ngươi ở nhà ta phòng ở. Nếu là thuê quan hệ, ngươi có phải hay không đến cho ta giao tiền thuê? Ta không thấy được ngươi tiền thuê ở đâu à, vậy ngươi chính là ở nhà ta trong phòng bạch trụ, ta cái này phòng chủ còn không có đồng ý, ngươi này không gửi gọi ba chiếm. Mới một trăm lượng mà thôi, đối ngài tới nói còn gọi quý. Khẽ cắn môi phùng không phải lấy ra tới, chỉ cần ngươi lấy ra một trăm lượng này mới gian phòng ở ngói đại viện tử nhưng chính là ngài, tận dụng thời cơ thất không hề tới à, qua thôn này nhi liền không cái này cửa hàng. Ngươi nếu là không mua phòng ở ta đã có thể bán cho người khác, đến lúc đó ngài đi đâu lại tìm như vậy tiện nghi phòng ở. chương 189 đem phòng ở còn tới. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Làm cho nhiều như vậy người trong thôn mặt nhi, tất ra thôn trưởng không muốn cùng khổ hạ tranh vấn đề này, vốn dĩ chính là một cái bình thường tặng cùng chuyện này, bị khổ hạ như vậy vừa nói hình như là nhà bọn họ cường đạo giống nhau bá chiếm khổ hạ ra phòng ở dường như. Vu tứ lâm quái sẽ âm dương quái khí, lão nương nói xong, hắn liền ngầm hiểu tiếp thượng lời nói cha. Thôn trưởng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta nương không gì ý khác, ngươi cũng không làm gì chuyện xấu, còn không phải là ở nhà im phòng ở còn không cho tiền thuê bệnh ở, còn muốn cho im lão nương đem phòng ở tặng cho các ngươi già, lại không được người ta nói sao? Ai nha, quê nhà hương thân, ngài từ nhỏ nhìn ta lớn lên, duy nhất chiếu cô chúng ta ông ngoại bà ngoại qua đời, liền để lại như vậy một đống phòng ở, ngày thường sinh hoạt đều phải ít nhiều ngài coi chừng. Này phòng ở trụ liền trụ trụ đi, cũng không gì, các hương thân các ngươi nói đúng không? Tất ra thôn trưởng, vũ tứ lâm giống như giúp hắn nói chuyện, lại giống như không có. Tứ lâm, ngươi lời này lời nói ngoại kẹp giao dấu kiếm nói ai đâu? Ta sao liền bạch trụ nhà các ngươi phòng ở? Ta nói này phòng ở là ngươi thúc tổ phụ cho ta trụ, vừa lúc nhà ta dân cư nhiều trụ không khai, liền ở các ngươi trong phòng tạm thời nghỉ ngơi một chút, các ngươi đã trở lại, ta liền đem phòng ở còn cho các ngươi, ta cũng chưa nói không còn gì đến nỗi đem nói như vậy khó nghe. Nói như thế nào ngươi cũng phải gọi ta một tiếng thúc, ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Vũ nhị lâm Vu tứ lâm động tác đặc biệt thống nhất trận trắng mắt, hắn Lao Nương luôn là có thể nói ra một ít đặc biệt có đạo lý nói, tỉ như tình huống hiện tại, Lao Nương liền nói quá. Đưa một người không lý thời điểm luôn là thích dùng chính mình thân phận tới áp người, tất ra thôn trưởng trụ bọn họ ông ngoại phòng ở sự không chiếm lý, liền bắt đầu lấy chính mình bối phận so với bọn hắn đại tới áp người. Khổ hạ từ đầu đến cuối đều là cười tủng tịm. Nghe xong một nhà thôn trưởng nói, trên mặt nàng tươi cười lớn hơn nữa. Nếu như vậy, tia thôn trưởng có phải hay không chạy nhanh từ nhà ta phòng ở dọn ra đi? Nay phòng ở các ngươi không mua ta liền phải bán cho người khác. Ngài ở chỗ này biên ở nhưng không thích hợp. Ngài là nhất hiểu lý người, nhất chú ý quy củ không thể làm chuyện này đi. Tất ra thôn trưởng một chút cười đều nhấc không nổi tới. Có thể không lo chàng chửi đồng đã là hắn có thể nhẫn lại. Hắn cắn răng làm chính mình kẹp miệng hướng về phía trước hơi hơi giật giật. Từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại liền dọn. Còn muốn đa tạ các ngươi đem phòng ở cho chúng ta mượn ra ở tạm. Khổ hạ đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn còn có thể nói cái gì? Nếu là lại mặt dày mày dạn ở tại bên trong, kia nhưng chính là không biết xấu hổ. Vẫn là toàn bộ người trong thôn đều biết đến không biết xấu hổ. Một cái trong thôn người đều đã biết, kia ly những người khác biết còn sẽ xa sao? Đến lúc đó mặt khác thôn người nên thấy thế nào hắn? Hắn sở dĩ tiếp thu khổ đại mới vừa đem phòng ở cho hắn trụ, chính là ở trong lòng nhận định khổ hạ không về được. Quan phủ có quy định, không có chủ nhân phòng ở 10 năm lúc sau liền về trong thôn đầu chính mình phân phối. 7-8 năm đều đi qua, mắt nhìn 10 năm chi kỳ liền phải tới rồi, ai có thể nghĩ đến khổ hạ đống nhiên liền đã trở lại, nàng lại vẫn trở về như vậy một hai năm, này phòng ở nhưng chính là nhà bọn họ, hắn là thôn trưởng, động động tay chân kia còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện này. Hồi đô đã trở lại, Hắn còn có thể thế nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo đánh không thành hắn bản tính như ý. Tất ra thôn trưởng có thể nhanh như vậy thỏa hiệp, còn bởi vì khổ hạ phía sau đứng còn không có đi, đối bọn họ như hổ rình mồi vu ra thôn trang người. Chỉ cần tất ra trang tử những người này dám đối với khổ hạ bọn họ nương mấy cái có cái gì không tốt hành động, bảo đảm trong tay sẻn cái quốc đòn gánh liền tạp đến bọn họ trên người. Tất ra thôn trưởng chiếm khổ hạ ra phòng ở sự tình bọn họ còn không biết, lúc này nghe bọn hắn nói xong. Một đám đều hóa thân vì âm dương đại sư, trong miệng một cái kính âm dương quay khí, cũng không nói thẳng, chính là quanh co lòng vòng mắng tất ra thôn trưởng. Ai ra huy, không thể tưởng được thời buổi này còn có như vậy không biết xấu hổ người, ngươi nói chính mình ra hảo hảo phòng ở không được, một hai phải đi trụ nhà người khác, chật chật trưởng này không biết xấu hổ chuyện này ai có thể làm ra tới nha. Đúng vậy, ai có thể tưởng được đến, dưới bầu trời này thật liền có như vậy không biết xấu hổ người, còn liền ở chúng ta bên người. Ngươi nói một chút nếu là nhà ai quán thượng như vậy một cái thân thích, kia chính là đổ tám đội mốc. Thân thích kia còn thành, này nếu là thôn trưởng đã có thể xong rồi, kia thôn trưởng quản toàn bộ trong thôn lớn lớn bé bé chuyện này, sở hữu sự đều đến nghe hán, như vậy một cái nhân phẩm không được người đương thôn trưởng, ở trong thôn chủ cũng quá không an toàn, ta nhưng ăn không dưới cái này tâm tới. Ai nói không phải à, người này nếu là cái thôn trưởng, vậy ngươi nói này thôn đến nhiều kém cỏi một cái thôn trưởng đều sẽ bá chiếm nhà người khác phòng ở. Kìa các thôn dân lại đến gì dạng, ta cũng không dám cùng người như vậy lui tới, ta sợ hắn ngày nào đó xem nhà ta phòng ở thuận mắt lại đem nhà ta phòng ở cấp chiếm đi. Ngươi nói hắn sao tưởng chiếm nhà người khác phòng ở. Hắn nếu là thật mắt thèm liền không thể đi chính mình cái một cái. Phi lấy nhà người khác phòng ở. May phòng chủ đã trở lại, bằng không này phòng ở thật đúng là liền thành hắn. Liền ái cùng các ngươi như vậy minh bạch người ta nói lời nói, loại này nhân phẩm có vấn đề người về sau chúng ta thấy trốn xa một chút. Nhưng ngàn vạn biệt ly đến gần, bằng không có người xem hắn không vừa mắt đem hắn tấu một đốn, còn phải liên lụy chúng ta. Vụ gia thôn trang các thôn dân có thể nói tất cả đều là lao âm dương đại sư, một cái chữ thô tục nhi cũng chưa nói, nhìn như không có mắng chửi người, lại đem tất gia thôn trưởng trong ngoài đều bẩn thịu một lần, không thấy tất gia thôn trưởng lúc này sắc mặt so đáy nổi còn muốn hát. Nhưng mà tất gia thôn trưởng lại như thế nào sinh khí cũng không dám chi một tiếng phản kháng, ở dịch mùa thời điểm ngắn ngủi giao phong trung. Bọn họ đã phát giác căn bản đánh không lại Vu Gia thôn trang những người đó. Lại nói vốn dĩ chính là hắn đối lý, thành thành thật thật dọn ra liền tính, nếu là thật dám cùng khổ hạ xảo lên, Vu Gia thôn trang người nọ khẳng định có thể đem tất gia trang tử đều cấp sốc, xem bọn họ khí thế sẽ biết, những lời này một chút không trộn lẫn hơi nước. Vu Gia thôn trưởng cũng không nóng nảy đi rồi, đi theo tất gia thôn trưởng phía sau lánh một bộ phận thôn dân, cơ hồ là dùng bức bách tư thế làm tất gia thôn trưởng chạy nhanh đem khổ hạ phòng ở cấp đằng ra tới. Khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, một chút đồ vật đều không cho bọn họ mang đi, cũng không cần nhà bọn họ đồ vật. Giết heo trong phòng có mấy phó dụng cụ cắt gọn, khổ hạ đều kiểm tra hảo, mấy thứ này ở nguyên chủ trong trí nhớ phi thường khắc sâu, chiếm cứ nàng trước nửa đời, nhắm mắt lại nàng đều có thể chuẩn xác biết đồ vật ở đâu. Kiểm tra thời điểm vừa thấy bên trong thiếu một phen nhất sắc bén dịch cốt đao, khổ hạ liền đem việc này ồn ào ra tới, vu ra thôn trưởng đòn gánh một sự. Liền thông báo các thôn dân thượng tất ra thôn trưởng những cái đó tạp vật đi quay cuồng, kết quả phiên tới phiên đi, từ tất đại thôn trưởng con dâu trên người rất ra tới. Lên ken một tiếng vang lớn, cạo hồ đao rất ở trên tảng đá thanh âm đặc biệt đại, sở hưu ở đây người ánh mắt tất cả đều theo qua đi, thôn trưởng con dâu luống cuống tay chân tưởng đem dịch cốt đao nhặt lên, lại không cẩn thận bị lưỡi dao sắc bén cấp cắt tay, thực mau liền đổ máu, huyết hạt châu liền thành chuỗi rơi xuống, tập đến trên mặt đất thành một mảnh nhỏ hồng. Vũ tứ lâm châm chọc ra tiếng Ai u, thôn trưởng, ngài con dâu này cũng thật không bình thường, như vậy trường một cây cạo cốt đào đều sắp có ta nửa cái cánh tay, này liền giấu ở trong quần áo. Cũng thật có khả năng. Ngươi là ở đâu ngàn trọn vạn tuyển tìm như vậy một cái hảo con dâu nha, thuận đi một cái cạo cốt đào đều hoàn toàn không nói chơi. Trước 190 đem tất gia thôn trưởng đuổi ra đi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trường. Tất gia thôn trưởng con dâu hoảng loạn xua tay, vô thố giải thích. Yêm không phải, Tiêm không có, Tiêm thật sự gì cũng không làm. Là yêm công công hắn. Tất ra thôn trưởng tức phụ nhi túm lên trong viện điều trổi liền hướng chính mình con dâu trên người hô, đánh gãy nàng lời nói, trong miệng mặt mắng, ngươi cái không bất lo đồ vật. Xem yêm không đánh chết ngươi. Tiêm hoa những cái đó lễ hỏi nâng ngươi tiến trong nhà, chính là vì làm ngươi trộm đồ vật, cấp bọn yêm ra mất mặt. Nếu không phải xem ở ngươi cấp nhà yêm sinh đứa con trai mặt mũi thượng, yêm đã sớm đem ngươi doanh xuất ra môn đi thật là bại hoại bọn yêm ra nghề nếp gia đình. mau đem dịch cốt đao còn cho nhân ra, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. tất gia thôn trưởng con dâu ủy ủy khuất khuất, không dám ở bà mẫu giận mắng hạ hệ răng, chỉ có thể không lưng đem dịch cốt đao nhặt lên, dùng còn chảy huyết cái tay kia đưa cho Vu tứ lâm, tứ lâm, còn cho các ngươi. Vu tứ lâm duỗi tay tiếp nhận cạo cốt đao, thời trẻ giết heo thời điểm bị du cùng người giọt mồ hôi thấm vào thực hảo, cho dù cách nhiều năm như vậy cũng không đại gì sát, vẫn như cũ lưỡi dao tỏa sáng cũng khó trách ngón tay bị quát miệng vỡ tử. Vu Tứ Lâm đối cái này tất ra thôn trưởng con dâu thái độ còn tính hữu hảo, hắn khi còn nhỏ ở trong nhà liền gặp qua nàng. Tính tình vâng vâng dạ dạ, sợ nhất bà mẫu, ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, cả ngày túi đầu kẹp chặt cái đôi làm người. Vu Tứ Lâm biết hôm nay chuyện này không trách nàng, được rồi, bọn em không trách người, chạy nhanh thu thập đồ vật về nhà đi, về sau trốn tránh điểm nhi ngươi cha mẹ chồng, đừng làm cho bọn họ sinh khí. Thật sự không được liền mang theo hải tử tới Vu gia thôn trang, bọn em thu lưu ngươi. Nghe được Vu gia thôn trang đạn tất ra thôn trưởng con dâu trong ánh mắt xẹt qua một màn ánh sáng, dây lát biến mất, nàng trọng lại cúi đầu, nhược nhược nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, em đều thành thân ngần ấy năm, hải tử cũng như vậy đại, gì có đi hay không, gả cho người liền sinh là nhà bọn họ người, chết là nhà bọn họ quỷ, em đời này cũng cứ như vậy. Ai không biết Vu gia trang nhật tử quá đến có bao nhiêu hảo, nàng cũng mắt thèm, Nếu là ở chỗ gia trang tử sinh hoặc khẳng định so nàng hiện tại cơm đều ăn không đủ no nhật tử quá đến thoải mái. Vu Tứ Lâm không bức bách nàng, hắn nhìn quen như vậy lấy nhà chồng duy mệnh là từ nữ nhân, đặc biệt là ở nông thôn có rất nhiều, không phải sở hữu nữ nhân đều giống nhà bọn họ nữ nhân như vậy hành xử khác người. Tiếp xúc thế giới càng nhiều, Vu Tứ Lâm cũng phát hiện nhà bọn họ nữ nhân đối với này toàn bộ người trong thiên hạ tới nói đều là thực đặc biệt tồn tại. Hắn cơ hồ không có nhìn thấy nhà người khác nữ nhân giống nhà bọn họ giống nhau đã có thể chủ nội lại có thể chủ ngoại, có đầy đủ tự do lựa chọn, đa số đều là ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, phu tử toàn tử, cả đời không có tự do, mơ màng hồ đồ sinh hoạt. Vu tứ lâm bản năng cảm thấy như vậy không đúng, có lẽ là lao nương đối hắn mưa rầm thấm đất dạy dỗ, làm hắn ý thức được như vậy tình huống không bình thường, ở người khác không có cảm thấy như vậy có vấn đề thời điểm, hắn cũng đã phát hiện. Ở bên ngoài hắn không phải chưa từng nghe qua những người đó đối nhà bọn họ cách sống nhàn nôn ngữ. Đều nói Vu ra nam nhân thật vô dụng, chuyện gì nhi đều phải nghe nữ nhân bài bố. Nữ nhân nói tính, kia nam nhân còn tính cái gì đồ vật. Vu tứ lâm đem những lời này toàn bộ trở thành gió thoảng bên hai, hắn trước nay không cảm thấy nữ nhân nên như thế nào như thế nào, hắn lao nương ở hắn trong trí nhớ vẫn luôn chính là cái rất cường thế người. Nếu không có hắn lao nương cường thế, bọn họ này đó hải tử không có khả năng thuận thuận lợi lợi trường đến lớn như vậy, càng không thể làm cho bọn họ ra từ một cái phổ phổ thông thông thổ phòng ở biến thành với phủ. Trong nhà các nữ nhân vậy càng đừng nói nữa, bất luận là hắn tẩu tử bọn muội muội vẫn là chất nữ nhóm, mỗi cái đều có các nàng từng người loang loáng điểm, các nàng ở chính mình am hiểu lĩnh vực thượng sáng lên nóng lên. Liên tính là tẩu tử trưởng quản khách vân tới lại như thế nào, chỉ cần khách vân tới phát triển không ngừng, sinh ý chưa từng có ra sai lầm, kia đó là tốt, liền chứng minh nhị tẩu có năng lực này, phong tơi hắn nhị ca trong tay khách vân tới liền cái tiểu sạp đều bãi không đứng dậy. Chẳng lẽ sẽ vì cái gọi là nam nhân tôn nghiêm? Mà đem nhị tẩu như vậy một cái kinh thương thiên tài cấp 21. Đây là ngốc tử mới có thể làm sự tình. Vu Tứ Lâm tự giác chính mình ra nam nhân không tính đỉnh đỉnh thông minh, nhưng cũng không có ngốc đến trình độ này thượng, ngay cả hắn cho rằng nhất ngốc nhị ca cũng chỉ là chân chất, nhưng nên có trí tuệ một chút không ít. Nếu hắn lao nương là tất gia thôn trưởng con dâu như vậy vâng vâng dạ dạ tính cách, Vu Tứ Lâm dám nói nhà bọn họ tuyệt đối không có hôm nay quan cảnh. Nhìn cái này đại bộ phận nữ nhân ảnh thu nhỏ, tất gia con dâu luôn là như vậy liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, Vu Tứ Lâm không cấm đại nhập một chút, nếu hắn tẩu tử nhóm cùng bọn muội muội cũng là như thế này, kia trong nhà lại sẽ là như thế nào sinh hoạt. Suy nghĩ nửa ngày, Vu Tứ Lâm cũng không nghĩ ra được, hắn liền biết hiện tại nhà hắn nữ nhân chủ sự, làm trong nhà sinh hoạt thực hảo, trong nhà mỗi người đều dựa theo từng người sở am hiểu có minh sắc phân công, như vậy trong nhà mới có thể quá càng tốt. Bọn họ mới không cần giống nhà người khác như vậy, đều phải cái gọi là nam nhân tới chủ sự. Nhìn xem những cái đó có nam nhân chủ trì trong nhà quá đến cũng chẳng ra gì à, cũng cũng chỉ có bọn họ kia đáng thương nam nhân tôn nghiêm. Vu Tứ Lâm cùng tất gia thôn trưởng con dâu lời nói là nghiêm túc, nếu là hắn thật ở cái này trong nhà quá không đi xuống, cứ việc đi Vu gia thôn trang. Vu gia thôn trang hồ Hoa Sen, mỗi năm đều sẽ thuê nhân thủ, chỉ cần nàng cần mẫn chịu làm, tổng có thể dựa vào một đôi tay hôn thượng một ngụm cơm ăn nuôi sống nàng cùng hải tử. Bất quá nếu nàng hiện tại không muốn đi... Vũ Tứ Lâm cũng sẽ không cương bách nàng. Lao Nương thường cùng bọn họ nói, tôn trọng người khác vận mệnh, buông trợ nhân tình tiết, có thể giúp liền giúp một chút, nhân ra không tiếp thu ngươi trợ giúp cũng đừng trở lên đổi tử, đỡ phải đến lúc đó cho chính mình trọc phải một thân phiền thoái, người khác còn phải chê ngươi sen vào việc người khác nhi. Có như vậy vừa ra, tất ra thôn trưởng không dám lại trì hoãn, vội vàng tiếp đón chính mình người một nhà đem trong viện đồ vật tất cả đều chỉnh lý chỉnh lý, lại dọn về bọn họ nhà cũ đi. Lại kéo xuống đi còn không biết muốn làm ra sự tình gì tới. Lần này lộng một hồi đã đủ mất mặt, hắn về sau còn tưởng tiếp tục đương thôn trưởng này. Đến lúc đó thôn trưởng uy tín tất cả đều không có, hắn còn như thế nào phục chúng. Nhìn tất ra thôn trưởng bọn họ toàn ra sám xịt dọn ra khổ hạ ra đại viên tử. vu ra thôn trang kia đám người tất cả đều bắt đầu hồn nào chế nhạo tất ra thôn trưởng. Ai ra, tất ra thôn trưởng đây là muốn làm gì nha? Vội vội lại nhảy lại nhiều đãi trong chốc lát ta. Nhưng không sao ta bao lâu không gặp, ngồi một khối tán gẫu, liên lạc liên lạc hai cái thôn cảm tình, về sau có gì sự hảo giúp đỡ cho nhau à? Được rồi, các ngươi cũng đừng nói, không thấy tất gia thôn trưởng ngượng ngùng, nhân ra suốt ruột về nhà ta cũng đừng lưu người. Vu gia thôn trưởng nhưng không ngăn cản, lão thần khắp nơi nhìn chính mình hỏa các thôn dân như thế nào cấp tất gia thôn trưởng nang ham, hắn liền không quen nhìn lạm dụng chức quyền người, đương cái thôn trưởng thật đúng là cho rằng chính mình gây gớm, thôn trưởng bên trên còn có huệ lệnh. Huyện lệnh bên trên còn có chi phủ, trên cùng còn có cái hoàng đế đẹ nặng, một cái nho nhỏ thôn trưởng, thật đúng là đem chính mình đương cái nhân vật. Phi. Chờ tất gia thôn trưởng bọn họ đều đi rồi, các thôn dân cũng đều tan đi, chỉ còn lại có vu gia thôn trang người còn ở chỗ này, khổ hạ chân thành đối bọn họ nói lời cảm tạ. Thật là đa tạ các hương thân, hôm nay tất cả đều dựa vào các hương thân mới đem sự tình làm được như vậy thuận lợi, giúp đỡ cha mẹ ta dịch mồ, còn giúp ta đoạt lại phòng ở, đại gia ân tình. Ta lão thái thái tất cả đều ghi tạc trong lòng. Ta đều là một cái trong thôn ở hai mươi mấy năm người, ta cũng liền không cùng các ngươi chỉnh một ít hư khách sáo. Vì cảm tạ đại gia, ta chuẩn bị kéo một bàn tịch, liền ở chỗ ra trang tử, toàn bộ thôn người đều tới An A. Trước 191 thỉnh vu ra thôn trang an tịch. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ như vậy nhiệt tình mời, người trong thôn thỉnh tình không thể chối từ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng bọn hắn đều nói, lao Vu đại nương, ngươi cũng đừng như vậy khách sáo, đây đều là chúng ta nên làm, ngài giúp Vu gia thôn trang nhiều như vậy, đương ngài yêu cầu hỗ trợ thời điểm, chúng ta Vu gia thôn trang nếu là không đứng ở ngươi phía sau, kia không phải đều thành Bạch Nhãn Lang." Vu gia thôn trưởng nói, "Hắn Vu đại nương, ngài không cần quá mức cảm kích, này đối chúng ta tới nói đều là việc nhỏ nhi, bất quá chính là ỷ vào người nhiều cho ngươi tránh tránh bãi. Những người đó chính là túng, không dám cùng chúng ta thật sự rằng, chính là thật sự đánh lên tới." chúng ta cũng không sợ. Mấy năm nay vu ra tráng tiểu tử tráng lao động càng ngày càng nhiều, dân cư cũng càng ngày càng nhiều, có rất nhiều địa phương khác người liền nghĩ tới tới lạc cái chân làm công, tin tưởng về sau đãi thời gian lâu rồi, bọn họ là có thể ở chỗ ra trang tử yên ổn xuống dưới. Ta vu ra thôn trang dân cư có thể lớn lên nhanh như vậy, còn muốn đa tạ hắn vu đại đương, các hương thân, các ngươi nói có phải hay không a? Chúng ta có thể có hôm nay hảo sinh hoạt đều ít nhiều vu đại đương. Ở thời đại này, Một cái thôn chính là một cái tập thể, ôm đoàn sinh tồn mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống, ở trong thôn định cư tương đương với muốn gia nhập cái này tập thể. Một cái thôn dân cư vượng đã nói lên thôn này sinh tồn tỷ lệ càng cao, khác thôn dễ dàng không dám chọc. Thôn trưởng nói rất đúng, nếu là không có Vu đại nương, chúng ta sao có thể có hiện tại ngày lành quá, không chuẩn còn ở chịu đói đâu. Chính là a, có thể giúp điểm vội liền giúp đỡ điểm nhi, Vu đại nương trong nhà như vậy năng lực, phỏng trừng cũng không thiếu gì. Chúng ta cũng là có thể tại đây loại sự tình thượng giúp đỡ. Nói xong lời nói, một đống người lại giúp đỡ khổ hạ đem phòng ở đều thu thập hảo, đem người ngoài lưu lại dấu vết tất cả đều cấp thanh trừ sạch sẽ, trong ngoài đều quét tức không nhiễm một hạt bụi, mới hồi vu ra thôn. Cái này phòng ở khế đất cùng khế nhà đều ở lao thái thái trên người phóng, khổ hạ lần này trở về cũng cầm, nàng trở về liền nghĩ nhân tiện đem này phòng ở cấp xử lý. Nàng biết nguyên chủ cái kia thúc thúc, cũng chính là khổ đại mới vừa là cái gì đức Hành người Nguyên chủ không muốn cùng cái này huyết thống quan hệ gần nhất thân thích sẽ rách mặt, khổ hạ cũng mặc kệ cái này, nàng cùng khổ đại mới vừa lại không có gì thân thích quan hệ, phía trước càng là liền thấy cũng chưa gặp qua. Nàng liền biết trong nhà mấy cái hải tử đi theo nguyên chủ đói không cơm ăn thời điểm, cái này thúc thúc liền một chén cao lương mặt cũng chưa bỏ được cho các nàng, còn đem các nàng cấp đuổi ra ra, ba chiếm nguyên chủ cha mẹ để lại cho nàng căn phòng lớn. Như vậy một cái căn bản bất hòa người giảng huyết thống thân tình thân thích, muốn bọn họ tác dụng là cái gì? Khi chính mình làm cho chính mình đoàn mệnh sao? Khổ hạ chính là còn tưởng sống lâu mấy năm, thế giới này nàng mới vừa sống ra điểm tư vị tới, không nghĩ sớm như vậy liền rời đi. Trong nhà hài tử còn không có thành nhân, nàng tiểu cháu gái nhi tiểu tôn tử còn không có tiền đồ, sao có thể đi? Nàng đến hảo hảo bảo dưỡng chính mình, bất hòa ngốc bước sinh khí, không thấy vừa rồi cùng tất gia thôn trưởng bọn họ nàng đều hòa hòa khí khí, một chút bất động giận. Khổ hạ là đã quên. Trước hai năm vừa tới thời điểm gặp tìm cha người nàng có thể trực tiếp xách theo đao đi ra ngoài cùng nhân ra đánh lộn, nếu không có chính mình ra hải tử ngăn đón, nàng kêu đao thật sự có thể thọc đến người trên người. Mấy năm nay bọn nhỏ hiểu chuyện nhi bất lo, trong nhà nhật tử cũng giàu có, khổ hạ không cần ở cả ngày vì có thể ăn được hay không thượng cơm buôn ba, hơn nữa tuổi lớn, nộ điểm chuyện này suốt ruột thượng hỏa, này thân thể thật khiêng không được, nàng liền bắt đầu có ý thức tu thân dưỡng tính lên. Khổ hạ đã làm được cơ bản nhất có hỏa không ngẹn. Có khí nhi liền phát, bởi vì lui một bước nhũ tuyến tăng sinh, nhận nhất thời buồng trứng u nang, tuyệt đối không làm kia nín thở người, như thế mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Cái này phong ở khổ hạ không tính toán lưu trữ, lưu trữ ý nghĩa cũng không lớn, nơi này đối nguyên chủ tới nói ý nghĩa lớn nhất là nàng cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt địa phương, bên trong có cùng cha mẹ rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Nhưng khổ hạ cho rằng hồi ức thứ này lưu tại chính mình trong đầu là được, bọn họ về sau cũng sẽ không trở về trụ. Cùng với làm này phòng ở ở chỗ này bị nước mưa hướng sụp đổ, còn không bằng liền bán cho có yêu cầu người. Khổ hạ làm vu nhị lâm đem nàng muốn bán phòng tin tức cho phòng người môi giới, làm phòng người môi giới giúp đỡ bán phòng. Phòng người môi giới chính là thế giới này phòng ốc người môi giới, bán người gọi người người môi giới, bán phòng ở kêu phòng người môi giới. Sau đó lại kêu mấy cái sức lực đại các thôn dân, trong nhà có xe ngựa liền mang lên xe ngựa, cùng vu tứ lâm cùng nhau thượng trong huyện Biên Nhi chọn mua 7 tiệc có khả năng dùng đến đồ vật Hoàng giật mới nghe nói khổ hạ muốn bại yến hội, liền nói không đội sống, trực tiếp dùng gió thu trong lâu. Nhưng khổ hạ không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, chỉ nói sở yêu cầu các loại nguyên vật liệu, nàng muốn chính mình chọn mua, đến lúc đó có thể cho gió thu lâu đầu bếp hỗ trợ làm. Kỳ thật khổ hạ còn có một việc nhi, chính là tưởng đem hắn tìm về con thứ hai tin tức nói cho người trong thôn, làm người trong thôn đều biết biết, cũng làm hoàng giật mới biết được nàng là cỡ nào hoan nên hắn có thể trở về. Hoàng giật mới biết được khổ hạ ý tưởng không hề do dự liền đồng ý hắn hoàn toàn không cần do dự đây là một vị lão nhân tâm ý một cái mẫu thân bức thiết muốn hải tử về nhà ý tưởng hắn không có lý do gì cự tuyệt tiền ba mươi mấy năm không có ở mẹ để bên người tân hiếu đã có như vậy một cái cơ hội có thể làm lão nhân ra cao hứng hoàng giật mới rất vui lòng khai tịch ngày đó hoàng giật mới chính thức lộ diện ngay từ đầu người trong thôn còn không có phản ứng lại đây tưởng vu đại lâm lại đây sôi nổi quan tâm ngày đó hắn rơi xuống nước lúc sau thân thể thế nào Khổ hạ vừa thấy bọn họ hiểu lầm, chạy nhanh cho bọn hắn giới thiệu Hoàng Giật mới đến đế là ai. Vu ra thôn trang mọi người đều là kinh ngạc, lúc trước với Lao Thái Thái sinh song bảo thai thời điểm liền không ở chỗ ra trang tử, rốt cuộc sinh mấy cái cũng không có người biết. Gặp phải chiến loạn, hai tử ở bên ngoài ném, kia bọn họ liền càng không biết, Hoàng Giật mới xuất hiện mới làm cho bọn họ biết nguyên lai Vu Đại Lâm còn có một cái song sinh huynh đệ. Hai người lớn lên giống nhau như lúc, nhưng tinh tế quan sát vẫn là có khác nhau. Hoàng giật mới bởi vì thân thể nguyên nhân lớn lên so cao lớn thô cạnh vu đại lâm càng thêm gầy yếu một ít, khí chất cũng càng thêm nhu hòa. Nguyên chủ cùng vu gia thôn trang những người này so tất gia trang tử thân thượng rất nhiều, đây cũng là khổ hạ vì cái gì tuyển ở làm vu gia thôn trang mọi người biết được hoàng giật mới trở về nguyên nhân. Nàng đến làm đứa nhỏ này ở chỗ gia trang tử soát cái mặt, làm cho bọn họ biết hắn tồn tại. Nguyên chủ chính mình đã không có nhiều ít thân nhân, duy nhất quan hệ gần nhất thúc thúc còn bị khổ hạ tự mình tặng đi vào. Lại khác đều là chút họ hàng xa, khổ hạ cũng không tưởng cùng bọn họ có quá nhiều liên hệ, ở nguyên chủ chịu khổ chịu nạn thời điểm, cũng không có đối nàng cho bất luận cái gì giúp đỡ, khổ hạ không yêu cùng người như vậy sinh ra liên hệ. Giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận, ngươi không giúp ta ta không trách ngươi, nhưng là cũng đừng nghĩ ta thượng vội vàng cùng ngươi liên hệ. Giảm bất không cần thiết xa giao, tránh cho không quan trọng nhân tế lui tới, ngươi sẽ sống được càng thêm vui vẻ một ít, này vẫn luôn là khổ hạ làm người chuẩn tác. Có thời gian cùng những cái đó quăng tám xảo cũng không tới thân thích cách giao, còn không bằng cùng đối bọn họ mẹ con mấy cái càng tốt càng nhiệt tình vu ra thôn trang người ở chung, ít nhất những người này làm khổ hạ cảm giác được vui vẻ, cảm giác được thoải mái. vu ra thôn trang người là tri ân báo đáp, khổ hạ giúp bọn họ, bọn họ cũng sẽ trái lại trợ giúp khổ hạ, như vậy quan hệ khổ hạ thực nguyện ý duy trì đi xuống. Toàn bộ thôn người ăn tịch, khổ hạ chính là không thiếu tiêu pha. Nàng làm các thôn dân tay không tới liền thành. Các thôn dân không biết xấu hổ à, hoặc là mang theo ăn mang theo uống lại đây, một hai phải giúp đỡ khổ hạ cùng nhau bận việc. Khổ hạ thỉnh hoàng giật mới làm gió thu lâu đầu bếp hỗ trợ trưởng uống, vô dụng đến người trong thôn, bằng không người trong thôn còn phải giúp đỡ khổ hạ thu xếp ra tiệc rượu tới. Trong thôn như vậy náo nhiệt, tư thế lớn như vậy, khác thôn người cũng nghe nói, này không tiệc rượu còn không có tan cuộc liền có người tới cửa bái phòng. Khổ hạ tiếp theo tin nhi, liền đi theo trong thôn một cái phụ nhân đi cửa thôn. Vụ gia thôn trang không phải đặc biệt đại, bàn tiệc từ thôn đầu đặt tới thôn đuôi, này thôn đầu ăn tịch người đều không an tâm an tịch, tất cả đều hướng cửa thôn nhìn xung quanh, còn cách điểm khoảng cách khổ hạ liền nghe thấy được một cái lao thái thái kiêu ngạo đến cực điểm phá la giọng nói. Các ngươi ngăn đón yêm làm gì? Đừng ngăn đón yêm. Yêm cùng với lao thái thái chính là thông gia. Ngươi ngăn đón yêm, với lao thái thái nhưng đến đem các ngươi đuổi ra đi. Yêm xem các ngươi ai dám ngăn cản yêm. Chương 192 Khổ hạ thông gia Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nghe thấy thanh âm này khổ hạ như như mày, có điểm không phải vui qua đi, nhưng xem những người đó bãi bất bình một cái lao thái thái, khổ hạ vẫn là căng ra đầu đi qua. Người trong thôn vừa nghe này lao thái thái tự xưng là khổ hạ thông ra, liền không ai dám cản nàng, lại không thể tùy tiện thả người đi vào. Này lao thái thái vừa thấy tinh thần liền không lớn bình thường, lại rảo trong thôn tịch, kia không phải cấp khổ hạ triệu đen đuổi sao. Năn đón điên lão thái thái chính là trung niên phụ nhân, nàng khó xử nhìn nhìn khổ hạ, lại nhìn nhìn đối với nàng lại đấm lại đánh lao thái thái, nói, đại nương mau nhìn xem nàng. Ngài rốt cuộc có nhận thức hay không nàng, nàng phi nói là ngài thông ra muốn đi vào. Khổ hạ chỉ nhìn điên khùng điên lão thái thái liếc mắt một cái, liền phi thường dứt khoát trả lời, không quên biết, làm nàng đâu ra hồi nào đi, nếu là nàng đói bụng, cho nàng điểm ăn vu tiểu ni dù sao đừng tới chúng ta trong thôn rảo ta trong thôn bàn tiệc. Vừa thấy khổ hạ đáp như vậy dứt khoát, phụ nhân liền cho rằng khẳng định là này lao thái thái càng quái, muốn leo lên phú quý thân thích mới nói là khổ hạ thông ra, khiến cho người bưng một chén cơm thêm gọi món ăn lại đây, đưa cho lao thái thái, kết quả lao thái thái duỗi tay liền đánh nghiêng bắt cơm, luôn miệng nói hắn chính là khổ hạ thông ra. Nói khổ hạ không nói nhân tình, nàng đem khuê nữ gả cho bọn họ ra, một chút đều không màng nhà bọn họ chết sống, chỉ biết chính mình ra quá giàu có nhật tử, không biết giúp đỡ.